Nhị Phúc nghe được Tứ Phúc nói sau, hắn liền cảm thấy không tốt lắm, bởi vì Tứ Phúc nói, quá để ý lần này thi được trước 200 danh chuyện này, hắn chạy nhanh buông chiếc đũa hỏi, ngươi nói ngươi thi được trước 200, là có ý tứ gì? Tứ Phúc ngẩng đầu xem một cái nhị Phúc, không có gì ý tứ, chính là nói ta có thể ghi danh trung chuyên. Ngươi muốn đọc trung chuyên. Nhị Phúc hỏi, là, ta muốn đọc trung chuyên, khảo trung chuyên. Tứ Phúc nói. Ngươi vì cái gì không khảo cao trung, sau đó đi vào đại học. Nhị Phúc nhìn Tứ Phúc, Đại Phúc Tam Phúc bọn họ đều đọc cao trung vào đại học, ngươi vì cái gì không nghĩ đi. Tứ Phúc lắc đầu, ta không nghĩ rời đi ra. Nhị Phúc thập phần kinh ngạc nhìn về phía Tứ Phúc, như thế nào sẽ? Ngươi suy nghĩ cái gì a Tứ Phúc? Tứ Phúc liền nói, không phải, nhị ca, kỳ thật phải nói là nhà chúng ta ý tưởng cùng người khác đều không giống nhau. nhà người khác đều là làm khảo trung chuyên bởi vì thượng xong 4 năm trung chuyên liền có thể tham gia công tác quốc gia là phân phối công tác chỉ có nhà chúng ta ta mẹ vẫn luôn là làm chúng ta đi đọc cao trung thi đại học nhị phúc lập tức nói không được như vậy đi ngươi ngày mai thỉnh cái giả không chiều nay liền xin nghỉ xin nghỉ làm gì tứ phúc nhìn nhị phúc hỏi nhị phúc túi đầu chạy nhanh ăn mì sợi một bên hướng trong miệng tắt một bên nói Xin nghỉ ta mang ngươi đi thành phố, nhìn xem ta mẹ nó đại học là cái dạng gì. Nếu còn không được, ta mang ngươi đi Đế Đô, ngươi đi xem ngươi Tam tỷ đại học, nàng vườn trường lớn hơn nữa. Tứ Phúc ăn một cái thủy trên bao, nghiêm mặt nói, ta đi qua ta mẹ nó vườn trường, Tam tỷ ta không cần đi cũng có thể tưởng tượng đến là cái dạng gì. Vậy ngươi đều gặp qua, cũng đều biết, vì cái gì không nghĩ vào đại học. Nhị Phúc không rõ nhìn Tứ Phúc, bên ngoài thành thị nhưng hảo. Tứ Phúc, thật sự, chỉ cần ngươi đi ra ngoài, ngươi là có thể phát hiện, bên ngoài so chúng ta huyện khá hơn nhiều, ngươi còn có cơ hội, vì cái gì muốn lựa chọn lưu lại nơi này. Nhị ca. Tứ Phúc nói, bên ngoài lại hảo, ta cũng không thích. Nơi đó không phải nhà của ta. Ngươi có phải hay không đốc? Tứ Phúc có điểm xuất ruột, ngươi về sau kết hôn, ra còn đâu nơi nào, nơi nào chính là nhà của ngươi. Tứ Phúc lại nói. Ta ở trong huyện đọc hai năm sơ trùng, ngày thường cũng sẽ đi thành phố ta mẹ ra, nhưng là ta thích nhất vẫn như cũng là đánh cá trương. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta đều phải thượng trung chuyên, sau đó trở về. Hồi nào? Đánh cá trương. Nhị Phúc trừng mắt Tứ Phúc hỏi. ân, hồi đánh cá trương. Tứ Phúc nói. Ngươi trở về làm gì? trồng trọt. Ngươi nếu muốn trồng trọt, vì cái gì còn muốn đọc sơ trùng? Như thế nào không trực tiếp đi trồng trọt ta? Nhị ca, ngươi lời này nói không đúng. Tứ Phúc nói, ngươi ở nhà xưởng, các ngươi nhà xưởng cũng có không phải kỹ giáo tốt nghiệp, vì cái gì ngươi thiên đi đọc kỹ giáo, lại tiến xưởng, vì cái gì ngươi như vậy tuổi trẻ liền lên làm quan, còn không phải bởi vì ngươi có tri thức. Nhị ca, ta mẹ lời nói không sai, nàng nói tri thức thay đổi vận mệnh, nói chính là đạo lý này. Ta cảm thấy về sau liền tính là trồng trọt cũng là phải có học vẫn phải có tri thức hơn nữa ta nói phải đi về cũng chưa nói nhất định là sẽ đi trồng trọt vậy ngươi trở về làm cái gì nhị phúc hỏi ta tưởng khảo sư phạm hồi đánh cá trương đương lão sư tứ phúc nói xong lại tiếp tục nói đương nhiên vừa mới ngươi vừa nói ta lại có tân ý tưởng ta có thể đi học nông nghiệp sau đó về nhà trồng trọt chó má nhị phúc một ngụm mì sợi thiếu chút nữa phun ra tới nhìn tứ phúc nói ngươi cho ta trở về ngoan ngoãn học tập không được ghi danh trung chuyên muốn khảo cao trung sau đó đi đọc đại học tứ phúc vẫn luôn là trong nhà nhất nghe lời cũng là nhất ngoan nhất không cho gây chuyện nhưng lúc này đây hắn lại hạ quyết tâm hắn nhìn nhị phúc nói nhị ca ngươi đừng nóng giận ăn cơm trước đi ta chính mình sự chính mình sẽ làm quyết định ngươi như vậy tiểu ngươi làm thí quyết định ngươi mới sơ trung tốt nghiệp ngươi biết cái gì a nhị phúc nói Tứ Phúc nhưng thật ra không tức giận, cũng không kích động, liền ngồi ở nơi đó thong thả ung dung ăn cơm, rỗi nhị Phúc một câu, nhị ca, ngươi lúc ấy không phải cũng là sơ trùng tốt nghiệp, ta mẹ làm ngươi khảo cao trùng, ngươi nhất định phải đọc ký giáo. Nhị Phúc đột nhiên bị nói ngây ngẩn cả người, hắn ngốc ngốc nhìn Tứ Phúc, không nghĩ tới chính mình cái này nhỏ nhất đệ đệ, lại là như vậy có chủ ý. Tứ Phúc lại nói, ngươi lúc ấy kiên quyết muốn đọc ký giáo, còn đem ta mẹ thuyết phục. Vì cái gì ngươi khi đó liền có thể, ta lại không thể lấy. Ta cũng có ta ý nghĩ của chính mình, ta sẽ ấn ý nghĩ của ta làm. Tứ Phúc nói xong, túi đầu liền bắt đầu ăn cơm. Hai người đầu đối với đầu ăn cơm, mặt sau rốt cuộc chưa nói nửa câu lời nói. Chờ ăn qua cơm, nhị Phúc đưa Tứ Phúc trở về trường học, lại phải cho Tứ Phúc tiền. Tứ Phúc không có muốn, nói hắn còn có, không cần. Nhị Phúc thở phi phi, nghĩ thầm không cần liền không cần. xoay người phải đi khi Tứ Phúc đã tiên tiến vườn trường Trương Hải Hòa ngốc ngốc nhìn Tứ Phúc rời đi bóng dáng khi không đánh vừa ra tới nghĩ thầm này Tứ Phúc rốt cuộc giống ai à vẫn luôn nhìn hắn nhu nhu nhược được thế nhưng cũng dài quá cái quật tâm nhãn tử Trương Hải Hòa sau khi trở về suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cấp Tam Phúc đi điện thoại Tam Phúc đứng ở ký túc xá hạ công cộng buồng điện thoại cho nàng nhị ca trở về điện thoại này điện thoại đánh qua đi Trương nhị phúc tựa như phong súng máy giống nhau thịt thịt thịch nói lên. Tam phúc, ngươi cấp tứ phúc viết phong thư đi, nói cho nàng đế đô thật tốt, các ngươi trường học thật tốt. Tam phúc bị bất thình lình đề tài kinh ngây ngẩn cả người, hỏi nàng nhị ca, nhị ca, ngươi nói gì? Tứ phúc à, tứ phúc đột nhiên nói hắn không khảo cao trung, hắn muốn khảo trung chuyên. sau đó hồi đánh ca trương đường cái nông dân. Tam phúc đột nhiên liền cười, nói, tứ phúc như thế nào có chủ ý? còn có chủ ý đâu, các ngươi đều đi đọc đại học, trong nhà không vào đại học, ta một người là đủ rồi, nói nữa, ta nhiều ít vẫn là cái công nhân, nhưng tứ phúc phải về đánh cá trương đương nông dân nhị ca, ngươi này liền không đúng rồi a, đương nông dân làm sao vậy, không như thế nào, không như thế nào ngươi vì cái gì không trở lại đương nông dân nhị phúc nói, tam phúc không tức giận, nói, ta chưa nói không quay về a, ngươi như thế nào biết ta không quay về nhị phúc sắp tức chết rồi đối với điện thoại kêu, tam phúc ngươi chớ chọc ta sinh khi a ngươi trở về làm gì ngươi không phải đại tam còn nghĩ ra quan hệ ngoại giao đổi sao ngươi đều xuất ngoại còn phải về đánh cá trương không phải nhị ca ta có thể về quê kiến phòng ở a nơi nào có yêu cầu ta liền hướng nào đi được a quê quán kia bùn nhà ngói còn dùng ngươi kiến ngươi học kiến trúc chính là vì trở về kiến bùn nhà ngói ngươi cho ta đoan chính hảo tư tưởng a tam phúc đúng rồi ta gọi điện thoại là nói cho ngươi là ngươi nhất định khuyên nhủ tứ phúc làm hắn khảo cao trung đọc đại học tam phúc chỉ có thể trước đồng ý sau đó hỏi tứ phúc thật sự nói hắn phải về quê quán nói hắn nói hắn cảm thấy trong huyện không tốt thành phố không tốt đế đô cũng không tốt dù sao chính là nào nào đều không tốt nơi nào cũng chưa đánh cá trương hảo tam phúc nghĩ nghĩ liền nói Ta đây suy nghĩ một chút viết như thế nào, cho hắn viết phong thư đi. Ngươi nhanh lên A, lại vãn liền thật sự chậm. Tam Phúc gân một tiếng, hỏi, nhị ca ngươi có hay không nói cho ta mẹ? Nhị Phúc méo điện thoại ống, nói, ta không dám nói, mấy ngày hôm trước gọi điện thoại ta mẹ còn không quá thoải mái đâu. Tam Phúc liền nói, bằng không liền nói cho Chu ba ba, làm hắn cũng cùng tứ Phúc nói chuyện. Nhị Phúc nghĩ nghĩ, nói, kia cũng đúng. Nhị Phúc treo điện thoại lập tức liền cùng Chu Lệ liên hệ, Chu Lệ bên kia nghe hắn nói, liên tục nói tốt, chính mình bất thời giờ đi gặp Tứ Phúc. Chu Lệ là ở nhà tiếp điện thoại, ấp úng không dám nói ra, sợ bên trong nằm trường kháng kháng nghe thấy, treo điện thoại sau liền thấy Ngũ Phúc ở chính mình phía sau đứng, hỏi hắn, ba ba, là ta nhị ca tới điện thoại. Chu Lệ thở dài một tiếng, làm Ngũ Phúc nói nhỏ chút, nhưng bên trong trương kháng kháng vẫn là nghe tới rồi. nàng ở trên giường nằm nghỉ ngơi hỏi chu lệ nhị phúc tới điện thoại chu lệ nghĩ nghĩ cảm thấy tứ phúc sự hắn vẫn là muốn nói cho trương kháng kháng dù sao cũng là tứ phúc trong cuộc đời đại sự hắn không thể liền như vậy gạt trương kháng kháng liền đi tới phòng ngủ một năm một mười đối trương kháng kháng nói trương kháng kháng nghi hoặc nhìn chu lệ tứ phúc chính mình nói như vậy nói hắn tưởng về nhà đương nông dân đúng vậy chu lệ nói Dù sao nhị phúc ở trong điện thoại là nói như vậy. Trương Kháng Kháng ở trên giường nằm, phiên hạ thân hỏi Chu Lệ, người nghĩ như thế nào? Ta. Chu Lệ nói, ta sợ ta nói ngươi sẽ sinh khí. Như thế nào sẽ? Ngươi nói đi. Trương Kháng Kháng nói, kỳ thật ta cũng tưởng hồi đánh cá Trương đương nông dân. Chu Lệ thấp giọng nói. Trương Kháng Kháng lập tức liền cười, ta đã nhìn ra. Chu Lệ chính xác nói, ta không phải xem vui đùa. Ta là nói thật, ta mỗi lần trở về đều không nghĩ trở về. Ở nơi đó ở thật tốt ta mỗi ngày buổi tối ở trong sân xem ngôi sao, ban ngày xuống đất làm làm việc, uy uy gà gì đó, không có việc gì liền đến cửa thôn xem người chơi cờ, quá tự tại. Trương Kháng Kháng liền nói, chúng ta đây đi tìm tứ phúc nói một chút, xem hắn là nhất thời hứng khởi, vẫn là hắn là thật sự liền tưởng thượng trung chuyên. Kia hành, ta an bài hảo xe, ta liền đi. Trương Kháng Kháng cùng Chu Lệ này một chuyến cũng là bạch chạy, đi gặp tứ phúc, không có đem tứ phúc nói động. Nhưng thật ra chỉnh Chu Lệ tưởng lập tức thời giáp về quê, đi đánh cá trương đương hắn tuyệt thế thần tiên đi. Trương Kháng Kháng cùng Chu Lệ thấy vậy, liền không hề khuyên bảo tứ phúc, khiến cho chính hắn làm quyết định đi. Thời gian quá thực mau, lại qua một tháng, tới rồi bảy tháng sơ thời điểm, Trương thân thiện cuối kỳ khảo thí cũng kết thúc, nàng quang vinh thăng đến 5 năm cấp. Khảo thí xong thả một ngày giả. Lão sư chấm bài thi. Ngày hôm sau liền phải ra trường mang theo hải tử đi tham gia ra trường hội, gần nhất phát phát bài thi, thứ hai làm một cái tổng kết. Chu lệ vẫn luôn không nghĩ làm trương kháng kháng tham gia, liền vẫn luôn quên nàng, làm nàng ở nhà nghỉ ngơi. Hôm nay nhiệt, nàng cũng giống nhau thả nghỉ hè, không bằng ở nhà đợi, hảo hảo nghỉ ngơi. Đi tham gia ra trường hội, chu lệ đi liền thành. Trương kháng kháng không muốn. nói lần trước ra trưởng sẽ nàng liền không có thể tham gia lần này nhất định đến đi chu lệ sợ hãi a sợ hãi lúc này mới qua một cái học kỳ trương thân thiện lại khảo cái đếm ngược trương kháng kháng đương trường là có thể khí hôn mê liền nói vẫn là ta đi thôi trở về ta lại nói cho người kết quả trương kháng kháng khăng khăng muốn đi cuối cùng chu lệ không lay truyền được chỉ có thể làm nàng đi đi thời điểm ngũ phúc còn đối chu lệ nói ba ba ngươi cứ yên tâm đi ta lần này khẳng định có thể tiến trước mười tên chu lệ ân thẳng gật đầu nhưng như thế nào có thể tin tưởng a một cái đếm ngược đệ nhị hài tử đột nhiên liền thi được trước mười tên chu lệ liền nói mẹ ngươi nhất định phải đi ngươi ở bên cạnh nhiều hơn chiếu cố điểm nàng ta liền ở các ngươi cửa trường chờ vạn nhất có chuyện gì ngươi ra tới kêu ta Trương thân thiện gật gật đầu lôi kéo nàng mẹ nó tay liền đi rồi Chu Lệ ở bên ngoài phơi đại thái dương đợi một buổi sáng, rốt cuộc chờ về đến nhà trường sẽ kết thúc, Trương Thân Thiện cũng không chạy ra kêu hắn. Chỉ chốc lát sau, Trương Kháng Kháng cùng Trương Thân Thiện nắm tay liền ra tới, Trương Thân Thiện cầm bài thi nhảy nhót, Trương Kháng Kháng trên mặt cũng đều là ý cười. Chu Lệ chạy nhanh đón nhận đi hỏi, thế nào? Trương Thân Thiện bên kia đem phiếu điểm đưa cho Chu Lệ, Chu Lệ vừa thấy, ngữ văn man phân, liền nói, có thể à, Trương Thân Thiện? Trương Kháng kháng xoa Trương Thân thiện đầu nhỏ, đối Chu Lệ nói, cái này tiểu ra hỏa, có thể đâu, ngươi mới nàng khảo nhiều ít danh. Chu Lệ nghĩ nghĩ, bảo thủ phòng trường. 28. mươi tám. Trương Thân thiện mục một, một khuôn mặt xem nàng ba ba, vậy 20. mươi. Chu Lệ lập tức sửa đúng nói. Trương Kháng kháng cười nói, chúng ta a thật sự quá coi thường Trương Thân thiện tiểu bằng hữu, nàng khảo trong ban đệ thập nhất danh. Chu Lệ dọa nhảy dựng. hắn chẳng thể nghĩ tới trương thân thiện thế nhưng có thể khảo đến mười một danh phải biết rằng mấy tháng trước nàng vẫn là toàn ban đếm ngược đệ nhị đâu Trương kháng xem lại nói lão sư vẫn luôn khích lệ nàng nói nàng là toàn ban tiến bộ lớn nhất chu lệ cao hứng nhìn về phía trương thân thiện lại thấy trương thân thiện cũng không cao hứng nàng một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng chu lệ liền đi đậu nàng làm sao vậy để thập nhất danh như thế nào không cao hứng a Trương thân tiện liếc hắn một cái, ta cùng ta mẹ ước hảo, ta nếu có thể khảo trước mười, ta mẹ khiến cho ta về quê trụ một cái nghỉ hè, cùng Tam tỷ cùng nhau. Chính là hiện tại, ta khảo đệ thập nhất. Trương kháng kháng liền cười, mười một cũng làm đi, ai làm ngươi là tiến bộ lớn nhất đâu. Trương thân tiện cao hứng hòng rồi, tại chỗ nhảy dựng lên, ta có thể cùng Tam tỷ chơi lâu. Chu lệ nhìn về phía Trương kháng kháng, Tam phúc còn muốn xuất ngoại sao? Trương kháng kháng gật gật đầu nói. Cũng không phải nàng muốn đi là có thể qua khứ, trao đổi sinh điều kiện khắc nghiệt, không biết nàng có thể hay không đặt tới. Bất quá ta nhưng thật ra hy vọng nàng có thể đi, nhiều chống trải một chút tấm mắt, nhiều hấp thụ càng tốt kinh nghiệm. Nghỉ hè qua đi liền phải đi. Chu lệ hỏi. Không phải, sau học kỳ. Đại tam học kỳ sau bắt đầu trao đổi, một năm sau trở về. Trương Kháng Kháng nói. Nga, kia còn hảo, còn có thể có nửa năm thời gian. chu lệ nói xong quay đầu nhìn trương kháng kháng không biết có thể hay không mở miệng hỏi nàng lại sợ nàng sinh khí trương kháng kháng đã sớm nhận thấy được chu lệ muốn nói lại thôi liền hỏi làm sao vậy ngươi muốn nói cái gì chu lệ liền nói kia đại phúc đâu vẫn là không có liên hệ trương kháng kháng lắc đầu không có nàng xuất thần nhìn phương xa không biết đại phúc hiện tại đang làm cái gì ở đế đô đến tột cùng thế nào Trương Kháng Kháng trước kia còn có thể từ Tam Phúc đôi câu vài lời hiểu biết đến Đại Phúc sự tình, nhưng này nửa năm qua, cũng không biết vì cái gì, Đại Phúc hoàn toàn từ Tam Phúc tin biến mất. Tam Phúc rốt cuộc không nhắc tới quá lớn Phúc, tựa như nhị Phúc ngẫu nhiên tới xem Trương Kháng Kháng, cũng rốt cuộc không để qua hắn đại ca giống nhau. Trương Đại Phúc đột nhiên tựa như một cái chưa từng có xuất hiện quá người giống nhau, triệt triệt để để từ đại gia nói chuyện biến mất. Trương Kháng Kháng mơ hồ có thể đoán được. Khả năng cùng nhị phúc lần đó đi đế đâu có quan hệ. Nhưng nàng chưa từng có hỏi qua nhị phúc, cũng không hỏi qua tam phúc. Nàng không muốn biết rốt cuộc làm sao vậy, nàng tưởng giữ lại cuối cùng một chút đối đại phúc ký ức tốt đẹp. Không hơn. Cao canh nhìn cuối cùng nhân viên danh sách, bất an nhìn về phía vương phương hoa hỏi, thật sự liền như vậy xác định. Vương phương hoa gật gật đầu, trước cứ như vậy đi. Cao canh vẫn như cũ cảm thấy đáng tiếc, vương phương hoa đi đến hắn bên người nói. Được rồi, đừng nghĩ, trước cứ như vậy, không phải nói mùa thu khai giảng sau lại chiều một đợt sao? Đến lúc đó hơn nữa hắn là được. Cao canh nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng như thế nào còn phải cái non nửa năm, này đó thời gian đủ hắn làm rất nhiều sự, bạch bạch lãng phí này đó thời gian cũng là đáng tiếc. Kỳ thật giống nhau, ở trường học lưu chữ học thêm chút cơ sở tri thức càng tốt, càng bền chắc. Nếu không ngươi muốn thế nào, chúng ta vẫn luôn bận rộn như vậy. Cũng nên vì hài tử làm điểm cái gì? Vương vương Hoa nói. Cao Canh cuối cùng gật gật đầu. Vậy như vậy đi, không nghĩ. Cao Canh đem danh sách đặt ở trên bàn, dùng sức thiêm thượng tên. Trương Ai Quốc vẫn luôn chờ đợi tin tức tốt rốt cuộc tới. Nghỉ hè trước cuối cùng một lần toàn thể học sinh hội, Lao sư đi lên bục giảng, nói một ít lời nói sau, liền bắt đầu tuyên bố vở kịch lớn. Lần này tổng cộng tuyển 3 người tiến viện nghiên cứu, hai cái thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp. một cái mặt sau đại tam. Lao sư ở trên bục giảng nghiệm song tên sau, trương ái quốc lại một lần cảm nhận được phía sau lưng phát khẩn cảm giác. Nhưng lần này cùng trước kia không giống nhau chính là, hắn không có kích động đến cái gì cũng nghe không thấy, càng không có lao ra đi tìm lao sư hỏi cái minh bạch, hắn chỉ là ngơ ngác mà ngồi, cái gì cũng chưa nói. Cao thủ ngữ không có cùng trương ái quốc ngồi ở cùng nhau, vẫn luôn lo lắng quay đầu trộm xem hắn. trương ái quốc đôi mắt mất tiêu. Ngồi ở chỗ kia hình như là ở đi phía trước xem lao sư nhưng kỳ thật cái gì cũng không có xem hắn chỉ là đang ngẩn người không biết chính mình nơi nào làm không tốt cao thục ngữ gắt gao nhếch môi trong lòng nhỏ giọng nói ái quốc ngươi đừng lo lắng lần sau lần sau nhất định sẽ có tên của ngươi chờ tan sẽ, cao thục ngữ chiều trương ái quốc đi đến trương ái quốc thấy cao thục ngữ lại đây miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười cao thục ngữ vội vàng nói ái quốc Ngươi đừng có gấp, ta ba ba nói, lần sau nhất định có ngươi. Trương ái quốc mỉm cười, không có việc gì. Cũng không nhất định cần thiết có ta. Chúng ta lần này, có rất nhiều lợi hại đồng học. Cao thục ngữ liền kém nói ra tình hình thực tế, vội văng nói, không, không phải, ngươi tin tưởng ta, ta ba mẹ ngay từ đầu thật sự đã tuyển ngươi. Nàng nói xong, lập tức nhắm lại miệng. Trương ái quốc sắc mặt khẽ biến, khá vậy chính là như vậy trong nháy mắt. Hắn lại khôi phục đến phía trước mỉm cười, kia khả năng lại có cái gì biến hóa đi. ân, Cao Thục Ngữ nói, khẳng định là mặt sau có càng tốt hạng mục yêu cầu người tham gia. Trương Ái Quốc bị cái này lý do thuyết phục, đôi mắt cũng đột nhiên sáng. Hắn Tổng cảm thấy Cao Thục Ngữ nhất định biết cái gì, giờ phút này nói đến càng tốt hạng mục, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cao Thục Ngữ thấy Trương Ái Quốc thả lỏng không ít, vội vàng nói, cái kia Ái Quốc. Ta ba ba nói làm ngươi buổi tối đi nhà ta ăn cơm, có thể chứ. Trương Ái Quốc lập tức gật đầu, kia có cái gì không thể, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Cao thục ngữ cao hứng vãn thượng Trương Ái Quốc khử tay, cười nói, ta mẹ nói, hôm nay buổi tối cấp chúng ta làm hải sản, lại ngươi thích ăn canh hải sản. Bên kia vương phương hoa thật đúng là ở chuẩn bị đồ ăn, nàng biết Trương Ái Quốc thích ăn hải sản, hôm nay đặc cố ý mua mới mẹ trở về, có con cua cùng tôm tươi. buổi tối nấu canh hải sản. Vương Phương Hoa ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Cao Canh liền vào được, nhìn xem kia một phòng bếp đồ vật, liền nói, ngươi còn nói không thích án, ngươi nhìn xem ngươi lộng nhiều như vậy đồ ăn. Vương Phương Hoa liền nói, ta không thích có thể thế nào, ngươi cùng thuộc ngữ đều thích. Cao Canh liền cười, ta giúp ngươi làm cái gì? Vương Phương Hoa vội vàng nói, Đường lộng, canh đâu, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào cùng Trương Ái Quốc để đi. cao canh gật gật đầu ừ một tiếng sau bên ngoài chuông cửa liền vang lên đệ 106 trăm chương vương vương hoa nghe được chuông cửa vang lên vội vàng đối cao canh nói ngươi mau đi mở cửa cao canh đem cửa mở ra liền thấy cao thục ngữ cùng trương ái quốc đứng ở ngoài cửa cao canh mỉm cười nói mau tiến vào mẹ ngươi đang chuẩn bị canh hải sàn đâu cao thục ngữ lôi kéo trương ái quốc vào phòng trương ái quốc liền nói thúc thúc hôm nay tan tầm sớm ân Này không phải mới vừa vội xong một thời gian, thừa dịp không có việc gì, nghỉ ngơi một chút. Ta và ngươi A-di tuổi lớn, luôn là lăn lộn, này thân mình cũng ăn không tiêu. Cao Canh nói chuyện, liền hướng phòng khách đi, này không nghe thấy Trương Ái Quốc đáp lời, quay đầu nhìn lại, Trương Ái Quốc đang ở đổi giày đâu. Hắn nhìn Trương Ái Quốc cong eo ở nơi đó đổi giày, hôm nay Trương Ái Quốc xuyên một đôi giày chơi bóng, là muốn cởi bỏ dây giày lại đổi, tương đối phiền thoái, Cao Canh liền nói. không đổi cũng không có việc gì. Trương Ai Quốc ngẩng đầu cười cười, vẫn là thay đổi đi, a di quét tức vệ sinh cũng rất mệt. Trương Ai Quốc thay dép lê, kéo ra tủ giày, tưởng đem chính mình giày bỏ vào đi. Nhưng tủ giày tràn đầy, không có dung hạ hắn cặp kia giày chơi bóng địa phương, Trương Ai Quốc thoáng nhăn một chút mi, đột nhiên cảm giác chính mình tựa như này giày giống nhau, giống như không hợp nhau dường như. Hắn xoay người đem giày đặt ở tủ giày bên cạnh, sau đó mới hướng bên trong đi. Này mới vừa đi vào không vài bước, Vương Phương Hoa liền từ bên trong ra tới, đứng ở phòng bếp cùng phòng khách trung gian vị trí, nhìn chăm chú vào Trương Ái Quốc. Trương Ái Quốc đã chú ý tới Vương Phương Hoa đang xem hắn, lập tức quay đầu kêu một tiếng a di. Vương Phương Hoa báo lấy lễ phép mỉm cười, liền tính là chào hỏi qua, quay đầu hồi phòng bếp đi, đôi mắt từ Trương Ái Quốc trên chân quét qua đi. Trương Ái Quốc lập tức liền có điểm không hảo, hắn túi đầu nhìn xem chính mình trên chân xuyên dép lê. Lần đầu tiên tới Cao Thục Ngữ ra tình hình quả thực rõ ràng trước mắt, giờ phút này hắn hướng sofa chỗ đi đến, giống như vẫn như cũ có thể cảm nhận được vương phương hoa khi đó ánh mắt giống nhau, liền ở hắn phía sau, giống sẻo hắn lưng giống nhau, bắt bẻ nhìn hắn. trương ai quốc phản xạ có điều kiện vừa quay đầu lại, chỉ nhìn thấy tủ giày bên cạnh chính mình cặp kia mới tinh dậy chơi bóng. Cao Canh cùng Cao Thục Ngữ đã sớm ngồi xuống, Cao Thục Ngữ từ trên bàn trà lấy một cái quả táo bắt đầu ăn. Cao canh vội vàng kêu, ái quốc, mau tới. Trương ái quốc vội vàng đi mau vài bước, ngồi vào cao canh đối diện. Cao canh vừa mới phao hảo một hồ trà, cấp trương ái quốc khen ngược một ly, nói, thế nào, nghỉ hè, có cái gì ăn bài? Trương ái quốc cười cười, còn không có tưởng hào đâu. Cao canh lập tức liếc hắn một cái, nói, ta nhớ rõ ngươi năm trước ăn tết liền không về nhà, có phải hay không. Trương ái quốc gừ một tiếng, đôi mắt nhìn về phía chén trà. Thấp thấp, tay phải cầm chén trà, một ngụm làm hết bên trong nước trà. Cao canh này công phu quay đầu nhìn về phía cao thục ngữ, thấy cao thục ngữ đối với hắn đưa mắt ra hiệu, liền chỉ có thể lại hỏi, ngươi này vẫn luôn không trở về nhà cũng không được a, nghỉ hẹn thời gian trường, hơn hai tháng đâu. Trương Ái quốc chưa nói cái gì, chỉ là cầm lấy ấm trà, cấp cao canh thêm trà, lại cho chính mình thêm một ly. Cao thục ngữ thấy hắn chết sống cũng không đáp lời, liền nói. Ngươi không chỉ là năm trước ăn tiết không về nhà đi, ta biết ngươi từ vào đại học giống như liền trở về quá một lần, có phải hay không? Trương Ái Quốc gật gật đầu, là... Cao Canh liền cảm thấy này trong đó khẳng định có cái gì, Trương Ái Quốc không trở về nhà cũng nhất định là có nỗi niềm khó nói. Liền thử tính hỏi, ta nghe thục ngữ nói ngươi còn có cái muội muội ở đế đô độc đại học, phải không? Là, nàng học kiến trúc. Một nữ hải tử học kiến trúc. Có thể a? Cao canh tán thường nói, ta nghe thuộc ngữ nói, các ngươi đều là nông thôn khảo ra tới, một nhà ra hai cái sinh viên, không dễ dàng à. Trương ái quốc cười nhạo một tiếng. Hắn trong tiếng cười mang theo tự rêu ý tứ, lại nói, còn hảo đi. Không không, ta nhưng thật ra đối với ngươi người nhà rất tò mò, rất muốn trông thấy ngươi ba mẹ, muốn nhìn một chút bọn họ là như thế nào làm, bồi dưỡng ra như vậy ưu tú hải tử ra tới. Câu này nói không thể lại rõ ràng. Cao Canh cảm thấy liền tính giờ phút này ngồi ở hắn đối diện chính là cái đầu gỗ, cũng nên minh bạch hắn ý tứ. Cao Canh nói xong, nhìn Trương Ái Quốc, muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì. Trong phòng bếp Vương Phương Hoa cũng vẫn luôn đứng ở phòng bếp cửa nghe, nàng nghe đến đó, thần sắc cũng ngưng trọng chút, lần này làm Trương Ái Quốc tới ăn cơm. Nói đến cùng chính là vì hai đứa nhỏ sự, tựa như Cao Thục Ngữ nói như vậy, Trương Ái Quốc là thời điểm mang Cao Thục Ngữ đi trở về. Kỳ thật vương phương hoa còn có một cái khác tính toán, nàng không có nói cho cao canh, càng không thể có thể nói cho cao thục ngữ. Nàng ngay từ đầu chính là phản đối này hai người ở bên nhau, hiện tại cũng là. Chẳng qua nàng không lây chuyển được đứa con gái này, chỉ có thể trước theo nàng, nghĩ hiện tại người trẻ tuổi nào có không yêu đương, cao thục ngữ có lẽ cũng là nhìn trương ái quốc ưu tú, lại cùng mặt khác luôn là ở bên người nàng đảo quanh Nam Hải không giống nhau, liền thích trương ái quốc. Vương phương hoa không nghĩ đêm dài lắm ngộng, nghĩ làm nàng bảo bối khuê nữ đi theo trương ái quốc hồi một chuyến quê quán, nàng tận mắt nhìn thấy nông thôn rốt cuộc là cái dặn gì, còn có trương ái quốc nông dân ba mẹ là cái dặn gì, vương phương hoa cảm thấy, không cần nàng tiếp tục phản đối, cao thục ngữ hẳn là cũng không tiếp thu được. Vương phương hoa cũng không phải đối nông dân có ý kiến gì không, mà là nàng cảm thấy nàng nữ nhi hẳn là tìm cái môn đăng hộ đối, này từ xưa mà đến. cũng chỉ có môn đăng hộ đối phu thê, mới có thể đi lâu dài. Thựa như nàng cùng cao canh giống nhau. Vương phương hoa đứng ở phòng bếp cửa nghe, nghe xong đã lâu cũng không gặp trương ái quốc đáp lời. Đây là điển hình đang trôn tránh. Vương phương hoa lại điểm bực, nghĩ thầm nữ hải tử cha mẹ đem nói đến này phân thượng, ngươi làm bộ không nghe thấy. Này cũng thật quá đáng. Vương phương hoa liền hô một tiếng cao canh, cao tiên sinh, tới, giúp ta cái vội. cao canh ngồi ở chỗ kia cũng thập phần xấu hổ nghe được vương phương hoa kêu hắn lập tức đi phòng bếp trương ái quốc dương mắt nhìn về phía ngồi ở hắn đối diện cao thục ngữ cao thục ngữ một một khuôn mặt xem hắn nhỏ giọng hỏi ngươi sao lại thế này trương ái quốc biết rõ câu hỏi tưởng giả bộ hồ đồ trốn tránh qua đi liền nói làm sao vậy ngươi không biết ta ba là có ý tứ gì cao thục ngữ một nửa quả táo không ăn xong ném vào trên bàn trương ái quốc nhìn hắn Không có đáp lời. Cao Thục Ngữ khí cấp, đang một chút liền đứng lên, nhìn Trương Ái Quốc hỏi, ta liền như vậy bất kham, ngươi liên quan ta trở về đều không muốn, vẫn là nói ngươi chính là chơi chơi, trước nay không nghĩ tới cùng ta kết hôn. Trương Ái Quốc là không nghĩ tới, hắn thật đúng là không nghĩ tới kết hôn chuyện này. Hắn cùng Cao Thục Ngữ ở bên nhau, ngay từ đầu là hắn hư vinh tâm quay phá. Lần đầu tiên viện nghiên cứu nhận người, chiêu không phải hàng năm đệ nhất hắn. Mà làm một cái danh điều chưa biết Nam Hải, hắn cảm giác tràn đầy đều là thất bại cảm. Lúc này Cao Thục Ngữ xuất hiện cùng không ngừng tới gần hắn, làm hắn cảm nhận được mặt khác Nam Đồng học hâm mộ ánh mắt. Bọn họ đều dùng cái loại này ánh mắt nhìn hắn, phảng phất hắn được đến toàn thế giới giống nhau. Lại sau lại, chưa ai quốc biết Cao Thục Ngữ ba mẹ là làm cái gì công tác lúc sau, liền bắt đầu có tân ý niệm. Hắn gia đình hắn là dựa vào không được, nhưng nếu cùng Cao Thục Ngữ ở bên nhau, hắn cho dù có chỗ dựa ở cái này mọi chuyện chú ý xã hội ngươi phía sau có ai là người nào thế nhưng thành so ngươi bản nhân còn quan trọng nhân tố cuối cùng trương Ai quốc mới nhìn đến cao thục ngữ bản nhân nàng tuổi trẻ xinh đẹp có khí chất cùng khác nữ đồng học đều không giống nhau trừ bỏ thành tích thiếu chút nữa không có gì khuyết điểm trương Ai quốc liền thuận nước đẩy thuyền cùng cao thục ngữ trở thành nam nữ bằng hữu nhưng hắn trước nay không tưởng như vậy xa quá kết hôn. Hắn thật sự còn không có nghĩ tới. Trương Ái Quốc đối mặt này cao thục ngữ chất vấn, đôi mắt trường đại đại, cũng không biết nói muốn nói gì. Cao thục ngữ dưới sự tức giận, trực tiếp trở về phòng ngủ. Trương Ái Quốc vốn định gọi lại cao thục ngữ, nhưng cuối cùng vẫn là không kêu xuất khẩu. Mắt thấy cao thục ngữ đi đến phòng ngủ, hắn xoay người một lần nữa ngồi xuống khi, xem hạ bàn trà phía dưới kia một tầng lộ ra một chương giấy. Trương ái quốc ma xui quỷ khiến đem kia tờ giấy rút ra, liền nhìn đến mặt trên viết nghị chiêu nghiên cứu nhân viên vải tên mấy chữ này. Cao Canh cùng Vương Phương Hoa ở trong phòng bếp nghe, mắt thấy Cao Thục Ngữ đi rồi, Cao Canh đang muốn đi ra ngoài, đã bị Vương Phương Hoa một phen kéo lại. Ngươi đừng đi, trước lượng một lượng hắn, xem hắn năng lực. Vương Phương Hoa thở phì phì lại đi vào phòng bếp, cầm cái muông đi xem canh. Cao Canh đứng ở cửa thở ngắn than dài. liền nghe được vương phương hoa một bên rảo canh một bên nói, ta tự nhận chưa từng có đã làm nhân công hành tư sự, lần này không có tuyển hán, thật là đối. Ngươi nhìn xem, loại nhân phẩm này, có thể đi chúng ta sở sao? Cao canh lại thở dài một hơi, nói, trước đừng kết luận. Ta xem hắn cũng thực khó xử bộ dáng. Có cái gì khó xử? Vương phương hoa nói, còn không phải là mang thuộc ngữ về nhà sao, thuộc ngữ chính mình để qua, hắn không tiếp tra. chúng ta đem hắn gọi tới hỏi hắn vẫn là không tiếp cái này cha này liền lại rõ ràng bất quá cao canh hướng phòng khách xem một cái thấy trương ái quốc một người ngồi ở trên sofa liền nói ta hay đi trước ít nhất chúng ta lệ nghĩa đến đủ cao canh một lần nữa trở lại phòng khách thấy trương ái quốc túi đầu thường phục làm không có việc gì giống nhau hỏi thục nữ đâu như thế nào không ở trương ái quốc lập tức ngẩng đầu nói nàng giống như hồi phòng ngủ đứa nhỏ này Khách nhân còn ở đâu, như thế nào có thể chính mình hồi phòng ngủ? Đều là ta quán. Trương ái quốc lập tức cảm thấy chính mình mặt cũng nhiệt, lỗ thai hẳn là cũng đỏ. Hắn chính thai nghe thấy được khách nhân này hai chữ, trong nháy mắt, hắn liền từ ái quốc biến thành khách nhân. Trương ái quốc cảm thấy chính mình cười cũng có chút chua sót, thực hụt hẫng. Bên kia vương phương hoa kêu ăn cơm, hảo, cơm hảo, ăn cơm đi. Vương phương hoa vốn dĩ mua rất nhiều đồ ăn, kết quả chỉ làm cái canh. Sau đó quấy một cái lạnh dưa chuột, sau một cái cả chua trứng gà cùng một cái cây du mạch đồ ăn, liền bưng ra tới. Cao Thục Ngữ nghe được kêu ăn cơm, cũng từ phòng ngủ đi ra. Nàng tuy sinh trương ái quốc khí, nhưng ấy lòng rốt cuộc yêu hắn, chính mình có thể sinh hắn khí, nói hắn măng hắn, nhưng người khác không được, cho dù là nàng ba mẹ, nàng cũng xem không được bọn họ chậm trễ trương ái quốc. Cho nên Cao Thục Ngữ đứng ở bàn ăn trước nhìn này ba cái đồ ăn một cái canh. khí đôi tay xoa eo cũng không núp ních vương phương hoa cùng cao canh đã ngồi xuống cao thục ngự thấy trương ái quốc đi rửa tay liền hỏi nàng mẹ ngươi không phải còn mua xương sườn cùng ca sao này tính sao lại thế này chúng ta ba cái ngày thường ăn đều so này hảo vương phương hoa liếc nhìn nàng một cái nói ngươi có ngồi hay không cao thục ngữ một đôi mắt đều đỏ nhìn nàng mẹ nói ngươi đừng khinh thường người cao canh lập tức nói ngươi nói nhỏ chút ái quốc nghe thấy được Trương Ái Quốc tẩy hảo thủ lại đây, đi đến bàn ăn trước vừa thấy, Cao Thục Ngữ đôi mắt hồng hồng, đứng ở trước bàn không chịu ngồi xuống, một bộ lập tức liền phải bùng nổ tư thế. Lại xem một cái trên bàn kia vài món thức ăn, Trương Ái Quốc liền biết sao lại thế này. Hán vội vàng kéo một chút Cao Thục Ngữ, chính là đem nàng tốn ngồi xuống, nói, mau ngồi đi, ngươi lại không ăn ta liền ăn sạch. Cao Thục Ngữ bị Trương Ái Quốc tốn ngồi xuống sau, dùng sức vùng. Liền đem Trương Ái Quốc tay ném ra, nói, có cái gì ăn ngon, ngươi liền ăn sạch. Vương Phương Hoa căn bản liền không để ý tới nàng, túi đầu ở nơi đó cùng nàng canh. Trương Ái Quốc liền nói, này còn không phải ăn ngon, ta trước kia ở nhà thời điểm, đặc biệt là khi còn nhỏ, nơi nào ăn qua tốt như vậy cơm, này hải sản càng thêm không ăn qua, liền thấy cũng chưa gặp qua. Cao Thục Ngữ thấy Trương Ái Quốc đột nhiên nói chính mình ra sự. này vẫn là phá lệ mà lần đầu tiên cũng không buồn bực kinh ngạc nhìn hắn cao canh cảm xúc cũng có điều hòa hoãn hắn nhìn trương ái quốc nói nông thôn cũng liền này một hai năm hảo quá điểm trước kia là khó đâu rất nhiều địa phương đều ăn không đủ no hắn nói xong lại nhìn về phía trương ái quốc hỏi đúng rồi ta còn không biết ngươi quê quán nơi nào đâu trương ái quốc cười nói ta quê quán tên thực đặc biệt tiêu đánh cá trường tuy rằng có đánh cá hai chữ Nhưng đã không có hả cũng không ven biển, tóm lại muốn ăn cái cá cũng không thấy. Trương Ái Quốc nói, liền nhìn về phía cao canh cùng vương phương hoa, nói, thúc thúc, a di ta có lời tưởng cùng các ngươi nói, là nhà ta sự. Gia đình của ta quan hệ có điểm phức tạp. Trương thân thiện mỗi ngày ở nhà phiên A, nay một nghỉ hè nàng liền tưởng chạy nhanh hồi đánh cá trương đi, nhưng trương kháng kháng còn không có nghỉ, trương kháng kháng làm ngũ phúc ở nhà chờ, chờ nàng thả nghỉ hẹ lại cùng đi. Trương thân thiện liền không có gì sự nhưng làm. Mỗi ngày buổi sáng nàng mẹ cùng nàng ba liền ra cửa, giữa trưa thời điểm trương kháng kháng trở về, Chu lệ cũng sẽ trở về, cơm nước xong hai người lại đều đi rồi, trong nhà liền trương thân thiện một người. Ngay từ đầu nàng còn rất cao hứng, nghĩ cái gì cũng chưa chính mình ở nhà hảo, chính mình ở nhà chơi thật tốt ta, muốn làm gì liền làm gì, hơn nữa lần này nàng khảo mười một danh, cũng không cần lại bổ trước kia trương chính học. Có thể nhìn xem tivi ăn chút đồ ăn vặt cuộc sống này không cần quá thật là vui. Trương thân tiện là như vậy tưởng, nhưng loại này nhận tử qua không hai ngày nàng thấy chán. Buổi sáng hôm nay, Trương Kháng Kháng cùng Chu Lệ đều đi rồi, trong nhà liền lại dư lại nàng chính mình, nàng đứng ở tivi bên, ninh mặt trên truyền vạn, ca ca ca thay đổi một lần kênh, cũng không tìm được chính mình thích xem tivi, khi trực tiếp ấn rất khai mấu chốt liền chạy đi ra ngoài. Đi ra ngoài cũng không ai cùng nàng chơi, đặc biệt là như vậy nhật thiên. Trương Thân Thiện liền muốn đi cổng lớn mua căn băng côn ăn, cửa có cái bà cố nội thường xuyên tới bán băng côn, có một cái đại cái dương. Trương Thân Thiện đem cửa đóng lại, liền đi mua băng côn. Đi ra bộ đội cổng lớn, ven đường căn bản liền không có bán băng côn, kia bà cố nội không có tới. Trương Thân Thiện nghĩ chính mình dù sao cũng không có gì sự làm, liền ngồi ở bên kia đường cái người môi giới thượng đẳng. lính gác thấy liền hỏi nàng thân thiện ngươi ngồi ở chỗ này làm gì không trở về nhà trương thân thiện chỉ chỉ ven đường nói ta chờ bán băng côn kia lính gác nhận thức trương thân thiện liền nói tới bên trong ngồi đi bên trong mát mẻ trương thân thiện nghe xong ngẫm lại cũng là liền chạy qua đi nàng ở bên trong ngồi trong chốc lát lại phiền người khác đều có việc cũng không ai cùng nàng chơi a trương thân thiện lẩm bẩm lầm bẩm bán thế nào băng côn bà cố nội còn chưa tới nàng chính to mày liền nghe được còi ô tô vang lên có xe tiến vào cửa bãi lan can liền phải kéo tới kia lính gác ở bên ngoài vội văng nói thân thiện hỗ trợ ấn một chút cái nút trương thân thiện cười nhìn về phía trong xe ngồi người chết sống cũng không ấn thích hoàng quang thấy thật lâu không kéo tay hãm liền mở ra cửa sổ xe đeo như thế nào không khai a trương thân thiện lập tức đem cửa sổ mở ra Đầu nhỏ vươn đi, đối với Thích Hoàng Quang cười nói, đại bá, là ta. Thích Hoàng Quang như thế nào cũng không nghĩ tới là Trương Thân Thiện, liền nói, như thế nào là ngươi A. Trương Thân Thiện lập tức đối với bên trong Thích Xuyên chào hỏi, Thích Xuyên ca ca. Nàng nói, liền ấn một chút trong tầm tay cái nút. Xe thuận lợi khai tiến bảo, sau đó liền sang bên ngừng ở ven đường. Trương Thân Thiện đã sớm chạy đi ra ngoài, Thích Xuyên từ ghế phụ nhảy xuống. Xe lúc này mới lại khai đi. Ngươi nghỉ. Trương thân thiện nhìn Thích Xuyên hỏi. Hai cái tiểu bằng hữu đã lại non nửa năm không gặp, từ khi thời tiết tấm áp, Thích Xuyên liền hồi trường học ở, cuối tuần cũng chưa từng có trở về quá. Đây cũng là nghỉ, trường học không thể ở, hắn mới làm Thích Hoàng Quang đem hắn tiếp đã trở lại. Thích Xuyên nhìn Trương thân thiện cười, ngươi giống như trường cao có phải hay không? Trương thân thiện véo một chút chính mình khuôn mặt, ta còn béo đâu? Thích Xuyên tả hữu nhìn xem nàng, cười, thật đúng là. Người ở chỗ này làm gì? Thích Xuyên lại hỏi. Trương Thân Thiện vốn dĩ tưởng nói chính mình là tới mua băng côn, nhưng lập tức sửa lại chủ ý, nói, ta này không phải tới đón ngươi sao. Thích Xuyên một bộ ta tin ngươi quỷ biểu tình, bất đắc dĩ nói, hảo hảo, tới đón ta. Trương Thân Thiện liền cùng Thích Xuyên cùng nhau đi, nói, nếu nhận được ngươi, kia chúng ta về nhà đi. Hai người song song hướng trong nhà đi, Trương Thân Thiện có nói không song nói, nói nàng khảo đệ thấp nhất, không hề là cái kia đếm ngược học sinh, còn nói nàng sang năm là có thể khảo sơ chung. Trương Thân Thiện nói, đột nhiên hỏi, Thích Xuyên ca ca, ngươi sang năm có phải hay không muốn thi đại học? Đúng vậy, ta đều cao nhị. Thích Xuyên nói, hoa, ta và ngươi nói, ta đại ca tam tỷ còn có ta mẹ đều là sinh viên, dù sao ta về sau cũng muốn thi đại học. Ngươi tưởng khảo cái gì đại học? Thích Xuyên nghĩ nghĩ, đế đô đi. Như vậy xa. Trương thân thiện tấm tắc nói, các ngươi vì cái gì đều lái đi như vậy xa địa phương. Nga. Nàng đột nhiên nhìn về phía Thích Xuyên, ta đã biết, ngươi là không muốn cùng ngươi mẹ kế cùng nhau trụ, cho nên muốn đi rất xa. Thích Xuyên chưa nói cái gì. Hai người đi tới đi tới liền đi tới ra. Thích Hoàng Quang đang ở từ trên xe đi xuống lấy đồ vật. tới tới lui lui chạy vài tranh viên tiên nghi tự nhiên là sẽ không quản ở phòng khách nghe nàng radio tựa như không thấy được thích xuyên trở về giống nhau thích xuyên đi đến cổng lớn do dự một chút nói ta đi trước chào hỏi một cái trương thân thiện đứng ở cửa nàng chặt chẽ nhớ kỹ nàng mẹ nó lời nói nàng mẹ nói qua làm nàng đừng luôn là xen vào việc người khác trương thân thiện liền thấy thích xuyên vào phòng kêu một tiếng mẹ viên tiên nghi nhấc lên mí mắt nhìn thích xuyên liếc mắt một cái trên mặt thần sắc khẽ biến lại thấp hèn đôi mắt nói ân thích hoàng quang ở cửa nhìn thấy viên tiên nghi này phúc biểu tình liền hỏi trương thân thiện mẹ ngươi giữa trưa về nhà sao hồi ta ba cũng hồi kia thích xuyên cùng thân thiện đi chơi đi thân thiện ra mua tv thích hoàng quang nói thích xuyên lừ một tiếng sau đó cùng trương thân thiện cùng đi nhà hắn Thích hoàng quang thấy thích xuyên đi rồi, mới đối viên tiên nghi nói, ta cầu ngươi đối hải tử hào một chút. Xem ở hắn kêu ngươi một tiếng mẹ nó phân thượng. Viên tiên nghi như cũ không dương mắt, trong miệng mơ hồ ừ một tiếng, liền tính ứng. Trương hài hòa khảo thí xong liền trực tiếp trở về đánh cá trương. Trương bình bình thấy hắn trở về, liền hỏi hắn khảo thế nào, có hay không hy vọng thượng trung chuyên. Trương hài hòa cảm thấy chính mình hẳn là có thể thi đầu, liền nói, hẳn là có thể. Trương Bình Bình liền nói, mẹ ngươi vẫn là muốn cho ngươi đọc cao trung, sau đó vào đại học, nhưng nàng nói ngươi thực kiên quyết, chính mình sớm đã có chủ ý. Trương Hải Hòa gật gật đầu, ta nơi nào cũng không nghĩ đi, tưởng tốt nghiệp sau hồi đánh cá trương. Trương Bình Bình nhìn hắn, nói, hảo hài tử, gì cả biết ngươi nhất treo trong nhà. Trương Hải Hòa cùng Trương Bình Bình nói một lát lời nói, liền đi xem Trương Hạc Hiên. Trương Hạc Hiên cùng Chu Hoài Ngọc ở nhà chính chơi cờ. Thấy Trương Hải Hòa đã trở lại, liền nói, tứ phúc, ngươi đã trở lại. Trương Hải Hòa ừ một tiếng, liền dọn một cái băng ghế ngồi ở hai người trung gian. Trước cấp hai cái lao ra ra thêm trà, sau đó xem bọn họ chơi cờ. Trương Hạc Hiên cùng Chu Hoài Ngọc chính hạ quan trọng, hai người hết sức chuyên chú tưởng nhanh lên kết thúc đối phương. Trương Hải Hòa đâu liền rất an tĩnh ngồi ở chỗ kia xem, không nói một lời. Nay một bàn cờ lại hạ 20 phút mới hạ xong. Trương Hạc Hiên ngẩng đầu nhìn đến Trương Hải Hòa sau, tạm dừng một hồi lâu, mới hỏi: "Tứ Phúc ngươi chừng nào thì trở về?" Trương Hải Hòa nhìn Trương Hạc Hiên, lại đáp một lần: "Lao ra ra, ta tới trong chốc lát, vẫn luôn ở chỗ này xem các ngươi chơi cờ." Trương Hạc Hiên vội vàng nga một tiếng, hỏi hắn: "Ngươi muốn hay không chơi cờ?" Trương Hải Hòa vội vàng xua tay: "Ta không quá sẽ." Chu Hoài Ngọc đã đứng lên, cấp Trương Hải Hòa thoái vị trí, nói: Bồi ngươi lão gia ra, ra tiếp theo bản, hắn cao hứng. Trương Hải Hòa nghe xong, lập tức ngồi vào Trương Hạc Hiên đối diện. lão gia ra, ra, ta bồi ngươi hạ. Trương Hạc Hiên thật cao hứng, lập tức liền cười, sau đó nhìn Trương Hải Hòa nói, ngươi bồi ta chơi cờ, trong chốc lát ta làm mẹ ngươi đi cho ngươi mua đường ăn. Trương Hải Hòa đang ở hướng bàn cờ thượng bãi quân cờ, nghe xong Trương Hạc Hiên nói, vội vàng sửa đúng nói, lao gia ra, ra, ta mẹ không có tới đâu. nàng chờ khảo xong thí lại trở về trương hạc hiên sửng sốt một chút hoảng hốt nói mẹ ngươi không trở về sao không có trương hải hòa đang nói liền thấy chu hoài ngọc hướng hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu sau đó một con bàn tay to đặt ở trương hải hòa trên vai trương hải hòa lại nhìn về phía trương hạc hiên khi liền thấy hắn hai mắt không có một chút tinh thần giống như ở hồi ức cái gì sương sờ ở nơi đó cũng không nhúc nhích chu hoài ngọc đối hắn nói lão ca ca Tứ Phúc chờ ngươi chơi cờ đâu. Trương Hạc Hiên lúc này mới phản ứng lại đây. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ là dại ra. Hắn ngốc ngốc nhìn về phía Trương Hải Hòa. Hồi lâu mới nói. Tứ Phúc đã trở lại. Trương Hải Hòa cũng không biết chính mình là như thế nào căng đi xuống. Hắn cùng Trương Hạc Hiên hạ xong rồi một bàn cờ. Thấy Trương Hạc Hiên mệt mỏi. Liền dịu hắn đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Tư phòng ngủ ra tới. Trương Hải Hòa trong ánh mắt đều là nước mắt. Hắn nhìn Chu Hoài Ngọc hỏi lão gia ra hắn rốt cuộc làm sao vậy hắn có phải hay không sinh bệnh chu hoài ngọc nhìn trương Hải hòa nói giọng khàn khàn người lão gia ra là già rồi người già rồi liền hồ đồ không có việc gì chỉ cần nhiều cùng hắn nói chuyện nhiều bồi bồi hắn làm hắn cao hứng liền hảo cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga càng tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ tròn vo tròn tròn hai mươi bình Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đệ 107 chương, chương ra giờ phút này đi mắng. Tứ Phúc ngồi ở tiểu ghế gấp thượng cũng không nhúc nhích, đầu của hắn thấp thấp, một đôi mắt nhìn dưới mặt đất, cánh tay đáp ở đầu gối mặt, đôi tay vô lực rũ. Chu Hoài Ngọc nhìn không thấy Tứ Phúc biểu tình, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lại biết Tứ Phúc là bởi vì Trương Hạc Hiên sự tình ở khó chịu, hắn một cái đại nam hải vô lực ngồi ở chỗ kia. Chu Hoài Ngọc nhìn liền khó chịu. Hắn vươn tay ở tứ phúc phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ một chút, sau đó nói, đã như vậy, liền phải hảo hảo bồi ngươi láo ra ra, làm hắn cao hứng, cỡ nào cao hứng, mọi người đều nhiều cùng hắn trò chuyện, hắn là có thể hảo rất nhiều. Tứ phúc thấp đầu, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chu Hoài Ngọc cũng thở dài một hơi, không nói cái gì nữa, chỉ là đi thu thập trên bàn bàn cờ. Hắn từng bước từng bước quân cờ thu hồi tới, Lơ đãng mới thấy Tứ Phúc túi đầu bên kia trên mặt đất, đã ướt một tảng lớn. Tứ Phúc khóc. Hắn túi đầu không nghĩ làm Chu Hoài Ngọc hoặc là Trương Bình Bình thấy hắn khóc, cũng đi theo khổ sở. Nhưng hắn thật sự nhịn không được. Tứ Phúc vĩnh viễn cũng quên không được Trương Hạc Hiên lần đầu tiên trở về ngày đó. Hắn cùng đại ca, nhị ca còn có tam tỷ cùng nhau cho hắn dập đầu. Trương Hạc Hiên liền nói chúng ta về sau chính là người một nhà. Tứ Phúc trong lúc vô tình ngồi vị trí chính là ngày đó bọn họ cấp Trương Hạc Hiên dập đầu địa phương, Trương Hạc Hiên khi đó tinh thần thực hảo, tuy rằng ở Lao An rất nhiều khổ, nhưng Tứ Phúc bọn họ chưa từng có nghe qua hắn đoán giận nửa câu. Hắn là cái rộng rãi Lao Nhân, là cái khai sáng Lao Nhân, là một cái nguyện ý nghe này đó hải tử nói chuyện Lao Nhân. Tứ Phúc chưa từng có nghĩ tới, như vậy Lao Nhân sẽ đột nhiên biến lão, càng không nghĩ tới Trương Hạc Hiên sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn ở trong huyện đọc sách thời điểm, cũng chỉ là ngẫu nhiên sẽ nghĩ đến ra, nghĩ đến người nhà. Thời gian còn lại, Tứ Phúc quá thực vui sướng, chỉ là chính mình sinh hoạt. Hiện tại Tứ Phúc, ngồi ở chỗ kia, nước mắt từng giọt đi xuống, rưu, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình quá ích kỷ, đi đọc sách thời điểm vô cùng cao hứng đi rồi, tưởng trở về thời điểm, nghỉ liền đã trở lại, nhà này đại môn vĩnh viễn hướng hắn rộng mở. Hắn chưa từng có nghĩ tới vì cái này ra làm cái gì. Tứ Phúc cũng trước nay không nghĩ tới một người đột nhiên liền sinh bệnh, đột nhiên biến già rồi, đột nhiên cùng trước kia không giống nhau. Hắn vẫn luôn cho rằng thời gian sẽ hậu đại hắn giống nhau, ở hắn có yêu cầu thời điểm, chỉ cần quay người lại là có thể nhìn đến trước nay đều sẽ không thay đổi người nhà đứng ở chính mình phía sau. Nay đó người nhà sẽ không biến lão, sẽ không theo thời gian mất đi, mà là hội trưởng lâu dài lâu bồi hắn giống nhau. Trương Bình Bình lúc này từ phòng bếp ra tới. Đi đến nhà chính cửa liền thấy Tứ Phúc ở cửa ngồi, sau đó liền thấy trên mặt đất đã một mảnh nước mắt. Trương Bình Bình kinh ngạc nhìn về phía Chu Hoài Ngọc, Chu Hoài Ngọc chiều nàng gật gật đầu, ý tứ là Tứ Phúc đã biết. Trương Bình Bình trong lòng đau nhức, nàng đi đến Tứ Phúc bên người, nhẹ nhàng vốt ve này Tứ Phúc đầu tóc. Tứ Phúc thấp đầu thấy Trương Bình Bình đã đi tới, hắn đột nhiên vừa nhức đầu, liền thấy Trương Bình Bình đối diện nàng mỉm cười, nhưng nàng trong ánh mắt lại loại sáng. Tứ Phúc rốt cuộc chịu không nổi, lập tức bổ nhào vào Trương Bình Bình trong lòng ngực. Trương Bình Bình cho Tứ Phúc khóc một hồi lâu, mới đối Tứ Phúc nói, đi, đi các ngươi phòng, dì cả cùng ngươi nói. Tứ Phúc đi theo Trương Bình Bình vào phòng, đi đến phòng, Tứ Phúc liền hỏi, dì cả, ta lão ra ra làm sao vậy, là sinh bệnh, phải không? Trương Bình Bình gật gật đầu, là, là sinh bệnh. Kia, kia chạy nhanh uống thuốc, chưa khỏi không phải hảo. Tứ Phúc nói xong, hắn một đôi mắt khẩn thiết nhìn về phía Trương Bình Bình, thấy Trương Bình Bình trong ánh mắt đều là khổ sở. Tứ Phúc lập tức liền hoảng loạn, hắn nhìn Trương Bình Bình hỏi, gì cả, chẳng lẽ nói chị không hết? Trương Bình Bình gật gật đầu, "Ân, kêu bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ nói cái này bệnh sẽ phát triển thực mau, bất quá ngươi lão ra ra hiện tại là ở lúc đầu giai đoạn, đối sinh hoạt ảnh hưởng không quá lớn, hơn nữa nếu người nhà chiếu cố tốt lời nói. là có thể không chế, chính là không cho hắn phát triển nhanh như vậy. Kia phải làm sao bây giờ? Tứ Phúc lập tức hỏi. Nhiều cùng hắn nói chuyện, làm hắn tâm tình tốt một chút. Sau đó nhiều đi lại đi lại, giống ngươi Chu Lão già già thường xuyên cùng hắn chơi cờ, như vậy cũng có thể khống chế chuyển biến xấu thời gian. Tứ Phúc nghe minh bạch, liền hỏi có phải hay không chính là nói muốn nhiều quan tâm Lão già già? Là Trương Bình Bình nói. Bác sĩ nói cái này thực mấu chốt. Tứ Phúc nghe xong, liền nói, gì cả, cái này nghỉ hè ta sẽ vẫn luôn cùng lao ra ra ở bên nhau, ngươi yên tâm. Trương Bình Bình nhìn Tứ Phúc, cười cười, nói, hảo hài tử, Tứ Phúc nguyên lai cũng trưởng thành. Tứ Phúc dương mắt nhìn ngồi ở ghế trên Trương Bình Bình, Trương Bình Bình là ngồi, hắn là đứng, hắn lần đầu tiên chú ý tới, nguyên lai hắn gì cả cũng già rồi, trên đỉnh đầu trường ra rất nhiều đầu bạc. đều là hắn phía trước chưa từng có lưu ý quá. Còn có Trương Bình Bình mỉm cười thời điểm, khỏe mắt nếp nhăn cũng so trước kia nhiều. Trước kia cái kia lớn lên đẹp, lại thập phần có khí chất gì cả, cũng ở bọn họ này mấy cái hài tử lớn lên thời gian chung, nếp nhăn gia tăng, tóc cũng trắng. Tứ Phúc đột nhiên cảm thấy hắn hẳn là cùng hắn nhị ca tam tỷ bọn họ nói một câu, nghỉ hè bắt đầu rồi, bọn họ cũng sẽ về nhà, lại trở về, bọn họ liền phải hảo hảo liêu một chút. Trương Hải Hòa từ phân xưởng ra tới, màu xanh biển quần áo lao động thượng đều là vấy mỡ, hắn một bên đi ra ngoài, một bên cười cùng bên cạnh nhân viên tạp vụ nói chuyện. Kia nhân viên tạp vụ ra cửa liền thấy tiền đậu đầu ở nơi đó đứng, liền lớn tiếng đôi trương Hải Hòa nói, tới, tìm ngươi, ta đi trước ca. Nhân viên tạp vụ nói xong, lại chiều tiền đậu đầu huy một chút tay, nhứng mày hô thanh, tẩu tử. Tiền đậu đầu kia tròn xoe khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ. Nàng không phải một lần bị người kêu tẩu tử, còn là mỗi lần nghe thấy liền thập phần thẹn thùng, này trong chốc lát đều hồng đến bên hai. Trương Hải Hòa liếc nhìn nàng một cái, nói, đừng đứng, đi thôi. Tiên đậu đậu lập tức lấy hảo chén đũa, liền đi đến Trương Hải Hòa bên người. Hai người cùng đi ăn cơm trưa. Tới rồi nhà ăn, Tiên đậu đậu cùng Trương Hải Hòa đánh hảo cơm, hai người mặt đối mặt ngồi ở cùng nhau. Chính ăn, có người bưng hộp cơm liền tới đây. trương hải hòa vừa thấy là phung khôn lập tức kêu một tiếng nhà máy phung khôn hướng trương hải hòa bên người ngồi xuống nói ta ngồi ở đây đi có việc cùng ngươi nói đi trương hải hòa ừ một tiếng nói xưởng trường ngươi có gì phân phó ngươi xem a bốn phân xưởng bên kia đánh xin nói là muốn đài máy móc nói bọn họ hiện tại cái này máy móc luôn là bãi công nhưng ta biết này máy móc mua không nhiều ít năm a muốn cho ngươi đi xem Nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Trương Hải Hòa cầm một cái màn đầu, liền đối Phùng Khôn nói, Hành, ta buổi chiều rồi danh liền đi xem. Bất quá lần trước đại kiểm tra, mỗi cái máy móc ta đều thử qua, không phát hiện ra cái gì vấn đề. Vậy ngươi trước nhìn xem lại cùng ta nói đi. Phùng Khôn nói. Phùng Khôn nói xong, thấy đối diện ngồi tiền đầu đầu, liền hỏi, tiền đầu đầu, đúng không? Tiền đầu đầu lập tức nói, đúng vậy, xưởng trưởng. Ta kêu tiền đậu đầu. Phùng khôn gõ tiền đậu đầu liếc mắt một cái, nói, ta như thế nào nhớ rõ hai ngươi không phải một cái phân xưởng, các ngươi trước kia liền nhận thức. Tiền đậu đầu mặt lại đỏ, trương hải hòa vội vàng nói, không có, chúng ta phía trước không quen biết. Nga. Phùng khôn lời nói cũng là tùy tiện nói nói, căn bản không hướng trong lòng đi, hán cả ngày vội xoay quanh, ngày thường nhàn rỗi tán gâu thời điểm, trong đầu cũng nghĩ đến khắc sự. Ngươi đừng quên đi xem. Sau đó nói cho ta nghe một chút đi rốt cuộc sao lại thế này. Phùng Khôn lại dặn dò một bên Trương Hải Hòa. Yên tâm đi, ta buổi chiều liền đi. Phùng Khôn ăn một ngụm cơm, lúc này mới từ công tác chuyển ra tới, hỏi Trương Hải Hòa, Trương Kháng Kháng thế nào, nói là cuối năm sinh, có phải hay không? Ân, không sai biệt lắm liền ăn Tết trước sau đi. Nghỉ hè tam phúc bọn họ đều về nhà sao năm nay. Phùng Khôn lại hỏi. Về nhà. Tam Phúc mỗi năm đều trở về, năm nay nhất định sẽ trở về. Nàng trở lên cái nửa học kỳ, phòng trường liền phải xuất ngoại. Trương Hải Hòa nói: Cái gì? Phùng Khôn dọa nhảy dựng. Tam Phúc muốn xuất ngoại, đi nơi nào? Hình như là đi nước Mỹ. Nhị Phúc nói: Đi làm gì? Học tập. Đúng vậy, trao đổi sinh. Nhị Phúc nói nói liền cười. Đối Phùng Khôn nói: Tam Phúc rất lợi hại đi. Phùng Khôn tán thưởng gật gật đầu. Nàng tư nhỏ liền cùng người khác không giống nhau, thực mẫn cảm một cái tiểu cô nương, thành tích cũng hảo. Đúng rồi, nàng đại học học gì đó, ta lại cấp đã quên. Kiến trúc học. Trương Hải Hòa nhắc nhở nói. Đúng đúng, chính là cái này kiến trúc học. Phùng không nói, ngươi vĩnh hồng gì cho ta nói bao nhiêu lần, ta luôn là không nhớ được. Ai, tóm lại, hậu sinh khả quý A, tam phúc về sau không biết sẽ đi đến nào một bước đâu. lợi hại đâu kia tiểu cô nương phùng khôn này nói liền kinh giác bên người đứng một người hắn quay đầu vừa thấy đúng là triệu vĩnh hồng phùng khôn liền nói người này a thật không thể nhắc mãi mới vừa nhắc mãi xong ngươi ngươi liền tới rồi hắn thuận tay chỉ một chút chính mình đối diện cũng chính là tiền đầu đầu bên cạnh vị trí nói ngồi bái triệu vĩnh hồng cười cười đối phùng khôn nói đi thôi đi ngươi văn phòng an ta còn có việc muốn nói Phùng Khôn lăng một chút, nói, ăn xong lại đi cũng giống nhau, tỉnh lại chạy ra rửa chén. Triệu Vĩnh Hồng nhìn Phùng Khôn, liền cảm thấy người này như thế nào như vậy không ánh mắt, nhân ra người trẻ tuổi ngồi ở cùng nhau ăn cơm, hắn một hai phải cắm vào tới. Triệu Vĩnh Hồng liền ở một bên một lần nữa nói một bên, đi rồi. Phùng Khôn ngẩng đầu xem Triệu Vĩnh Hồng cho hắn đưa mắt ra hiệu, hắn chỉ có thể đứng lên, đối Trương hài hòa nói, ta đây về trước văn phòng. Ngươi buổi chiều nhìn đi cho ta nói. Tốt. Phùng Khôn cùng Triệu Vĩnh Hồng cùng nhau bưng chén đi ra ngoài. Triệu Vĩnh Hồng liền nói hắn. Ngươi liền như vậy không ánh mắt. Nhân ra người trẻ tuổi ở bên nhau thấu ăn cơm thời gian nói cái luyên ái đi. Ngươi lại một hai phải chặn ngang một đòn. Phùng Khôn lăng một chút. Hỏi. Ai cùng ai yêu đương. Nhị Phúc cùng tiền đầu đầu a. Triệu Vĩnh Hồng không hài lòng xem Phùng Khôn liếc mắt một cái. Ngươi cái này xưởng trưởng như thế nào đương. Toàn xưởng đều biết đến sự, liền ngươi không biết. Phùng khôn nửa ngày mới nói, ta, ta một cái nhà máy lại mặc kệ bọn họ yêu đương sự. Phùng khôn nói xong, lập tức lại hỏi, thật sự, nhị phúc tiểu thí hải cũng yêu đương. Con nhỏ thí hải đâu, không nhỏ, nên nói chuyện. Triệu Vĩnh Hùng nói, phải không? Phùng khôn nghĩ nghĩ, lại nói, người trương kháng kháng không ở bên người, xem như đem hải tử thắc cấp chúng ta hai cái. ngươi ngày thường cũng hỏi nhiều hỏi hiểu biết một chút tiền đậu đầu, xem kia hải tử thế nào chu lệ kháng kháng không ở bên người chúng ta phải chấn cửa hải không phải nay con dùng ngươi nói ta đã sớm hỏi tham hảo cũng cùng tiền đậu đầu từng có tiếp xúc cô nương này à thật đúng là không tồi người thực có khả năng lại có thể chịu khổ tuy rằng vóc dáng không quá cao bất quá lớn lên khá xinh đẹp mắt tròn xoe mũi cao kia không phải thành nếu người không tồi có thể nói phùng khôn nói triệu vĩnh hồng đột nhiên thở dài nói chính là a trong nhà không tốt lắm. trong nhà làm sao vậy nghe nói ba mẹ cũng chưa liền dư lại nàng chính mình từ nhỏ là cô cô nuôi lớn cô cô còn có đứa con trai kia làm sao vậy phùng khôn hỏi triệu vĩnh hồng thở dài nói nghe người ta nói nàng cô cô không cho tiền đầu đầu nói đối tượng trong nhà có đi cấp làng ai đều làm nàng cấp mắng đi rồi. Phùng khôn cả kinh, còn có người như vậy. kia vì cái gì không cho tiền đậu đậu nói đối tượng? Còn không phải sợ nàng gả cho người liền không có biện pháp chiếu cố các nàng một nhà. Đúng rồi, tiền đậu đậu đỉnh chính là nàng dựa ban, nàng cô cô ra còn có cái biểu đệ đâu, nàng cô cô không đi làm. Trong nhà phí tổn, đều dựa vào tiền đậu đậu đâu. Nhà ăn, tiền đậu đậu cùng Trương Hải Hòa đang ăn cơm, liền hỏi. Ngươi cùng nhà máy rốt cuộc là cái gì quan hệ a? Ta xem hắn đối với ngươi nhưng hảo, còn có hắn lão bà, bọn họ đã từng ở nhà ta trụ quá, cùng ta mẹ là bằng hữu. Trương Hải Hòa nói. Nga. Tiên Đậu đậu lại thử thăm dò hỏi một câu. Tam Phúc chính là ngươi muội muội đi, ta đã thấy cái kia. Ngươi chừng nào thì gặp qua. Nhị Phúc nghĩ không ra. Tiên Đậu đậu liền nói, chính là lần đó ở cửa trường, ngươi muội muội tham gia thi đại học. ta đi tiếp ta biểu đệ, ngươi đi tiếp ngươi muội muội ngày đó. nga, đối, ta nhớ ra rồi. đúng vậy, cái kia chính là ta muội muội, nhũ danh tam phúc, đại danh trường chuyên nghiệp. nàng luôn xuất ngoại sao? còn không có định. bất quá hẳn là không sai biệt lắm, nàng thành tích thực hảo. nhị phúc tiêu ngạo nói. tiên đậu đậu liền nói, người nhà ngươi thật đúng là lợi hại a, mẹ ngươi là sinh viên, đại ca ngươi tam muội cũng là sinh viên, ngươi đâu? Vẫn là cái phó chủ nhiệm, có thể a Nhị Phúc nghe được đại ca cái này từ trong lòng một nắm, sau đó thực mau liền vứt tới rồi sau đầu, nói, cuối tuần mặt ta liền về nhà một chuyến, ta ta muội nghỉ trở về, ta mẹ bọn họ cũng muốn hồi đánh cá trương, đại gia muốn tụ một chút, hơn nữa là ngũ Phúc sinh nhật, cũng là chúng ta cả nhà sinh nhật. Nhị Phúc nói xong, nhìn về phía tiền đầu đậu hỏi, nếu không, ngươi cùng ta cùng đi. 1981 năm tháng 6 năm 30 ngày. Trương gia đã lâu không như vậy náo nhiệt, trong nhà từ cổng lớn bắt đầu, vẫn luôn náo nhiệt đến hậu viện, hoan thanh tiếu ngữ liền không có đoạn quá. Trương kháng kháng bụng thực rõ ràng lớn lên, nàng nôn ngén giảm bớt rất nhiều, ăn liền càng nhiều, kia bụng mắt nhìn một ngày so với một ngày đại, này từ trên xe xuống dưới thời điểm, trương bình bình nhìn nàng bụng to, còn không dám tin tưởng đâu, nói, lúc này mới bao lâu à, này bụng liền liền dậy. Chương kháng kháng bụng chính là so người bình thường bụng lớn hơn một chút, nàng cũng không nói vì cái gì, đi bệnh viện kiểm tra thời điểm, bác sĩ cũng nói không quan hệ, có người chính là trường bụng, so người khác đại một vòng. Ngũ Phúc về đến nhà liền cùng điên rồi giống nhau, nhưng có nàng vui vẻ địa phương, lại thấy nàng thích nhất tam tỷ liền cả ngày cùng tam phúc khỏe với nhau, tam phúc đi nơi nào nàng đi nơi nào, tựa như cái tiểu trùng theo đuôi giống nhau. Trương Bình Bình cho mỗi cá nhân đều nấu trứng gà, nàng từ phòng bếp mang sang tới sau, đặt ở trong viện trên bàn. Bốn cái hải tử đứng ở trước bàn, nhìn kêu một buồn trứng gà. Trương Hạc Hiên nằm ở trên ghế nằm diêu a diêu, nhìn này mấy cái hải tử nói dỡn, hắn liền tâm tình hảo. Trương Kháng Kháng đứng ở Trương Hạc Hiên bên người, đối Trương Hạc Hiên cùng Chu Hoài Ngọc giải thích nói, bọn họ mấy cái, mỗi năm ngày này cùng nhau ăn sinh nhật thời điểm đều phải đâm trứng gà. Chu Hoài Ngọc lần đầu tiên thấy, ở một bên hưng thú bừng bừng xem. Bốn cái hài tử từ nhỏ đến lớn bài bài trạng, kéo tay lại chủ y, đệ nhất danh trước tuyển, sau đó đệ nhị danh lại tuyển, liền như vậy tuần hoàn đi xuống. Tứ Phúc nhìn chằm chằm Ngũ Phúc nói, ngươi không chuẩn văn ra, hoặc là vô lại a. Ngũ Phúc thở phì phì phồng lên quay hàm, ta đều bao lớn rồi, thứ ca, nói nữa, ngươi xem ta là kia vô lại người sao? Nhị Phúc quay đầu liếc nàng liếc mắt một cái, cười nói, ngươi vẫn luôn là. Ngũ Phúc vội vàng vì chính mình chính danh, nhị ca, ngươi lời này không tốt, ta đều tiểu học 5 năm cấp, ta còn có thể vô lại. Hào bắt đầu đi. Bốn người kéo tay nải chụp y, đệ nhất đem liền quyết ra đệ nhất danh, Tam Phúc. Sau đó là tứ Phúc, nhị Phúc. Lần này ngũ Phúc rơi xuống cái cuối cùng một người. Nhưng ngũ Phúc không nụ trí, lẩm bẩm nói, không sợ. Trước kia đại ca không phải cũng là như vậy, có một lần hắn chính là cuối cùng tuyển người kia, không giống nhau được đệ nhất. Ngũ Phúc nói xong, người một nhà sắc mặt đều không tốt. Mọi người đều biết đã xảy ra cái gì, cũng biết đại phúc mấy năm nay vẫn luôn các loại lý do cự tuyệt về nhà, cho nên ở cái này trong nhà, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, chỉ là chưa từng có nói ra quá. Mọi người đều tiểu tâm cẩn thận, tận lực không đề cập tới khởi đại phúc, cho nên ngũ Phúc này một câu. Tất cả mọi người không tốt lắm. Trương Hạc Hiên nằm ở ghế bậc bên thượng Diêu A Diêu, đột nhiên liền đối Trương Kháng kháng nói, Đại Phúc, Đại Phúc đâu, Đại Phúc như thế nào không về nhà. Trương Kháng kháng sắc mặt khẽ biến, xem một cái Trương Hạc Hiên, vội vàng nói, ra ra, Đại Phúc học tập rất bận, năm nay cũng chưa về, hắn nói lần sau có thời gian nhất định trở về xem ngươi. Trương Hạc Hiên nga một tiếng, lại nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Nhị Phúc ở trước bàn đứng, Thấy mọi người đều bất động, liền thúc dục tam phúc, tam phúc, mau tuyển đi. Tam phúc gửi một tiếng, tùy tay từ trong buồn cầm một cái trứng gà. Những người khác cũng một lần cầm, ngũ phúc là cuối cùng một cái. Bốn người giờ phút này cầm trứng gà, đều là túi lầu nhìn, lại không có muốn đâm trứng tâm tình. Bọn họ đã lâu đã lâu không có thể tiểu năm người, đã lâu đã lâu không có năm người cùng nhau tại đây một ngày cầm lấy trứng gà. Bọn họ khi còn nhỏ, nhất khổ thời điểm. còn đều canh giữ ở cùng nhau, thủ đối phương. Như thế nào cuộc sống này hảo quá, mọi người đều trưởng thành lúc sau, lại không có biện pháp lại tụ ở bên nhau đâu. Bốn cái hài tử giờ phút này đều không có động, trương kháng kháng ở một bên nhìn, trong lòng nắm lợi hại, sau đó cảm giác dạ dày sông cuộn biển gầm khó chịu, nàng chạy nhanh xoay người chạy tới hậu viện. Chu lệ vội nói, không có việc gì, phòng trừng lại tưởng phun ra, các ngươi chơi. Chu lệ chạy nhanh cùng qua đi, chạy đến hậu viện liền thấy trương kháng kháng ủy ở trên tường một đôi mắt hồng hồng nhìn trước mặt gà lều trương kháng kháng thấy chu lệ tới mới nói này gà lều lại lần nữa lũy chu lệ ừ một tiếng đi đến trương kháng kháng bên người cánh tay giải vòng lấy nàng eo trương kháng kháng thuận thế dựa vào chu lệ trong lòng ngực nửa ngày mới nói trước kia sáng sớm ta lên nấu cơm thời điểm đại phúc cùng nhị phúc đã đi ra ngoài cắt thảo khi đó ta không có thời gian quản này đó gà cùng dương đều là bọn họ hai cái mỗi ngày cắt tới thả uy, còn đi rửa sạch phân gà gì đó cũng chưa dùng ta quản quá ân chu lệ nói trương kháng kháng lại lẩm bẩm nói khi đó dưỡng dương chính là vì cho bọn hắn uống mãi làm cho bọn họ đều trường điểm thịt trường điểm vóc dáng này đó hai tử chung tứ phúc nhất không thích uống mãi nhị phúc là cho hắn cái gì hắn đều có thể ăn khi đó ngẫu nhiên có thể phân một hai khẩu sữa dê đại phúc còn sẽ nghĩ cấp đệ đệ mội mội uống trước chính mình tổng nói chính mình đã trưởng thành không cần uống nữa kỳ thật ta cũng không biết đại phúc như thế nào đột nhiên thay đổi vẫn là ta đối hắn quan tâm không đủ là hắn đã sớm thay đổi chỉ là ta không phát hiện trương kháng kháng nói xong nhìn về phía chu lệ chu lệ nói là bọn nhỏ lớn bắt đầu có ý nghĩ của chính mình chúng ta khi còn nhỏ cũng giống nhau à Có tiểu hài tử khi còn nhỏ thực làm ấm ĩ, trưởng thành lúc sau đột nhiên từ ngày nọ bắt đầu liền biến thực an tĩnh. Cũng có tiểu hài tử vẫn luôn an an tĩnh tĩnh không xảo không náo, sau khi lớn lên đột nhiên liền làm một kiện chuyện khác người, loại sự tình này nhiều đi, ai cũng không biết hai rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Trưng kháng kháng ở chu lệ trong lòng ngực gật gật đầu. chu lệ thấy nàng cảm xúc thật sự không cao, liền nói, ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều, tiểu tâm bị thương thân mình. Nghĩ nhiều tưởng trong bụng cái này đi, an tết thời điểm liền sinh ra, lại vất vả mấy tháng liền giải phóng. Trương Kháng kháng nhớ tới trong bụng cái này, tâm tình chậm rãi cũng hào lên, nàng dùng tay sờ sờ bụng, nói, nên đặt tên, người nghĩ kỹ rồi sao? Chu lệ nghĩ nghĩ, nhà ta đều là hai chữ tên, ta nghĩ nếu không cũng cho hắn khởi cái hai chữ. Có thể. Trương Kháng kháng nói, hai chữ hảo kê Hai người đang nói chuyện, Bên ngoài trong viện liền một trận kinh hô, Trương Kháng Kháng quay đầu nhìn về phía sân phương hướng, nói, đây là quyết gia thắng bại. Là. Chu Lệ cẩn thận nghe xong nghe, nói, ngũ phúc không phải đệ nhất. Trương Kháng Kháng cười, ta cũng nghe tới rồi, nàng như vậy đại tiếng thở dài, ngươi nói cái này ngũ phúc như thế nào có cao hứng hay không tất cả đều viết ở trên mặt ta. Hai từ sao, hai từ không đều là như thế này. Chu Lệ nói, Sau đó Chu Lệ lại cẩn thận nghe xong nghe, hỏi Trương Kháng Kháng, người đoán năm nay ai là đệ nhất danh? Ta đoán là Tam Phúc. Trương Kháng Kháng nói, Chu Lệ không quá minh bạch, như thế nào đoán? Nếu là tứ Phúc hoặc là Ngũ Phúc, bọn họ khẳng định đã sớm kêu đi lên. Nếu là Nhị Phúc, Ngũ Phúc phải bắt đầu chơi xấu gì đó, chỉ có là nàng Tam Tỷ Thắng, nàng mới không hề răng, không chơi xấu, hơn nữa Tam Phúc vẫn luôn không ra tiếng. đã nói lên nàng khẳng định được đệ nhất. Tam Phúc tính cách nội liễm, liền tính ngươi được đệ nhất, cũng chính là cười cười không nói lời nào. Trương Kháng Kháng mới vừa nói xong, Ngũ Phúc liền chạy tới, cầm trứng gà kêu, mẹ, ba, các ngươi đồ ăn đoán ai được đệ nhất. Chu Lệ liền nói, mẹ ngươi mới vừa nói xong, là Tam Phúc. Ngũ Phúc kia trương khuôn mặt nhỏ lập tức liền muộc, không thể tưởng tượng nói, như thế nào đoán, mẹ, ngươi quá lợi hại đi, này đều có thể đối Chu Lệ nắm Trương Kháng kháng tay hướng trong viện đi, nghe xong Ngũ Phúc nói, liền nói, thật đúng là chính là Tam Phúc. Ngũ Phúc lập tức nói, chính là ta Tam Tỷ. Bất quá, mẹ, ngươi lại như thế nào đoán được? Trương Kháng kháng nhìn Ngũ Phúc liền cười, bởi vì ta là các ngươi mẹ. Trong viện, Trương Hạc Hiên cùng Chu Hoài Ngọc cũng một người lấy một cái trứng gà ở chạm vào. Hai người cũng muốn thi đấu một chút, xem ai trứng gà ra cứng rắn nhất. Trứng gà chạm vào xong rồi. Mấy cái hài tử đều đem trứng gà lột ra ăn, nhị phúc đi phòng bếp dạo qua một vòng, tính toán giữa chưa muốn làm cái gì cơm mới hảo. Người một nhà hòa thuận vui vẻ khi, Trương ái quốc đỡ cao thục ngữ xuống xe. Cao thục ngữ từ trên xe xuống dưới, vẻ mặt mỏi mệt đảo qua mà quang, nàng nhìn cửa thôn cái kia đại thạch đầu, trên tảng đã có khắc ba cái chữ to, đánh ca trương. Cao thục ngữ hưng phấn chỉ vào kia ba chữ đối trương ái quốc đều, tới rồi, thật sự tới rồi. Chính là không có cá nhưng đánh đánh cá chương. Câu cái tác giả cất chứa. Đệ 108 trương. Chưa ai quốc biết chính mình là nhất định phải cùng Cao Canh. Vương vương Hoa giảng lời nói thật, bởi vì lại không nói, bọn họ càng thêm sẽ bức bách chính mình. Hơn nữa Cao Thục Ngữ cũng sẽ không hiểu, chính mình vì cái gì không nghĩ mang nàng về nhà. Cho nên hắn cùng Cao Canh nói, gia đình của hắn quan hệ phức tạp, phụ thân không có, thân mụ chạy, hắn là đi theo mẹ kế lớn lên. Nhà hắn chẳng những chỉ có chính hắn, còn có bốn cái đệ đệ muội muội. Trương Ai Quốc vốn định hắn nói này đó lúc sau, cao canh cùng vương phương hoa hẳn là sẽ biết khó mà lui, nghĩ chính mình như vậy phức tạp gia đình quan hệ, vẫn là không cần cao thục ngữ trộn lẫn hảo. Cao thục ngữ hẳn là cũng liền minh bạch chính mình thật sự không có đi một chuyến nhà bọn họ tất yếu. Cho nên Trương Ai Quốc ở cuối cùng vẫn như cũ cường điệu một lần, thật sự không cần đi theo ta về nhà. Hơn nữa chúng ta nơi đó là nông thôn, thuộc ngữ khẳng định không thói quen, còn có, ta chính mình sự chính mình là có thể làm chủ, thật sự không cần lại trở về một chuyến. Chưa ai quốc đặc cố y đem chính mình sự chính mình có thể làm chủ nói thật mạnh, kỳ thật liền tưởng tổ cao thục ngữ, nói cho nàng thật sự không cần đi. Ai biết chính mình sau khi nói xong, vương phương hoa lập tức nói, kia thục ngữ càng hẳn là đi, người thân mụ nói còn khả năng không tranh lý. Sẽ không bởi vì này đó lễ tiết thượng sự thương tâm, qua đi là có thể qua đi, nhưng ngươi mẹ kế liền không giống nhau, nàng rốt cuộc không phải ngươi thân mụ. Ta cảm thấy càng hẳn là đi gặp một lần bọn họ. Cao Canh cũng nói, ta cũng như vậy cảm thấy, nói nữa, thục ngữ cũng nên đi nông thôn nhìn xem, nhìn xem nông thôn rốt cuộc là cái dặn gì, tình nàng sinh ở phúc trung không biết phúc. trương ai quốc liền không thể nói cái gì nữa, lại nói không đi. Cao canh cùng vương phương hoa không biết sẽ nghĩ như thế nào hắn, cảm thấy hắn là cái huy không thân bạch nhãn lang, mẹ kế vất vả đem hắn nuôi lớn, hắn thế nhưng liền một lần ra đều không trở về. Cho nên trương ái quốc chỉ có thể ở trên bàn cơm tỏ thái độ, thả nghỉ hè liền sẽ hồi một chuyến đánh cá trương mang theo cao thục ngữ đi. Nhưng hắn không biết chính là, vương phương hoa mới đầu còn ôm cao thục ngữ đi một chuyến nông thôn sau khi trở về liền sẽ từ bỏ ý tưởng, nhưng nghe xong trương ái quốc nói sau. nàng liền ngồi không được. Mãi cho đến trương ai quốc đi rồi, nửa đêm nằm ở trên giường, vương phương hoa vẫn như cũ trằn trọc, khó có thể đi vào giấc ngủ. Cao canh liền ở một bên nằm, hắn sớm liền cảm thấy ra không thích hợp, xoay người xem một cái bên người vương phương hoa, liền hỏi vương phương hoa, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không buổi tối ăn không tiêu hóa vẫn là sao lại thế này? Vương phương hoa nghiêng người nằm, chắp tay trước ngực gối lên đầu hạ, từ từ nói, Ta có điểm hối hận. Hối hận cái gì? Cao canh hỏi nàng. Vương Vương hoa liền nói, ta hôm nay mua xương sườn cùng thịt, như thế nào liền không có làm đâu. Cao canh liền cười, nói, vậy ngươi vì cái gì không có làm? Ta không phải sinh khí sao? Nghe hắn ở bên ngoài nói chuyện thái độ, ta liền sinh khí. Hắn tính cái gì à? Một cái hoàng thổ trong đất ra tới hoa hoa, còn không nghĩ mang thuộc ngữ về nhà, ta. Không được ngươi khinh thường lao động nhân dân Á Phương Hoa đồng chí. Ta không phải khinh thường lao động nhân dân, ta chính là, chính là cảm thấy hai người bọn họ là thật sự không xứng đôi. Vương Phương Hoa nói. Cao canh liền hỏi, kia vì cái gì lại hối hận? Còn không phải bởi vì hắn hôm nay nói hắn gia đình. Vương Phương Hoa nói xong, chạy nhanh xoay người lại đối mặt này Cao canh hỏi, ta như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn gia đình như vậy phức tạp. Phức tạp con hảo. cao canh khó hiểu không phải nói phức tạp hảo ngươi tưởng đi hắn ba không có mẹ nó chạy chạy nhiều năm như vậy khẳng định sẽ không lại đã trở lại có phải hay không khẳng định tái giá nha sau đó hắn là hắn mẹ kế nuôi lớn trương ai quốc không phải còn nói hắn mẹ kế cũng lại kết hôn sao đó chính là nói hắn mẹ kế cũng có chính mình ra kia thì thế nào cao canh hỏi thế nào hảo a vương phương hoa đột nhiên hưng phần nói Như vậy, hắn chẳng phải là ngẫu nhiên đi xem một chút hắn mẹ kế thì tốt rồi, nhà ta liền này một cái khuê nữ, kia bọn họ nếu kết hôn, trương ái quốc liền tương đương với thành chúng ta nhi tử. Cao canh nghe xong, suy nghĩ nửa ngày mới nói, hình như là đạo lý này. Không phải giống như, chính là đạo lý này. Vương Vương Hoa cười nói, ngươi nói ta vẫn luôn xem trương ái quốc đều không thế nào thích, hôm nay hắn như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, đứa nhỏ này. còn khá tốt cao canh liền cười vậy ngươi đến cấp thuộc ngữ đánh cái dự phòng châm làm nàng nhiều chú ý một chút đừng thật sự tới rồi nông thôn vừa thấy liền chịu không nổi dù sao nàng về sau cũng sẽ không đi nơi đó trụ nhiều nhất an tết đi một chuyến như vậy đủ rồi đúng vậy như vậy thuộc ngữ về sau cũng không cần lo lắng mẹ chồng nàng dâu quan hệ thật tốt ra đúng rồi kết hôn cũng không cần đi địa phương khác trụ liền nhà ta nàng hiện tại trụ địa phương chúng ta cấp thu thập một chút như vậy liền tính thuộc ngữ kết hôn không phải là giống nhau ở tại chính mình trong nhà hảo ai những việc này ngươi liền suy nghĩ nhiều đây đều là lời phía sau làm thuộc ngữ làm quyết định là được là là vương phương hoa càng nghĩ càng cao hứng thẳng đến ngủ rồi khoe miệng còn đều treo cười cao thuộc ngữ nhìn cửa thôn trên tảng đá chữ to chỉ vào niệm một lần liền cười đối trương ái quốc nói ái quốc các ngươi quê quán này không phải khá tốt Trương ái quốc nghĩ thầm nơi nào hảo, ngươi còn không có đi vào xem đâu, liền nói hảo, như vậy nhật tử, ngươi phỏng trừng một ngày đều quá không đi xuống. Hắn nhìn cao thục ngữ liền nói, đi thôi, không còn sớm. Hảo, cao thục ngữ đi theo trương ái quốc hướng trong nhà đi. Chính trực giữa hè, cao thục ngữ lại là cái ái xuyên váy chủ, nàng làm một năm bốn mùa đều ái xuyên váy, mùa hè xuyên, mùa đông cũng xuyên. Nay giữa hẻ thời tiết, đúng là xuyên váy đẹp nhất thời điểm. Nàng tới thời điểm tỉ mỉ chọn lựa một phen, cuối cùng tuyển cái này màu hồng nhạt váy liền áo, vương vương hoa cũng nói tốt xem, nói thoạt nhìn thực ôn nhu nhan sắc, rất có nữ nhân vị. Cao thục ngữ từ thôn đầu bắt đầu, liền phát hiện chính mình là một đường chịu các loại ánh mắt lễ rửa tội lại đây, có ăn cơm sớm, top 5 top 3 bưng chén ngồi xổm ven đường ăn cơm, thấy một cái ăn mặc như thế xinh đẹp nữ nhân lại đây, đại gia chiếc đũa đều bất động. sau đó cao thủ ngữ liền nghe thấy phía sau người ta nói bên cạnh kia không phải đại phúc sao là đại phúc mang đến lại có chính là một ít tiểu hải tử thấy thôn mọi người lập tức đi theo chạy muốn nhìn cái cao hứng cao thủ ngữ nhưng thật ra thực thản nhiên liền tiếp nhận rồi này đó ánh mắt nàng sớm đã thành thói quen thấy những cái đó bọn nhỏ đi theo cũng ăn chịu bọn họ cười một chút đều không ngượng ngùng trương ái quốc ở một bên nhìn nói Bọn họ đều đuổi theo ngươi xem, ngươi nhưng thật ra thực thản nhân a. Cao Thục Ngữ liền nói, đó là xem ta xinh đẹp mới đuổi theo ta xem, nếu không cũng sẽ không đuổi theo ta. Lớn lên xinh đẹp còn không phải là làm người xem. Trương Ái Quốc thế nhưng bị nàng nói á khẩu không trả lời được. Nay một chuyến Trương Ái Quốc là một vạn cái không nghĩ tới. Vốn định vương vương hoa bọn họ sẽ như vậy đình chỉ làm Cao Thục Ngữ đi theo hắn về nhà ý tưởng, nhưng không nghĩ tới. cùng ngày bọn họ liền đánh nhịp nói nếu là cái này tình huống kia cao thục ngữ càng hẳn là đi nguyên lai like ngươi không cho thục ngữ đi là bởi vì nguyên nhân này à nay tính cái gì cần thiết đi cần thiết đi trương ái quốc không có cách nào nghĩ chính mình ở hai người cảm nhận chung ấn tượng còn có kia trương hắn nhìn đến nhận người kế hoạch trương ái quốc biết chính mình này một chuyến không đi cũng đến đi cho nên hắn mang theo cao thục ngữ đã trở lại lần trước trở về Vẫn là trương kháng kháng kết hôn ngày đó, lần này tử qua đi ba năm, ba năm tới hắn rốt cuộc không bước vào quá đánh cá trương này phiến thổ địa. Trương Ái Quốc khắp nơi nhìn nhìn, nơi này cùng hắn đi phía trước một cái bộ dáng, cái gì đều không có biến. Trương Ái Quốc trong lòng sách một tiếng, chính là cái này vạn năm bất biến, hắn mới không muốn lại trở về. Cao thục ngữ nhưng thật ra cùng trương Ái Quốc không giống nhau, nàng từ nhỏ sinh ra ở đế đô. Bà ngoại gia mãi mãi ra đều là đế đông người, chưa từng có đã tới này chính thức nông thôn, cho nên thấy hết thảy đều là mới lạ. Giờ phút này nàng chính mỉm cười, một bên tiếp thu chú mục lễ, một bên cười ngâm ngâm nhìn những cái đó xem nàng người. Hai người đi rồi một hồi lâu, liền đi tới trường già trước đại môn. trương ái quốc dừng lại hạ bước chân, cao thủ ngữ cũng dừng, nàng theo trường ái quốc ánh mắt nhìn lại, liền thấy trước mặt cao cao tòa nhà, hỏi, đây là nhà ngươi. Trương Ái Quốc gật gật đầu, là, như vậy khí phái. Cao Thục Ngữ xoay quanh nhìn một lần, nói, cái này phòng ở là ta tiến vào sau gặp qua tốt nhất phòng ở, lại còn có như vậy cao. Đây là nhà ngươi. Trương Ái Quốc gừ một tiếng, nói, xác thực điểm nói, đây là ta mẹ kế ra. Hắn sau khi nói xong đối với Cao Thục Ngữ là một cái bất đắc dĩ tôi cười. Cao Thục Ngữ tỏ vẻ chính mình hiểu, sau đó đôi Trương Ái Quốc nói, kia ta vào đi thôi. Trương Ái Quốc vốn định lúc này trong nhà nhiều nhất chỉ có tam phúc cùng tứ phúc, hai người nghỉ sau hẳn là đều về nhà, sau đó ngũ phúc cùng trương kháng kháng cũng nên ở nhà, hắn suy nghĩ một lần, cảm thấy chỉ cần nhị phúc không ở nhà liền hảo. Mặc kệ hắn lại thế nào, hắn cũng chưa từng cùng trương kháng, kháng kháng khởi qua xung đột, nhiều nhất chính là đã lâu không có về nhà, không có liên hệ. Cùng hắn chính diện khởi xung đột, chỉ có tam phúc cùng nhị phúc, Mà Tam Phúc là cái nữ hải tử, hắn không sợ. Nhưng thật ra Nhị Phúc, Trương Ái Quốc tương đối lo lắng hắn. Trương Ái Quốc liền nghĩ, lúc này Nhị Phúc khẳng định ở đi làm, như thế nào đều sẽ không ở chỗ này. Chỉ cần Nhị Phúc không ở, hắn liền không đến mức sẽ bị đuổi ra ngoài. Trương Ái Quốc quyết định chủ ý, kéo cao thủ ngữ tay, vào đi thôi. Hai người đi đến trước cửa, đại môn không cắm, chỉ là đóng lại. Trương Ái Quốc duỗi tay nhẹ nhàng đầy. Đại môn chi một tiếng liền khai. Đại môn một khai, bên trong hoan thanh tiếu ngữ lập tức vọt ra. Trương ái quốc hơi hơi cứng lại, thế nhưng không biết muốn như thế nào đi vào đi. Ngũ phúc thanh âm lớn nhất, tiêu nhất vang, ở bên trong tiêu, ta nói đi, ta ba ba là một ly đảo, không thể uống nữa, lại uống liền thật sự đổ. Trương ái quốc không nghe rõ mặt sau người ta nói cái gì, hẳn là Chu lệ nói chút cái gì, một cái quen thuộc nam nhân thanh âm, đê đê trầm trầm. Cao thục ngữ quay đầu xem sững sờ ở nơi đó trương ái quốc, như thế nào không đi à, ta xem bọn họ đã ở ăn cơm. Trương ái quốc lập tức gừ một tiếng, xoay người đem đại môn đóng lại. Đóng cửa lại sau, hắn xoay người trong nháy mắt kia, đi nhanh mại đi ra ngoài. Đại gia ở nhà chính ăn cơm, trương ái quốc đi tới cửa trong nháy mắt kia, không biết là ai đệ nhất thấy hắn, tùy theo kêu một tiếng đại phúc, giống như chính mình là nhìn đến quỷ giống nhau. Sau đó toàn trong phòng người đều quay đầu nhìn về phía Trương Đại Phúc, Trương Ái Quốc ngay trong nháy mắt này, hoàn toàn từ Trương Ái Quốc một lần nữa biến trở về Trương Đại Phúc. Hắn đột nhiên có điểm không thể thích ứng. Tên này đã thật lâu đã lâu không có người kêu lên, Đại Phúc, Trương Đại Phúc. Trương Đại Phúc đứng ở cửa, xấu hổ nhìn một phòng người. Ngũ Phúc cái thứ nhất nhảy dựng lên, nàng lớn tiếng kêu lên, "Ta đại ca đã trở lại, ta đại ca thế nhưng đã trở lại." Cùng lúc đó, phòng bếp cửa bang một tiếng một cái mâm rơi xuống đất nát đầy đất trương nhị phúc ở phòng bếp xào rau đồ ăn mới vừa thịnh ra tới liền thấy hắn đại ca liền đứng ở nơi đó trương nhị phúc toàn thân đều ở phát run mâm lại như thế nào dứt đến trên mặt đất nhị phúc cũng không biết hắn gắt gao nhìn chằm chằm đại phúc từng câu từng chữ hỏi ai làm ngươi tiến vào tam phúc đột nhiên chạy ra tới chạy đến phòng bếp kéo nhị phúc tay liền hướng phòng bếp túm nàng nói khẽ với nhị phúc nói Ta mẹ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng còn mang thai, còn có ta láo ra ra, thân thể cũng không tốt. Nhị ca, có nói cái gì? Hiện tại không thể nói. Nhị phúc hốc mắt đều đỏ, hắn quay đầu nhìn về phía Tam phúc, lạnh lùng nói: Ta, ta, ta biết, nhị ca. Vì ta mẹ, vì đệ đệ muội muội, nhị ca, ta cầu ngươi. Tam phúc gắt gao túm Nhị phúc, không cho hắn đi ra ngoài. Nhị phúc sức lực đại. Ngáy mắt liền tránh ra Tam Phúc. Tam Phúc thấy hắn lập tức liền phải lao ra đi, khẳng định một quyền liền phải hô Đại Phúc trên người. Tam Phúc lập tức từ phía sau ôm lấy Nhị Phúc. Nhị ca, hôm nay là chúng ta mọi người sinh nhật ai Nhị ca. Nhị Phúc thân mình run lên, rốt cuộc không hề động. Đại Phúc như thế nào cũng chưa nghĩ vậy thời điểm Nhị Phúc thế nhưng ở nhà, hắn đứng ở nhà chính cửa cũng không dám đi phía trước đi, ra một đầu hãn. Cao Thục Ngữ ở một bên nhìn. Thấy nhị phúc trong nháy mắt kia liền nhận ra hắn sau đó lại thấy một cái khác quen mắt tiểu cô nương chạy ra gắt gao túng cái kia đã từng đánh quá trương ái quốc người cao thục ngữ cao mày nhìn về phía bọn họ nhà chính bên trong người cũng không biết phòng bếp đã xảy ra cái gì một phòng người vốn dĩ đều ở ăn cơm này trong chốc lát tứ phúc cùng ngũ phúc đã chạy ra tới bọn họ một bên kéo một cái tay liền kéo đại phúc hướng trong phòng đi ngũ phúc một bên lôi kéo đại phúc một bên nói Đại ca, ngươi cuối cùng đã trở lại. Đại Phúc vào nhà chính, hắn ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía Trương Kháng Kháng. Chỉ thấy Trương Khang Kháng túi đầu, ngồi ở bàn trà trước, không có xem hắn. Nhưng thật ra Chu Lệ, giương mắt nhìn Đại Phúc, vẻ mặt không thoải mái. Đại Phúc lập tức kêu một tiếng, Chu thúc thúc. Chu Lệ không trả lời, đừng quá mặt nhìn về phía nơi khác. Trương Bình Bình thấy hai người cũng chưa nói chuyện, cảm thấy mặc kệ thế nào. Đứa nhỏ này vẫn là đã trở lại, đang muốn đứng lên cùng Đại Phúc nói chuyện, liền nghe thấy ngồi ở chính giữa nhất Trương Hạc Hiên khai khang. Đại Phúc, là Đại Phúc sao? Trương Đại Phúc lập tức đi đến Trương Hạc Hiên bên kia, nhìn hắn nói, lao ra ra, là ta, là ta đã trở về. Hảo hai tử, đã lâu không thấy ngươi, mau tới, tới lao ra ra nơi này ngồi. Trương Đại Phúc chạy nhanh đem trong tay để đổ vật đặt lên bàn, sau đó liền đi qua. Hắn này một qua đi mới nhớ tới còn có Cao Thục Ngữ, lại chỉ có thể lộn trở lại đi, đối đại ra nói, đứng rồi, ta giới thiệu một chút, đây là ta bạn gái, Cao Thục Ngữ. Cao Thục Ngữ cười ngâm ngâm nhìn một phòng người, nói, chào mọi người. Trương Bình Bình chạy nhanh xem một cái trương kháng kháng, thấy nàng vẫn như cũ cúi đầu, liền lập tức đứng lên, nói, mau, mau ngồi đi, này một chuyến đủ xa đi. Cao Thục Ngữ cười ngồi ở Trương Bình Bình bên người. nhìn Trương Bình Bình nói, không tính quá xa. Cao Thục Ngữ đôi mắt vẫn luôn nhìn Trương Bình Bình, nàng từ vào cửa liền trước nhìn đến Trương Bình Bình, vừa mới cũng là Trương Bình Bình muốn đứng lên cùng Trương Ái Quốc nói chuyện, nhưng nàng nhớ rõ lần đó cùng nàng nói chuyện không phải người này, nữ nhân kia muốn tuổi trẻ rất nhiều. Cao Thục Ngữ nói chuyện, liền hướng bên trong nhìn lại, ở nàng thấy Chu Lệ trong nháy mắt kia liền biết, là người nam nhân này, nàng trước kia gặp qua. sau đó lại nhìn về phía hắn bên người nữ nhân kia nữ nhân túi đầu đang ăn cơm vẫn luôn không nói gì cao thục ngữ lập tức xem một cái ngồi ở trương hạc hiên bên người trương ái quốc trương ái quốc thấy nàng truyền đạt ánh mắt chỉ có thể đối cao thục ngữ giới thiệu đây là ta mẹ còn có chu thúc thúc cao thục ngữ lập tức đứng lên đi đến trương kháng kháng trước mặt đối trương kháng kháng nói ngươi hảo a gì. trương kháng kháng lúc này mới nâng lên đôi mắt nhìn cao thục ngữ liếc mắt một cái Miễn cưỡng đối nàng cười cười. Cao thục ngữ lại muốn nói gì, bên kia nhị phúc liền vào được, đi đến trương kháng kháng bên người nói, mẹ, ngươi không phải mệt mỏi, đi, ta đỡ ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, ta đem cơm cho ngươi đoàn qua đi, ngươi đi trong phòng ăn. Trương kháng kháng xem nhị phúc liếc mắt một cái, nhị phúc đã không khỏi phân trần đem trương kháng kháng giá lên. Trương kháng kháng đi theo nhị phúc vào phòng ngủ, nhị phúc đỡ trương kháng kháng lên giường, liền thấy trương kháng kháng đôi mắt đều đỏ. Nhị Phúc liền nói, mẹ, ngươi đừng để ý đến hắn, nơi này là ra, không phải hắn trương ái quốc muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương, nhưng ngươi hiện tại mang thai, không thể sinh khí, ngươi ở bên trong nằm, chờ lao ra ra cơm nước xong, ta cùng tam phúc thế ngươi hết giận. Trương Kháng Kháng thuận thế nằm ở trên giường, nàng bụng so người bình thường đều phải đại, ngồi trong chốc lát thật đúng là mệt mỏi. Trương Kháng Kháng xua xua tay nói, không cần náo loạn, nhị Phúc. hắn đều đã trở lại, không cần lại đem hắn đuổi đi. Hơn nữa ngươi lão già già thân thể không tốt, nhịn không được, cho dù là vì hắn. nhị phúc hồi lâu mới nói, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực, ngươi cái gì cũng không cần lo cho, vì chính mình cùng trong bụng hải tử. trương kháng kháng ừ một tiếng, nghiêng đi thân đi, đối nhị phúc nói, ta ăn không sai biệt lắm, không cần cho ta đưa cơm, ta muốn ngủ một hồi. nhị phúc ứng một tiếng, liền đi ra ngoài. Hắn vừa ra đi, liền thấy Trương Hạc Hiên lôi kéo Trương Đại Phúc tay vẫn luôn hỏi cái gì, ngũ Phúc liền ngồi ở cao thủ ngự bên người, nhìn nàng nói, ngươi là ta đại ca bạn gái sao. Tam Phúc còn lại là đứng ở nhà chính cửa, nàng không nói một lời hướng bên trong nhìn. Nhị Phúc liền kêu nàng một tiếng, Tam Phúc, tới, ăn cơm. Tam Phúc nâng lên đôi mắt, thật sâu nhìn phía Đại Phúc, Đại Phúc cũng không có xem nàng, cũng không thấy Nhị Phúc, chỉ là cùng Trương Hạc Hiên ở nơi đó nói chuyện. Tam Phúc liền cảm thấy chính mình tâm, cùng đã chết giống nhau. Trương Bình Bình cũng vội nói, đúng vậy, Tam Phúc, tới, ăn cơm. Tam Phúc gửi một tiếng, lúc này mới đi tới. Tam Phúc chỗ ngồi cùng Chu Lệ dựa gần, Chu Lệ bên cạnh là trương kháng kháng, giờ phút này là ngũ Phúc ngồi, ở hướng trong, chính là cao thủ ngữ. Chu Lệ ngồi không yên, đứng lên liền đi ra ngoài. Tam Phúc nâng mặt nhìn về phía hắn, tận mắt nhìn thấy Chu Lệ đi ra đại môn. tam phúc lại quay đầu tới thời điểm liền thấy tứ phúc đã đã đi tới ngồi ở vừa mới chu lệ vị trí thượng thấp giọng ở tam phúc bên thay hỏi tam tỷ làm sao vậy tam phúc chua sót cười cười không có gì a. vậy ngươi như thế nào bất hòa đại ca nói chuyện nhị ca cũng là ngươi xem vẻ mặt của hắn ta lần đầu tiên thấy nhị ca cái dạng này không có việc gì tam phúc nói cũng chính là sinh đại ca khí ngại hắn như vậy liền không trở về nhà Tứ Phúc nghi hoặc nhìn về phía Tam Phúc, thật vậy chăng? Ta như thế nào cảm thấy không phải? Tam Phúc lấy một đôi chiếc đua đưa cho Tứ Phúc, ăn cơm trước đi, cơm nước xong còn phải hỗ trợ thu thập đâu. Cái này ta biết. Tam Thị, trong chốc lát ngươi liền nghỉ ngơi, ta cùng Ngũ Phúc rửa chén. Ngũ Phúc ở một bên nghe thấy được, quay đầu nhìn về phía Tứ Phúc nói, Tứ ca, ngươi làm tốt sự thời điểm như thế nào tổng ái lôi kéo ta? Ngươi không thấy. Tứ Phúc nhìn về phía ngũ Phúc. Ngũ Phúc nghĩ nghĩ, tia đảo không phải, chính là cưỡng bách không bằng tự nguyện. Cao Thục Ngữ ở một bên nghe, cảm thấy này ngũ Phúc cũng thật có ý tứ. Liền hỏi, ta nghe ngươi đại ca nói, ngươi là mẹ ngươi thân sinh, đúng hay không? Cao Thục Ngư nói xong, Tứ Phúc lập tức quay đầu nhìn về phía nàng. Cao Thục Ngữ dương mắt thấy Tứ Phúc ánh mắt, cảm thấy chính mình hẳn là nói sai lời nói. Liền nghe thấy ngũ Phúc nói, ta là nhà của chúng ta nhỏ nhất. không lập tức ta liền phải thành đếm ngược đệ nhị nhỏ cao thục ngữ ngượng ngùng cười một chút cảm thấy chính mình vừa rồi cái kia tưởng lấy lòng người khác vấn đề thật sự là ngốc tấu châu nay cơm ăn trừ bỏ hai cái lao nhân còn có tứ phúc ngũ phúc ngoại dư lại người đều ăn thập phần không thoải mái đặc biệt là trương đại phúc hắn cơ hồ không dám động chiếc đũa bởi vì đối diện nhị phúc ánh mắt liền không từ trên người hắn rời đi quá ăn cơm xong tứ phúc cùng ngũ phúc đi rửa chén Trương Bình Bình tự nhiên muốn bồi cao thục ngự cho chuyện, hai cái lao nhân cũng đi nghỉ ngơi. Nhị Phúc thấy không ai chú ý, liền đi tới Trương Đại Phúc bên người, nói, ngươi ra tới. Trương Đại Phúc chỉ có thể căng ra đầu theo đi ra ngoài. Hắn vừa ra khỏi cửa, liền thấy Chu Lệ ngồi ở cổng lớn trên ghế nằm, nơi đó có một chỗ mát mẻ, hắn liền nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại, diêu a Diêu." Nhị Phúc cùng Đại Phúc sau khi rời khỏi đây. Tam Phúc cũng chạy nhanh theo đi ra ngoài, sợ hai người lại đánh lên tới. Nhị Phúc cùng Đại Phúc đi rồi mấy trăm mét xa mới dừng lại tới. Nhị Phúc quay đầu xem nghĩ đến Đại Phúc hỏi, ngươi tới làm gì? Đại Phúc nhìn Nhị Phúc, lại nói, ta vì cái gì không thể tới, ngươi có thể trở về, ta liền không thể trở về. Nhị Phúc cười lạnh một chút, ngươi có cái gì mặt trở về, ngươi cấp cái này ra đã làm cái gì cống hiến, chẳng sợ một đinh điểm, ngươi đã làm sao? Đại Phúc lắc đầu, ta là chưa làm qua cái gì cống hiến. Bất quá đó là bởi vì ta còn không có công tác, không có kiếm tiền. Đúng vậy, ngươi là công tác, ngươi dùng ngươi tiền lương cấp tam phúc tứ phúc trước học phí, cho bọn hắn đương sinh hoạt phí, cho nên ngươi liền lợi hại. Ngươi đánh giám. Nhị Phúc mắng, ngươi nhìn xem ngươi nói gì đó thí lời nói. Tam phúc ở một bên nghe thấy được, vội văng nói, đại ca, nhị ca là chê ngươi chưa cho trong nhà tiền sao. Là nói ngươi thái độ, ngươi thái độ có vấn đề. Chúng ta ai cũng không muốn quá ngươi tiền, ngươi ít nhất muốn viết thư tới, đúng hay không? Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi là chúng ta bốn cái cây trụ, là chúng ta đại ca. Cho nên ta liền phải trợ giúp các ngươi, cố kỵ các ngươi mọi người cảm xúc. Đại Phúc nhìn về phía Tam Phúc, biểu tình lại có điểm giữ thợ, nói, liền bởi vì ta so các ngươi hơn mấy tuổi. Ngươi! Tam Phúc kêu lên! Ngươi quả thực không thể nói lý. Đại Phúc đột nhiên liền cười, nói, nếu cảm thấy ta không thể nói lý, vậy không cần lý ta. Ta tới cũng không phải tới xem các ngươi. Vậy ngươi vì cái gì trở về? Tam Phúc nhìn Đại Phúc, đều phải khí khóc, ngươi vì cái gì một hai phải tuyển hôm nay trở về, chẳng lẽ ngươi đã quên hôm nay là ngày mới sao? Đệ 109 chương, chương Ái Quốc này vừa ra đi, Cao Thục Ngự Tâm cũng lập tức đi theo bay đi ra ngoài. cao thục ngữ tận mắt nhìn thấy nhị phúc kêu trương ái quốc nàng có biết này nhị phúc là đánh quá trương ái quốc hơn nữa hắn cái kia mội mội cũng cùng đi ra ngoài cao thục ngữ thấy thế cùng trương bình bình tùy tiện nói vài câu liền phải đi ra ngoài trương bình bình vội vắng hỏi ngươi muốn đi đâu ta đưa ngươi đi cao thục ngữ xua xua tay nói ta thấy ái quốc đi ra ngoài ta đi tìm hắn gì cả không cần ngươi bồi trương bình bình vội một buổi sáng Này lại một cái đánh sâu vào, nơi nào có thể nghĩ đến đại phúc sẽ trở về, giờ phút này đau đầu lợi hại, liền cũng không nghĩ quảng, chỉ là đối bên cạnh ngũ phúc cùng tứ phúc nói, hai người đi theo nhìn xem đi, đừng làm cho nàng đi lạc, ta có điểm đau đầu. Gì cả, ngươi đi trong phòng nằm nghỉ ngơi đi, đôi ta đi. Tứ phúc vội vàng nói, sau đó cấp ngũ phúc xử một cái ánh mắt, hai người lập tức theo đi ra ngoài. Tứ phúc ngũ phúc chạy ra đại môn. không phát hiện cao thục ngự bóng dáng, chỉ nhìn thấy chu lệ liền ngồi ở dưới bóng cây phía dưới riêu a riêu, hình như là ngủ rồi. Hai người ở cửa đứng trong chốc lát, nghe thấy cách đó không xa có thanh âm chuyển đến, ngũ phúc liền hướng bên kia chỉ đi, hình như là tam tỷ đang nói chuyện. Ta cũng nghe thấy, chúng ta qua bên kia tìm xem. Tam phúc khí nước mắt một phen một phen đi xuống lưu, nàng tuyệt vọng nhìn trương đại phúc hỏi, đại ca, ta hỏi ngươi đâu? Ngươi có phải hay không liền hôm nay là ngày mấy đều đã quên. Đại Phúc căn bản không nghĩ tới hôm nay là ngày mấy, hắn còn tưởng đâu, nếu hắn biết hôm nay cả gia đình đều ở, hắn như thế nào cũng muốn sau này kéo một kéo lại đến, ai biết như thế nào liền như vậy xảo, đụng phải nhị Phúc còn. Nhị Phúc ở một bên nhìn Đại Phúc nói, ngươi không cần hỏi hắn, còn hỏi hắn làm cái gì, hắn rõ ràng không nhớ rõ hôm nay là ngày mấy, hắn liền đem hắn nuôi lớn mẹ đều có thể không nhận. Không liên hệ, ngươi còn có thể trông cậy vào hắn nhớ rõ hôm nay là ngày mấy. Nhị phúc tiêu to, hắn một đôi mắt đều phải phun ra hỏa tới, liền tưởng trực tiếp thượng chân đi đá đại phúc, xem có thể hay không đem hắn đá tỉnh. Tam phúc gắt gao tú nàng nhị ca, không cho hắn đi, nói, nhị ca, chúng ta không để ý tới hắn, không để ý tới hắn được chưa, ngươi không nên động thủ, ta biết, ta biết ngươi động một lần tay, so với hắn còn khó chịu. Tam phúc gắt gao ôm nhị phúc không cho hắn đi, nhị phúc liền liều mạng dãy ruột, tam phúc đều sắp chảo không được, dứt khoát ngồi dưới đất kéo nhị phúc. Tứ phúc cùng ngũ phúc hai người đuổi tới sau, thấy cao thục ngữ liền đứng ở bọn họ phía trước, sau đó lại thấy bọn họ nhị ca chính giờ nắm tay, tưởng hướng đại phúc trên đầu ném tới. Tứ phúc cùng ngũ phúc lập tức chạy tới. Tam phúc thấy bọn họ tới, cái gì cũng mặc kệ, Hô, tứ phúc, mau tới, đem hắn lôi đi. Ngũ Phúc. ngươi tới cùng ta cùng nhau kéo nhị ca tứ phúc cũng không biết làm sao vậy chỉ là cảm thấy muốn nghe tam thì nói liền đi kéo đại phúc một bên kéo một bên nói đại ca các ngươi đây là làm sao vậy ta mẹ còn ở nhà đâu các ngươi không thể đánh nhau à tứ phúc dùng sức lôi kéo đại phúc đại phúc đột nhiên liền cười hắn bị tứ phúc túm nhưng thân thể lại vẫn không nhúc nhích đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhị phúc cùng tam phúc nói làm sao vậy nàng đem chúng ta nuôi lớn chúng ta liền phải dịch cốt còn thịt sao? Các ngươi không phải chê ta không trở lại, chê ta mặc kệ trong nhà sự, ta này không phải tới, các ngươi còn không muốn? Như thế nào, ta tới cũng là sai, không tới cũng là sai. Dù sao ta trương ái quốc chính là một cái sai, có phải hay không? Trương Đại Phúc nói chuyện, lôi kéo hắn tứ phúc cũng đột nhiên bất động, hắn đôi tay buông lỏng, nhìn về phía Đại Phúc hỏi, Đại ca, ngươi nói chính là nói cái gì? Trương Đại Phúc quay đầu thấy Tứ Phúc ánh mắt, cũng biến cùng Nhị Phúc bọn họ giống nhau, liền cười nói, Hảo, nếu nói đến này phân thượng, chúng ta liền đem nói rõ ràng. Ta là cho gì Diễm Lệ gửi trả tiền, cho nàng gửi quá quần áo, chính là làm sao vậy? Nàng là chúng ta mẹ ruột, ta liền không thể giúp một tay nàng. Ta giúp nàng vài lần, đã bị các ngươi nói, Nhị Phúc, Nhị Phúc còn chạy Bắc Kinh đi, cho ta một quyền, Hảo A, ngươi lợi hại Trương Nhị Phúc. Trương Đại Phúc, ngươi lời nói cho ta hảo hảo nói, cái gì kêu ta cho ngươi một quyền, ta cho ngươi một quyền là bởi vì ngươi giúp gì diễm lệ. Ngươi không cần ở chỗ này nói bậy, ta đánh ngươi một quyền là bởi vì ngươi nói những lời này đó, còn có, mặc kệ ngươi thế nào, ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta mẹ. Trương Kháng Kháng nàng nuôi lớn chúng ta dễ dàng sao? Ngươi nhiều năm như vậy đừng nói trở về, một phong thơ đều không có, ngươi vẫn là cá nhân sao? Là, Ngươi là đã trở lại, ngươi trở về đang làm gì? Ta muốn hỏi ngươi, ngươi lần này trở về là đang làm gì? Nhị Phúc kêu lên. Tứ Phúc đứng ở bọn họ trung gian, nhìn xem Đại Phúc, sau đó nhìn xem Nhị Phúc, hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tam Tỷ, ngươi cùng ta nói, rốt cuộc sao lại thế này? Tam Phúc nhìn Tứ Phúc, còn có ở một bên đã sợ ngây người ngũ Phúc, còn chưa nói lời nói, liền khóc. Tam Tỷ, ngươi đừng khóc ca rốt cuộc làm sao vậy ngũ phúc hô tam phúc một bên khóc một bên nói ta không còn có đại ca không còn có đại phúc nghe xong cười sau này lùi lại vài bước hắn nguyên bản vẫn là nhỏ giọng cười nhưng cười cười liền biến lớn tiếng lên kia ha ha ha thanh âm theo gió nhẹ khoảng cách chuyển khắp đánh ca trương mỗi cái góc trương đại phúc một bên cười một bên lui về phía sau hắn chỉ vào đứng ở hắn đối diện bốn cái hài tử nói hành đây là các ngươi nói Các ngươi không có đại ca, ta tới chính là nói cho các ngươi, kia từ hôm nay trở đi, chúng ta nhất đạo lưỡng đoạn. Ta trương ái quốc, từ đây không bao giờ sẽ bước vào cái này môn. Bang! Trương ái quốc lời còn chưa dứt, trên mặt liền ăn thật mạnh một cái, hắn nguyên bản liền không đứng vững, còn sau này lui, lại bị người đột nhiên phiến bàn tay. Chu lệ sức lực đại, hắn một cái tát phiến qua đi, trương ái quốc cả người bị phiến cái lào đảo, mắt kính trước bay đi ra ngoài. sau đó trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất trương ái quốc bị này một cái tắt đánh nghiêng còn không có phản ứng lại đây liền thấy chu lệ đứng ở hắn bên người hung hăng nói này một cái tắt là ta thế trương kháng kháng đánh còn có ngươi kia cái gì dịch cốt còn thịt chúng ta không cần chúng ta ngại dơ chu lệ nói xong chỉ vào cửa thôn phương hướng nói từ hôm nay trở đi ngươi cùng cái này ra nhất đao lưỡng đoạn lan chu lệ mang xong Một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm trương đại phúc. Cao thục ngữ đã sớm dọa choáng váng, nàng còn không có gặp qua một người phiến người khác một cái tắt có thể đem một đại nam nhân cấp phiến phiên trên mặt đất, rối loạn tâm thần lại đây sau mới chạy đến trương ái quốc bên người, muốn dịu hắn lên. Chu lệ quay đầu nhìn về phía nhị phúc, đi đem bọn họ đồ vật lấy ra tới, đừng kinh động mẹ ngươi. Nhị phúc gừ một tiếng, liền hướng trong nhà đi. Nhị phúc về đến nhà. Đem hai người tới khi lấy tới đồ vật đều xách ra tới, ném vào bên ngoài trên mặt đất. Chu Lệ nhìn Trương Đại Phúc, thất vọng buồn lòng nói, lấy thượng ngươi đồ vật, đi thôi. Trương Đại Phúc từ trên mặt đất bò dậy, quyết tuyệt nhìn Chu Lệ liếc mắt một cái, quay đầu liền đi. Cao thục ngữ vội vàng theo qua đi, lại đi lấy hảo hai người hành lý, nghiêng ngả lảo đảo đi theo Trương Ái Quốc đi rồi. Chu Lệ đứng ở cổng lớn, thấy Trương Ái Quốc đã biến mất ở cửa thôn. Lúc này mới đối mấy cái hài tử nói, chuyện này đừng cùng mẹ ngươi nói, chờ nàng tỉnh hỏi tới thời điểm, liền nói đại phúc muốn đánh xe, trực tiếp đi rồi, xem nàng ngủ rồi, liền không kêu nàng. Chu Lệ nói xong, lại nhìn về phía Ngũ Phúc, đã biết đi Ngũ Phúc, ngàn vạn đừng nói lỡ miệng. Ta biết. Ngũ Phúc gật gật đầu, nàng nắm Tam Phúc tay, ngẩng đầu nhìn về phía nàng Tam tỷ, hỏi, Tam tỷ, đại ca như thế nào biến thành như vậy? Tam Phúc nhìn đã sớm biến mất bóng dáng, không có đáp lời. Tứ Phúc ở phía sau lẩm bẩm nói, chúng ta không còn có đại ca. Nhị Phúc gắt gao nắm chặt nắm tay, chưa phát một lời, xoay người liền vào đại môn. Trương Kháng Kháng làm một giấc mộng. Nàng nằm trên giường, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Nàng cảm thấy rất mệt, thân thể mệnh tâm cũng mệt mỏi, nằm ở trên giường sau, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Trong mộng Trương Kháng Kháng còn mang thai, nàng bụng đại đại. Đứng ở này rộng mở trong viện, một bên ngẩng đầu xem ngôi sao, một bên vuốt chính mình bụng cười. Ngửa đầu, cổ bắt đầu lên men, nàng mới cúi đầu, nhìn xem chính mình kia thật lớn bụng. Trong phòng Triệu Mạn Đông mang theo hai đứa nhỏ, một cái Trương Bình Bình còn có một cái là Trương Lĩnh Đệ. Triệu Mạn Đông đối Trương Bình Bình nói, đi đem ngươi tiểu muội kêu vào đi, nên ăn cơm. Trương Lĩnh Đệ lập tức ra bên ngoài chạy, nói, nương, ta đi tê Trương lĩnh đệ chạy đến trong viện, nhìn trương kháng kháng bóng dáng liền tê tiểu muội ăn cơm. Trương kháng kháng quay người lại, từ một cái thai phụ biến thành một cái chát tiểu nhân tiểu nại hoa, nghe thấy kêu nàng, lập tức xoay người đi theo nàng nhị thì chạy. Chính là lúc này phòng bếp ăn cơm lộ như thế nào liền biến như vậy dài quá, trương lĩnh đệ ở phía trước chạy, nàng liền ở phía sau truy, hai người vẫn luôn chạy a chạy, vẫn luôn không chịu ngừng lại chạy a chạy. trương kháng kháng mắt thấy phía trước trương lĩnh đệ càng lúc càng lớn đột nhiên biến thành một cái người trưởng thành mà trương kháng kháng chính mình đâu nàng một túi đầu chính mình bụng lại biến đại cũng thành nàng thành niên bộ dáng trương kháng kháng chạy một lát liền cảm thấy chính mình đau bụng nàng liền kêu trương lĩnh đệ nhị tỷ nhị tỷ đường chạy ta đau bụng trương lĩnh đệ quay đầu lại xem nàng nói ngươi muốn sinh kháng kháng trương lĩnh đệ nói xong lời nói Trương Kháng Kháng liền cảm giác chính mình đã nằm ở trên giường. Nàng nằm ở chính mình trên giường, bên cạnh ngồi chính là nàng Ngụ mụ, mụ triệu mạng đông, còn có đại tỷ trương bình bình, nhị tỷ trương lĩnh đệ. Bên ngoài còn có nam nhân thanh âm, là nàng ba trương lập người thanh âm, vẫn luôn đang hỏi, chu lệ tới sao, chu lệ tới sao. Trương Kháng Kháng liền cảm thấy hôn loạn bất kham, bụng lại đau lên, nàng đau ngao ngao kề, mồ hôi làm ướp tóc cùng quần áo, giống như chỉ có hô lên tới. mới có thể không đau giống nhau. Trương Kháng Kháng liền liều mạng kêu, cũng mặc kệ thế nào, nàng chính là phát không ra thanh âm. Trương Kháng Kháng đau lợi hại, rồi lại kêu không ra, đại não hoanh một tiếng, chậm rãi liền bên người nàng triệu mạng đông thanh âm cũng nghe không thấy, Trương Kháng Kháng liền muốn đi kéo triệu mạng đông, ai biết triệu mạn đông đột nhiên liền biến mất. Trong phòng còn dư lại Trương Bình Bình cùng Trương Lĩnh Đệ, hai người không ngừng đang nói chút cái gì. nhưng trương kháng kháng chính là cái gì cũng nghe không thấy nàng muốn cứ gọi đại tỷ nhị tỷ nhưng vẫn như cũ kêu không ra tiếng tới thẳng đến hai người cũng đã biến mất trương kháng kháng một người nằm ở trên giường nàng vừa động cũng không thể động chỉ cảm thấy kia bụng càng lúc càng lớn tựa hồ muốn đem nàng bụng cấp nước vỡ trương kháng kháng cố hết sức nửa ngồi dậy nhìn chính mình kia đại đáng sợ bụng liền cảm thấy bên trong có hải tử muốn nhảy ra ngoài trương kháng kháng đau hôn mê bất tỉnh Lại mở to mắt, liền thấy trên mặt đất đứng một loạt hải tử. Bọn họ đều là khi còn nhỏ bộ dáng, một đám đứng ở chính mình trước mặt kêu mụ mụ. Trương kháng kháng theo thứ tự xem qua đi, liền thấy nhị phúc, tam phúc, tứ phúc, còn có nhỏ nhất ngũ phúc. Trương kháng kháng nhìn này bốn cái hải tử, không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên to lên. Nàng quả muốn khóc, nhưng lại khóc không ra tiếng. Kháng kháng, kháng kháng. Chu lệ ở bên cạnh loạn trọng trương kháng kháng thân thể. Trương kháng kháng rốt cuộc mở mắt, nàng kinh hoảng nhìn chu lệ. Chu lệ nói, ngươi có phải hay không làm ác mộng, ở bên ngoài liền nghe thấy ngươi ồ ồ, khóc giống nhau. Trương kháng kháng nâng lên đôi mắt, trong ánh mắt loay sáng, nàng nhìn chu lệ hỏi, đại phúc có phải hay không đi rồi. Chu lệ sửng sốt một chút, ôm chặt lấy trương kháng kháng nói, ơn, hắn muốn đánh xe đi trước. Hắn nói về sau lại đến xem ngươi. Trương kháng kháng nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài không trung trắng bóng, mặc kệ là trong ngộng, vẫn là trong hiện thực, nàng đại phúc là thật sự đi rồi. 1981 năm 12 tháng 7 ngày. Nay tiến tháng 11 thời tiết liền lánh lợi hại, ngũ phúc sớm liền mặc vào hậu áo đông quần đông, nàng vẫn như cũ là nhất không kháng đông lạnh cái kia, vừa đến mùa đông liền hận không thể đem chính mình hoàn toàn bao lên. Ngũ phúc từ trên giường xuống dưới, liền phủ thêm hậu quần áo đi bên ngoài lấy giày đông. Phòng khách sinh một cái bếp lò, bên trong tiêu than nắm. Chu Lệ biết Ngũ Phúc sợ lạnh, năm nay sớm liền sinh bếp lò, buổi tối ngủ trước, Ngũ Phúc đem nàng giày bông đặt ở bếp lò bên cạnh nướng, liền chờ dậy sớm mặc vào khi ấm hô hô. Ngũ Phúc một đường chạy chậm đến phòng khách, chạy nhanh đem giày bông trồng lên, liền cảm thấy dưới lòng bàn chân đều là ấm. Nay vừa thấy, bếp lò biên biên phóng, trừ bỏ nàng chính mình dày bông, còn có trương kháng kháng. ngũ phúc nghe được trương kháng kháng phòng ngủ có động tĩnh sẽ nhỏ giọng hỏi một câu mẹ ngươi tỉnh sao trương kháng kháng đâu chỉ là tỉnh nàng cơ hồ suốt đêm không ngủ Này chân a cánh tay a sưng không thành bộ dáng bụng lại so người khác lớn hơn nhiều trương kháng kháng này mang thai mặt sau cơ hồ cũng đừng muốn ngủ như thế nào nằm đều không thoải mái bên trái không được phía bên phải cũng không được ngay cả phiên cái thân còn phải làm chu lệ hỗ trợ trương kháng kháng thập phần thống khổ toàn thân đều đau a ngủ căn bản ngủ không tốt nghe được ngũ phúc kêu nàng liền nói mẹ tỉnh đâu ngũ phúc lập tức chạy qua đi đứng ở cửa hỏi mẹ ngươi sáng sớm muốn ăn cái gì ta đi cho ngươi múc cơm đi không cần ngươi bà đã đi trương kháng kháng ở bên trong nói ngũ phúc tiến vào kéo mụ mụ một phen ngũ phúc nghe được chu lệ đã đi múc cơm lúc này mới đẩy ra phòng ngủ môn đi vào Trương Kháng Kháng chính nghiêng người nằm ở trên giường, dãy rủa muốn lên. Nàng đầu tiên là khúc cánh tay khởi động nửa cái thân mình, sau đó nỗ lực ngồi dậy, ngũ phúc thấy thế, lập tức ôm lấy Trương Kháng Kháng thân mình, chậm dại đi theo cùng nhau dùng sức. Mẹ, ngươi chậm một chút, đừng sốt ruột. Ngũ phúc nói. Trương Kháng Kháng ừ một tiếng, thật vất vả mới đi lên, ngũ phúc lập tức hướng nhà chính chạy, ta đi cho ngươi lấy giày bông. Ngũ phúc lấy tới giày bông. Liên ngồi xổm mà đi học ngày thường chu lệ bộ dáng, cấp trương kháng kháng mặc tốt dạy. Trương kháng kháng liền nói, ta xuyên dép lê là được. Hôm nay ở nhà, cũng không cần đi trường học. Ngũ Phúc liền nói, không được, ta ba nói, dép lê không an toàn, làm ngươi ở nhà cũng mặc vào giày Ngũ Phúc nói đã giúp trương kháng kháng mặc vào giày sau đó đỡ trương kháng kháng xuống giường. Ngũ Phúc quay đầu nhìn nàng mẹ hỏi, mẹ! Ngươi khi đó hoài ta thời điểm cũng như vậy sao? Như thế nào sinh cái hải tử vất vả như vậy? Trương Kháng Kháng liền cười, nói, đều là cái dạng này. Ngũ Phúc đem Trương Kháng Kháng đỡ đến trên sofa, làm nàng mẹ ngồi xuống sau, mới chạy đến phòng khách cửa ra bên ngoài xem, này trên mặt đất đầy đất tuyết ta. Ngũ Phúc liền nói, mẹ, bên ngoài đều là tuyết, còn đều đóng băng, ngươi đừng ra cửa, ta đi cho ngươi đổ nước lấy khăn lông. Ngũ Phúc này đẩy cửa ra đi ra ngoài, chân mới vừa chạm đất, liền trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Trương Kháng Kháng ngồi ở trên sofa nghe được bên ngoài bùn một tiếng, liền chạy nhanh hỏi, Ngũ Phúc, ngươi quăng ngã. Ngũ Phúc xoa mông bỏ lên, nói, mẹ, ta cái đuôi đều phải quăng ngã chặt đứa. Trương Kháng Kháng nghe xong quả thực dở khóc dở cười, nói, ngươi nơi nào có cái gì cái đuôi, đứa nhỏ này, quăng ngã hỏng rồi không có. trương kháng kháng nói liền phải đứng lên đi xem kia ngũ phúc liền ở bên ngoài tia mẹ ta không có việc gì ngươi ngàn vạn đường ra tới bên ngoài hoạt đâu ngũ phúc khi nói chuyện liền chạy đến phòng bếp trong phòng bếp có nước cấm quản mở ra chính là nước cấm không thể trực tiếp uống nhưng có thể rửa mặt ngũ phúc lấy chậu tiếp hảo một chậu nước lại đem khăn lông ném trong buồn, lúc này mới thật cẩn thận bưng chậu đi phòng khách nàng tiến phòng khách mới yên tâm nói mẹ Ta liền như vậy cái quăng ngã pháp sớm hay muộn muốn quăng ngã cái bóng ma tâm lý ra tới. Trương Kháng Kháng nhìn nàng liền nói, dù sao ngươi mỗi năm mùa đông đều phải quăng ngã lăn lộn mấy vòng mới được, mỗi năm ngươi hạ tuyết ngươi mỗi năm đều quăng ngã. Đúng vậy. Ngũ Phúc nói, cũng không biết sao lại thế này. Ngũ Phúc nói chuyện đem khăn lông đã ninh ra tới, nóng hầm hập, khăn lông thượng còn mạo nhiệt khí. Nàng học chu lệ bộ dáng đem khăn lông triển khai, tán tán nhiệt khí. cảm thấy không như vậy nhiệt liền đối với trương kháng kháng nói mẹ ngươi mau đem đầu ỷ ở phía sau ta cho ngươi đắp thượng khăn lông trương kháng kháng giống ngày thường giống nhau tựa lưng vào ghế ngồi dựa hảo liền cảm giác được một khổ nhiệt khí truyền đến trực tiếp cái ở trên mặt trong nháy mắt một đêm không ngủ tốt mệt nhọc liền như vậy đảo qua mà hết trương kháng kháng cảm thấy thoải mái cực kỳ ngũ phúc liền ở một bên hỏi thế nào mẹ thoải mái hay không Trương kháng kháng ngừ một tiếng, thực thoải mái, cảm ơn ngươi. Ngươi xem ngươi khách khí không phải, ba ba không phải mỗi ngày cho ngươi lộng, ta đều tìm không thấy biểu hiện cơ hội. Ngũ Phúc nói xong, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, đem khăn lông cầm lấy tới, lại lần nữa ngâm mình ở nước cấm. Bên ngoài đại môn vang lên, Chu Lệ từ bên ngoài đi vào tới, hắn gặp khách thính cửa mở ra, biết Ngũ Phúc tỉnh, liền trực tiếp bưng hộp cơm vào được. Ngũ Phúc thấy Chu Lệ, lập tức hỏi. Ba ba, hôm nay có cái gì ăn ngon? Hôm nay có tàu phở còn có bánh quẩy. cho ngươi cùng mẹ ngươi mua trứng gà túi. Trương Kháng Kháng liền hỏi, không có hổ cay canh. Chu lệ xem nàng cười nói, hôm nay không có, ngươi mỗi ngày ăn hổ cay canh, ăn không đủ. Trương Kháng Kháng cũng cười, không đủ. Chu lệ lại chạy đến phòng bếp cầm chén đũa, trở về thời điểm xem một cái trên mặt đất, hai điều thật dài dấu vết, liền hỏi, ngũ phúc, ngươi lại té ngã. Ngũ Phúc tiếp nhận chén đũa, ngượng ngùng nói, là Lần này tuyết ngươi liền quăng ngã. Chu lệ nói, ăn cơm xong ta đi đưa ngươi đi học. Bên ngoài trên đường đều kết băng, càng hoạt. Ngũ Phúc vừa nghe liền sợ hãi, nàng sợ nhất cái này, liền cùng nàng chính mình nói, đều quăng ngã ra tới bóng ma tâm lý. Thấy lượng lượng, đã kết băng mặt đất liền sợ hãi. Kia tới rồi trường học, vườn trường cũng hoạt ta. Ngũ Phúc nói, sau đó nàng lặng lẽ xem trương kháng kháng liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, ta không thể giống ta mẹ như vậy, ở nhà nghỉ ngơi một ngày. trương kháng kháng chính lấy muông thịnh tào phớ, nghe xong ngũ phúc nói, quả thực muốn đánh người, liền nói, cái này tuyết ngươi cũng không nghĩ đi đi học, ngũ phúc, ngươi như vậy không thể được, lập tức liền phải khảo thí, ngươi không thể tổng không đi đi học a. ngũ phúc nhíu môi, ta biết, ta liền biết ngươi khẳng định không đồng ý. chu lệ cũng nói. Mau ăn cơm, cơm nước xong ta đưa ngươi, đem ngươi đưa đến phòng học, như vậy tổng được rồi đi. Ta đây, ta giữa chưa tan học sao trở về. Chu lệ nhìn nàng, ngươi này là gan A, ta giữa chưa đi tiếp ngươi, được không? Ngũ Phúc cái này cao hứng, vẫn là ta ba tốt nhất. Trương Kháng Kháng xem một cái Chu lệ, nói, ngươi liền nhưng kính quán nàng đi. Chu lệ liền đối với ngũ Phúc nói, ngươi không thể không đi học, quá mấy ngày ngươi tam tỷ liền đã trở lại. Trở về vừa thấy, ngươi lại khảo đến ngược, ngươi Tam tỷ phòng trừng khí liền nước ngoài đều không đi. người tin hay không? Ta tin." Ngũ Phúc nói, "Ta đây nhất định hảo hảo học tập, chờ ta Tam tỷ trở về." Chu Lệ nói, "Này còn kém không nhiều lắm, chỉ cần ngươi hảo hảo đi học, ngươi Tam tỷ trở về, chúng ta vẫn là có thể cho ngươi thỉnh một ngày giả, cùng ngươi Tam tỷ chơi." Thật sự? Ngũ Phúc cao hưng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trương kháng kháng vẫn là thở dài, vốn dĩ nghĩ có thể sinh xong lại đi đâu, ai biết vẫn là không đổi kịp. Đi sớm về sớm tới, ngươi liền như vậy tưởng đi. Một năm rưỡi thời gian liền đã trở lại, mau thực. Ăn xong cơm sáng, Chu lệ đem ngũ phúc đưa đến trường học, trong nhà liền dư lại trương kháng kháng chính mình. Chu lệ đi phía trước đem sở hữu đồ vật đều đặt ở trương kháng kháng bên người, tỉnh nàng lấy đồ vật không có phương tiện, trương kháng kháng ăn cơm sáng, lại bắt đầu mệt ra rời. Chờ chu lệ bọn họ đi rồi lúc sau, nàng đem phòng khách môn cấp khóa lại, chính mình về phòng đi bổ rác. Cùng cái sáng sớm, Trương Hải Hòa cũng ăn qua cơm sáng, trong tay lấy hai cái hộp cơm, đi theo tiền đậu đậu phía sau đi. Trong tay hắn xách hai cái cà mên, vừa đi một bên ném, tiền đậu đậu thỉnh thoảng quay đầu lại liếc hắn một cái, liền nói, vẫn là ta tẩy đi. Trương Hải Hòa cũng không nói lời nào, chỉ lo lấy mắt thấy nàng, ý tứ là này tiến mùa đông. khi nào làm ngươi tẩy quá, tiên đậu đậu liền ở phía trước cười, một bên cười một bên nói, ngươi đừng nhìn ta, ta tẩy đi lần này. tiên đậu đậu lại nói, ngươi xem ngươi tay, mặt trên khẩu tử còn không có hào đâu, một dính thủy lại đến đau. cho ta đi. nàng nói chuyện liền đi lấy kia hai cái hộp cơm. trương hài hòa chỉ lo xem nàng, thấy tiền đậu đậu tới bắt đồ vật, thân mình một bên, liền trốn rồi qua đi. liên nay một cái khẩu tử tính cái gì? Trương Hải Hòa nói: Hai người đi đến bùn rửa chén trước. Trương Hải Hòa bắt đầu tẩy hộp cơm, Tiền Đầu Đầu liền ở một bên nhìn. Cùng nhau tẩy hộp cơm, nữ nhân đều hâm mộ nhìn về phía Tiền Đầu Đầu, nhỏ giọng nói: Nhìn xem nhân ra Tiền Đầu Đầu, đây là cái gì mệnh a? Tiền Đầu Đầu cười hì hì nghe, liền trang không nghe thấy, thỉnh thoảng lấy mắt thấy Trương Hải Hòa. Trương Hải Hòa đem hai cái hộp cơm đều rửa sạch sẽ, Tiền Đầu Đầu chạy nhanh duỗi tay lại đây tiếp, này một tiếp. Liền lộ ra tới hai chỉ tinh tế thủ đoạn. Trương Hải Hòa xem giành mạch, chảo một cái đã bắt được nàng tay áo, trở tay liền hướng trong thiên. Tiên Đậu Đậu sắc mặt đều thay đổi, chạy nhanh hướng trong xúc, y đồ đem cánh tay rút ra. Trương Hải Hòa nhìn nàng, cao mày hỏi, như vậy lãnh thiên, ngươi như thế nào còn không có xuyên áo lông? Tiên Đậu Đậu lập tức nói, ta không lạnh, ta kháng đông lạnh. Trương Hải Hòa liền hỏi, Tháng trước không phải nói đã phát tiền lương liền đi mua áo lông sao, như thế nào còn không có mua. Tiền đậu đậu không dám nói thêm nữa một chữ. Đệ 110 chương Tiền đậu đậu phồng lên quay hàm không chịu nói chuyện, chỉ là lên mặt đôi mắt vẫn luôn nhìn trương hài hòa. Nàng thấy trương hài hòa một cổ tử khí, nổi trận lôi đỉnh, càng không dám nói lời nào, thấp cái đầu, nửa ngày mới ẩm ừ ra một câu, ta thật sự không lạnh. Trương hài hòa nhìn nàng. cảm giác chính mình phải bị khí hụt máu, lại thật sự lấy tiền đầu đầu không biện pháp, liền nói, hành, ngươi chờ. tiền đầu đầu ngốc ngốc nhìn trương hải hòa, thấy hắn xoay người liền đi, tiền đậu đầu liền tưởng a, nói làm ta chờ, ta liền chờ xem, nhưng chưa nói làm ta ở nơi nào chờ. trương hải hòa đi thực mau, cũng không chú ý tiền đầu đầu không theo kịp, đi rồi trong chốc lát mới nhớ tới, vừa chuyển đầu, nơi nào có tiền đầu đầu bằng dáng, hắn lui tới chỗ nhìn lại. Tiền đầu Đậu liền đứng ở kia bên cạnh cai ao cũng không nhúc nhích nhìn hắn. Trương Hải Hòa đầu phát nốc. Như vậy Lăng Thiên, nàng ở nơi đó đứng vẫn không nhúc nhích làm gì, đứng gắt sao? Trương Hải Hòa đôi tay đặt tại bên miệng liền hướng Tiền đầu đầu kêu lại đây a. Tiền đầu đầu lăng một chút, sau đó chỉ chỉ chính mình, ý tứ là hỏi têu ta. Trương Hải Hòa khí vung cánh tay tiêu to, Tiền Đậu đầu, chạy bộ lại đây. Tiền Đậu Đậu lập tức chạy tới. một hơi chạy đến trương hài hòa bên người thở hồn hển tiền đậu đậu liền hỏi làm sao vậy không phải nói làm ta ở nơi đó chờ ngươi trương hài hòa bất đắc dĩ đúng vậy hắn là nói chờ hắn nói nhưng cũng không phải làm nàng ở nơi đó chờ hắn a người này trương hài hòa nửa ngày nói theo ta đi tiền đậu đậu vội vàng ngừ một tiếng chạy nhanh đuổi kịp trương hài hòa đi đến nhà xưởng vào văn phòng tiền đậu đậu cũng đi theo đi vào tiền đậu đậu liền hỏi làm gì? Trương Hải Hòa không nói chuyện, túi đầu liền giải nút thắt. Tiền đậu đậu má ơi một tiếng kêu lên, lập tức liền nhảy xa, lắp bắp hỏi, Trương Trương Hải Hòa, ngươi ngươi làm gì? Trương Hải Hòa liếc nhìn nàng một cái, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, tiền đậu đậu đồng chí. Hắn một bên nói chuyện một bên đem áo khoác khởi bên trong chính là một kiện đồ lao động áo khoác cùng áo lông. Này áo lông vẫn là Trương Bình Bình cho hắn dệt, hắn xuyên hai năm Năm nay trở về thời điểm, Trương Bình Bình thấy có điểm có lại, lại ở dưới cho hắn tiếp một đoạn. Trương Hải Hòa đem áo lông cởi, bên trong chỉ còn một kiện màu đen sọc áo thủy thủ, hắn chạy nhanh lại đem đồ lao động áo khoác mặc vào, sau đó phủ thêm áo khoác, nói, ngươi đem áo lông trồng lên, ta ở bên ngoài cho người xem môn. Trương Hải Hòa nghe xong, thế mới biết là chuyện như thế nào, nàng vẫn luôn ở thẹn thùng, lần đầu tiên thấy Trương Hải Hòa ở chính mình trước mặt cởi quần áo, mặt đều đỏ. Đại não cũng đình chỉ vận tác, cái gì đều không nghĩ, chỉ có thể đứng ở bên kia xem. Tiên đầu đậu hoàn toàn chính là Trương Hải Hòa mê muội, thấy hắn cởi quần áo, ngay từ đầu còn la lên một tiếng, sau lại dứt khoát liền trận lên hai cái đôi mắt ở nơi đó xem, mặt là hồng, đôi mắt nhưng chớp đều không bỏ được chớp. Trương Hải Hòa thấy nàng một đôi mắt đều thẳng, nhưng thật ra ngượng ngùng, liền nói, còn xem đâu còn xem đâu, quần áo đều mặc vào, còn xem đâu. còn không nhanh lên đem áo lông trồng lên. Tiên đậu đậu vốn định bình thường nói một câu, ta không mặc, ngươi cho ta ngươi không lạnh sao, ta không mặc. Nhưng nàng hiện tại tư duy không bình thường, nàng nhìn Trương Hải Hòa kia vừa mới tởi, mang theo hắn nhiệt độ cơ thể áo lông, càng không bỏ được nói không mặc, do dự một chút, lập tức liền đem áo lông nắm chặt ở trong tay. Trương Hải Hòa liền cười, ngươi xuyên đi, ta ở bên ngoài nhìn môn. Tiên đậu đậu ừ một tiếng, chờ Trương Hải Hòa đi ra ngoài liền đem áo khoác khởi tròng lên trương hải hòa áo lông. này áo lông mặc ở trên người nàng tuyệt đối lại a, nhưng tiền đầu đầu không muốn đem áo lông thu một chút, ngay cả tay áo cũng không loát một chút, liền trực tiếp tròng lên áo khoác, áo lông tay áo cùng áo lông và áo đều lộ ở bên ngoài. nàng cười hì hì đem áo lông bộ hảo, ra cửa xem trương hải hòa. trương hải hòa liếc nàng liếc mắt một cái, mặc vào. ân, mặc vào. kia còn không đi bắt đầu làm việc. Trương Hải Hòa hỏi nàng: "Đi". Tiên Đậu Đậu nhìn Trương Hải Hòa, ngươi lạnh hay không? Trương Hải Hòa liền nói: Nam tử hán có cái gì lãnh, Ta áo khoác hậu đầu. Tiên Đậu Đậu sờ một chút Trương Hải Hòa áo khoác, quả nhiên hậu. Nàng nghe Trương Hải Hòa nói qua, đây là hắn cái kia chu thúc thúc sợ hắn lạnh, đem chính mình mới vừa phát một cái tân áo khoác đưa hắn. Trương Hải Hòa mỗi ngày ăn mặc, toàn bộ phân xưởng độc nhất phân, thần khí đã chết. Tiên Đậu Đậu lôi kéo Trương Hải Hòa tay háo, vói vào ngón tay ở hắn cổ tay háo chỗ sờ soạn một chút, vốn định sờ sờ kia háo khoác độ dày. Ai biết không cẩn thận cọ tới rồi Trương Hải Hòa thủ đoạn, Trương Hải Hòa chỉ cảm thấy tê dần, lập tức rụt xuống tay, liền từ Tiền Đậu Đậu trong lòng bàn tay trốn thoát. Tiên Đậu Đậu buồn cười nhìn Trương Hải Hòa, Trương Hải Hòa thẳng trưng nàng, còn không đi bắt đầu làm việc. Đến thời gian, Tiên Đậu Đậu ừ một tiếng, lập tức chạy. Này không đi bao xa, Trương Hải Hòa liền nghe được có người hỏi tiền đậu đậu, đậu đậu, ngươi này áo lông như thế nào lớn như vậy à, lộ ra một mảng lớn, là ngươi quần áo sao? Tiền đậu đậu cười thành một đoá hoa, không phải ta, là Trương Hải Hòa. Rốt cuộc chờ đã có người hỏi nàng. Trương Hải Hòa đang muốn đẩy mở cửa tay run lên, quay đầu nhìn về phía tiền đậu đậu. Tiền đậu đậu này ở cách đó không xa đối với hắn cười, cười đều thành một đoá hoa. buổi chiều sống sớm liền làm xong rồi tiền đậu đậu thượng chính là bạch ban buổi chiều 4 điểm liền tan tầm nàng cũng không đi có một cái cặp sách ngồi ở phòng nghỉ dệt len sợi văn phòng tới thay ca đại tỷ thấy tiền đậu đậu ở dệt len sợi nói màu xám nhạt thâu bồng châm, liền hỏi đậu đậu đây là cấp trương hải hòa dệt đi tiền đậu đậu ân một tiếng tiếp tục dệt lên tiền đậu đậu tiền không nhiều lắm tỉnh thật lâu tiền đi mua mao tiền phát hiện không đủ dệt một cái áo lông dứt khoát liền trực tiếp mua một chút len sợi trở về dạy khăn quàng cổ nàng cấp trương hài hòa dệt điều khăn quàng cổ lập tức liền phải kết thúc tiên đậu đậu cảm thụ được trên người cái này áo lông độ ấm càng là ấm rào rạt nàng liền càng muốn chạy nhanh đem khăn quàng cổ cấp thu đôi sau đó thân thủ cấp chương hài hòa mang lên tiên đậu đậu ngồi ở phòng nghỉ tiểu ghế gấp thượng dạy khăn quàng cổ không có tới một người đều sẽ hỏi nàng có phải hay không cấp chương hài hòa dạy khăn quàng cổ đâu Nàng liền gật gật đầu nói là, cảm giác chính mình nhưng hạnh phúc. Mãi cho đến thiên đều phải đen, nàng mới dệt hảo, dệt hảo sau tiền đậu đậu liền hướng trương hải hòa văn phòng chạy. Vừa đến cửa, tiền đậu đậu liền thấy từ kẹt cửa phiêu ra từng đợt từng đợt khói trắng, còn có bên trong truyền đến nói chuyện thanh, liền biết bọn họ kỹ thuật bộ lại ở mở họp Kỹ thuật trong bộ tất cả đều là nam đồng chí, chỉ cần là mở họp bên trong nhất định xương khói lượt lờ. con hảo nhà ta hài hòa không hút thuốc lá tiền đậu đậu tưởng nàng ở cửa đứng trong chốc lát nghe ý tứ là tạm thời kết thúc không được liền dứt khoát liền ngồi sổn cửa chờ cũng không biết qua bao lâu có người từ bên trong ra tới thượng vê nút cửa, này một mở cửa thấy cửa ngồi sổn một người tráng hành đại hán còn cấp dọa nhảy dựng thấy rõ là tiền đậu đậu lập tức nói này không phải đậu đậu sao tới tìm chương chủ nhiệm tiền đậu đậu lập tức đứng lên Nay vừa đứng mới biết được chân đều ngồi sổm đã tê dần, nửa khom lưng như thế nào đều chạm không thẳng. Người nọ liền nói, tiến vào chờ bái, bên trong ấm áp. trương Hải Hòa nghe được nói chuyện, sau này ngưỡng một chút, liền thấy tiền đậu đậu con thân mình đứng ở bên ngoài, hắn lập tức đứng lên, nói, ta trước đi ra ngoài trong chốc lát ta. trương Hải Hòa vừa ra tới, toàn bộ kỹ thuật bộ đều ha ha ha nở nụ cười, còn có chuyện tốt, dứt khoát liền đứng ở cửa sổ khẩu ra bên ngoài xem. Tiên Đậu Đậu mới không sợ bọn họ xem, dù sao nàng mỗi lần tới, bọn họ đều phải xem, giống như không xem vài lần, liền cùng thiếu chiếm nhiều ít tiện nghi giống nhau. Tiên Đậu Đậu dùng sức dầm chân một cái, Trương hài hòa liền hỏi nàng, làm sao vậy? Ngồi xổm đã tê dần bái. Tiên Đậu Đậu nói, ngươi không phải đã sớm tan tầm, như thế nào còn chưa đi? Ân, ta để lại trong chốc lát. Tiên Đậu Đậu nói xong. Liền đem khăn quàng cổ từ trong bao ngóc ra tới, trực tiếp mang ở trương hải hòa trên cổ. Trong phòng lập tức ngao một tiếng. Tiền đậu đậu tùy theo chừng mắt nhìn kêu mấy cái ồn ào người liếc mắt một cái. Lúc này mới đôi trương hải hòa nói, ta cho ngươi dệt cái khăn quàng cổ. Trương hải hòa tức khắc cảm thấy trong cổ ấm áp, nhưng lại giải xuống dưới, phải trả tiền đầu đậu vây thượng. Tiền đậu đậu chạy nhanh hướng bên cạnh một trốn, ngươi làm gì? Ngươi trong chốc lắt đạp xe về nhà lãnh, ngươi mang đi. tiền đậu đậu liền nhìn trương hải hòa nói ngươi dám cho ta ta liền hiện tại liền đem ngươi áo lông cởi ra trương hải hòa mặc kệ nàng còn thử kéo tiền đậu đậu tưởng đem khăn quàng cổ cho nàng mang lên nhưng tiền đậu đậu đã duỗi tay đi giải áo khoác thượng nút thắt trương hải hòa lập tức nắm chặt thượng tiền đậu đậu tay Ơ, ngươi có phải hay không điên rồi tiền đậu đậu nhưng thật ra cười hì hì nhìn trương hải hòa nói vậy ngươi mang không mang mang mang Trương Hải Hòa thuận tay vây quanh ở chính mình trên cổ, sau đó nhìn về phía tiền đậu đậu, như vậy được rồi đi. Được rồi. Tiền đậu đậu nhìn Trương Hải Hòa nói, ta đây về nhà A. Trở về đi. Trương Hải Hòa nói, trên đường chậm một chút kỵ, ta không thể đưa ngươi, còn muốn mở họ. Ta biết. Tiền đậu đậu nói xong, sau đó hướng cửa sổ đứng vài người phất phất tay. Trương Hải Hòa mắt nhìn tiền đậu đậu nhảy nhót đi rồi lúc sau, lúc này mới vào văn phòng. trương hải hòa đại sư phụ ở hút thuốc thấy trương hải hòa đã trở lại liền nói hải hòa a ngươi tuổi cũng tới rồi không sai biệt lắm nên kết hôn trương hải hòa ừ một tiếng nghĩ thầm muốn kết nhưng tiền đậu đậu vẫn luôn không mang theo hắn về nhà a hắn có thể làm sao bây giờ tiền đậu đậu cưới lên xe đạp về đến nhà trong nhà nàng cô cô ở phòng khách ngồi nghe được cửa phòng mở liền hỏi là đậu đậu sao tiền đậu đậu lập tức gừ một tiếng Sau đó đem cửa đóng lại, mới hướng phòng khách đi. Đi tới cửa khi, tiền đậu đầu đột nhiên dừng bước chân, nàng chạy nhanh đem chính mình áo lông tay áo hướng trong tắc tắc, lộ ra áo lông và táo cũng nhét vào trong quần, lúc này mới đi vào phòng khách. Tiền tri vân đang ở bổ quần áo, nàng một kiện áo khoác sân khai, chính lấy một khối cùng sắc bổ ở nơi đó bổ. Tiền đậu đầu đi vào đi, liền hỏi, cô cô, người ăn cơm sao? Tiền tri vân lập tức liếc nhìn nàng một cái. Đã trễ thế này, ngươi không ăn cơm liền đã trở lại. Tiền đậu đậu vẫn luôn ở dạy khăn quang cổ, nơi nào lo lắng đi ăn cơm à, căn bản liền không có ăn, nhưng xem nàng cô sắc mặt, tiền đậu đậu lập tức nói, ta ăn, cô cô, ta chính là nhìn xem ngươi ăn không ăn. Tiền chi vân này sắc mặt mới hảo điểm, nói, ta ăn qua. Tiền đậu đậu liền dứt khoát kéo một cái ghế ở tiền chi vân bên người ngồi xuống, nói, cô cô, ngươi cho ta đi. ngươi đôi mắt không tốt ta tới bổ Kia hành tiền chi vân liền đem trong tay sống đưa cho tiền đậu Đầu. tiền đậu đậu ngồi ở chỗ kia bổ quần áo tiền chi vân thuận tay cho chính mình đảo ly nước ấm. phùng cái ly nói hôm nay lạnh không biết nàng nhi tử ở nơi đó thế nào lạnh hay không tân áo đông mặc vào không có tiền đậu đậu liền ngồi ở một bên nghe cười trấn an nàng cô cô làm nàng yên tâm còn nói rồi danh nàng liền đi xem biểu đạt tiền chi vân liền yên tâm Xem một cái tiền đậu đậu, liền thử thăm dò hỏi, đậu đậu, ngươi không nói đối tượng đi. Tiền đậu đậu trong tay châm vừa đậu, thiếu chút nữa chắc chính mình, vội vàng nói, làm sao vậy cô cô, ta không nói à. Không nói liền hảo. Tiền tri vân xem một cái tiền đậu đậu sắc mặt, lại nói, cô cô cũng không phải không cho ngươi nói, rốt cuộc ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, không nóng nảy. Biết ta hàng xóm ra đại hoa đi, kết hôn. Này một kết hôn cái gì cũng không rảnh lo nàng nhà mẹ đẻ, trước kia không kết hôn thời điểm còn sẽ cho nàng ba mẹ tiền lương, sẽ hướng trong nhà mua đồ vật Này một kết hôn, không từ nhà mẹ đẻ lấy chính là tốt. Tiền Chi Vân nói xong sách một tiếng, nói, cho nên nói dưỡng nữ nhi vô dụng a nuôi lớn, kiếm tiền, lại thành nhân mọi nhà người, cho nhân ra làm cống hiến y. Có thể chung chính mình thân sinh cha mẹ cái gì dùng a Đầu đầu a Cô cô không phải không cho ngươi nói đối tượng kết hôn, chúng ta lại hoãn một chút thành không, chờ ngươi biểu đệ tốt nghiệp xong, không, chờ hắn kết hôn sau, ngươi lại kết hôn không được sao? Tiên đầu đầu không nói gì, chỉ là cúi đầu may vá quần áo. Tiền Chi Vân không được đến chính mình muốn trả lời, thở phi phì, liền nói, cô cô cùng ngươi nói chuyện đâu? Đầu đầu. đầu. Tiên đầu đầu đột nhiên nâng lên đôi mắt, thuận tay đánh cái kết, sau đó kia cây kéo đem còn lại tuyến cắt rớt. đưa cho tiền chi vân nói cô cô liền tính ta kết hôn ta cũng sẽ không mặc kệ ngươi cùng biểu đệ nàng đem quần áo đặt ở tiền chi vân trong tay nói cô cô ngươi yên tâm đi ta vĩnh viễn đều sẽ cùng các ngươi ở bên nhau vĩnh viễn ngũ phúc vẫn luôn ngóng trông nàng tam tỷ rốt cuộc đã trở lại buổi sáng nàng đi đi học phía trước chu lệ liền nói tam phúc buổi sáng 10 giờ nhiều có thể tới hắn sẽ đi tiếp tam phúc chờ ngũ phúc tan học trở về là có thể thấy nàng tam tỷ nhưng đem ngũ phúc cấp hưng phấn học rồi một buổi sáng thời gian quá như vậy chậm nàng càng nóng vội liền cảm thấy thật sự là chậm có thể như thế nào còn không đến a trung tan học một tá ngũ phúc lập tức liền chạy ra khỏi phòng học này mới vừa lao ra trường học đại môn ngũ phúc liền thấy trên đường chạm ba người tam phúc cùng trương nhìn xem còn có chu lệ trương kháng kháng thấy ngũ phúc cái thứ nhất ra tới khi đến không được đối chu lệ nói thấy đi ta nói như thế nào Ta liền biết, nàng khẳng định cái thứ nhất lao tới. Chu lệ cũng bất đắc dĩ nói, sớm biết rằng dứt khoát cho nàng xin nghỉ, này một buổi sáng đến nhiều gian nan, mới có thể cái thứ nhất lao tới. Trương Kháng Kháng sắp tức chết rồi, quay đầu xem một cái chu lệ, liền ngươi, mỗi ngày nhưng kính quán nàng đi. Hai người nói chuyện, ngũ phúc đã sớm một đầu chui vào tam phúc trong ngực, ôm tam phúc eo lớn tiếng kêu tam tỷ tam tỷ, Tam phúc cười lôi kéo ngũ phúc tay, đi thôi. Chúng ta về nhà đi. Tam thỉ, ngươi vài giờ đến, có phải hay không ta bà đi tiếp ngươi? Tam tỷ, ngươi có hay không cho ta mang thứ tốt? Tam thỉ, ngươi có thể ở lại mấy ngày? Tam thỉ, ngươi buổi tối cùng ta một cái giường ngủ được chưa? Ngũ phúc vấn đề liền không có kết thúc thời điểm, từ cửa trường vẫn luôn hỏi đến cửa nhà. Trương Kháng Kháng cùng Chu Lệ lẫn nhau xem đối phương liếc mắt một cái, đều cười. Chu Lệ liền ở phía sau nói. Này thật tốt ta, bọn họ huynh đệ tỉ muội cảm tình bao sâu. Trương Kháng Kháng cũng nói, bọn họ kém không phải rất lớn, chính là cái này tiểu nhân. Trương Kháng Kháng nói xong cúi đầu xem một cái chính mình bụng, nói, cái này quá nhỏ, theo không kịp tranh. Chu lệ liền nói, kia có cái gì, kém cũng không có quá nhiều, này không ngũ phúc mới 5 năm cấp sao. Còn không nhiều lắm. Trương Kháng Kháng nhìn về phía Chu lệ, dùng tay nâng chính mình sau eo. gian nan đi phía trước đi. Trương kháng kháng bụng vốn dĩ liền so thường nhân lớn hơn một chút, nay vừa đến mùa đông, xuyên dày liền càng không có phương tiện, hành động thập phần khó khăn, không đi một bước đều là đi phía trước dịch, đi thời gian dài, eo liền nhức mỏi. Chu lệ thấy nàng nâng eo, lập tức vươn tay giúp nàng nâng, chu lệ lực đạo đại, này một thác, trương kháng kháng liền cảm thấy hảo rất nhiều. Người sau này dựa, không có việc gì, ta có thể căng trụ. Chu lệ nói, Trương Kháng Kháng cũng không dám sao ỉ, liền nói, cứ như vậy là được, khá tốt. Nàng nói xong nhìn về phía Chu lệ, đúng rồi, ngươi không phải muốn đặt tên sao, nổi lên sao. Đương nhiên nổi lên. Chu lệ nói, ta dậy rồi nhưng nhiều, cảm thấy cái nào đều hảo. Kia nói đến nghe một chút. Trương Kháng Kháng rất có hứng thú nhìn Chu lệ. Chu lệ thập phần có tin tưởng, nói, ta đây liền nói a. Hắn quay đầu. Nhìn về phía trước, không dám nhìn Trương Kháng Kháng, cất cao giọng nói, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trương Kháng Kháng Trương Kháng Kháng vươn tay liền ở Chu Lệ Eo Sơn khắp một phen, ngươi như thế nào không gọi cuối tuần A? Hải, ngươi như thế nào biết ta còn nổi lên cuối tuần tên này? Chu Lệ lập tức nói, ta đều nghĩ kỹ rồi, nếu là cái nữ Hải đã kêu cuối tuần, nhũ danh mặt mạt, thật tốt nghe. Trương Kháng Kháng liếc hắn một cái. Sau đó lại là trong nhà nhỏ nhất, nhất mạng, đi học sau cũng là trong ban nhất cuối cùng, đúng không? Chu lệ cười, không đúng không đúng, như thế nào có thể là nhất cuối cùng đâu? Hạt giống của ta, khẳng định chính là đệ nhất ta. Trương kháng kháng trăng chu lệ liếc mắt một cái. Tam phúc cùng ngũ phúc đã vào ra, hai người ở phòng khách ngồi, thế nhưng cùng trương kháng kháng còn có chu lệ thảo luận chính là giống nhau, hai người cũng tự cấp trương kháng kháng trong bụng Hải tử đặt tên. Ngũ Phúc liền nói: Tam tỷ, ngươi liền khởi Nam Hải danh liền có thể, không cần khởi Nữ Hải. Như vậy sao được? Vạn nhất là cái Nữ Hải từ đâu? Như thế nào sẽ? Khẳng định là Nam Hải. Ngũ Phúc nói: Chu lệ đỡ Trương Kháng Kháng cũng vào phòng. Tam Phúc lập tức hỏi: Chu thúc thúc, tên khởi hảo sao? Trương Kháng Kháng đỡ sofa tay vịn chậm rãi ngồi xuống, sau đó nói: Ngươi Chu thúc thúc nói, tiêu thứ hai, thứ ba. Ha ha ha. Ngũ Phúc cùng Tam Phúc đều cười. Trương Kháng Kháng tức giận bĩu môi, đối Chu lệ nói, thấy đi, người khác nghe thấy cái này tên cũng sẽ như vậy cười. Chu lệ lập tức nói, ta đây lại tưởng, lại tưởng được không? Ngũ Phúc liền ở một bên nói, mẹ, ta nhưng thật ra suy nghĩ cái tên, ngươi nghe một chút thế nào bái? Trương Kháng Kháng lập tức có hứng thú, nhìn Ngũ Phúc nói, ngươi còn sẽ đặt tên. Đó là, ta toán học không tốt lắm, nhưng ta ngữ văn hảo à? Mẹ, ngươi nghe một chút ta, ta khởi tên thế nào? Ngũ Phúc nói xong, đôi mắt dạo qua một vòng, nhìn về phía Tam Phúc cùng Chu Lệ. Chu Lệ liền cười, hảo, ngươi còn học được út út mở mở, mau nói đi. Ngũ Phúc nghiêm mặt nói, trung quanh thế nào? Trương Kháng Kháng lăng một chút, trung quanh, trung quanh cái kia trung quanh. Ngũ Phúc lập tức phụt một tiếng cười, nói, đúng vậy, chính là trung quanh cái kia trung quanh. đại gia còn cũng chưa nói tốt hư đâu chu lệ nhưng thật ra nghiêng đầu nói tên này có thể à lại dễ nhớ ta cảm thấy hành chu lệ nhìn về phía trương kháng kháng ngươi nói đi trương kháng kháng liếc hắn một cái cô ý nói dù sao so ngươi những cái đó thứ hai thứ ba hảo chu lệ thật sự ủy khuất ta cũng là cảm thấy hảo nhớ lại dễ nghe mới như vậy khởi tam phúc ở nhà có thể đãi một vòng nay ở trương kháng kháng ra ở hai ngày Sau đó lại hồi đánh cá Trương ở hai ngày, cuối cùng vẫn là lại về tới Trương Kháng Kháng ra, đi phía trước muốn chuẩn bị rất nhiều đồ vật, vẫn là thành phố đồ vật toàn, chuẩn bị lên phương tiện. Tam Phúc ở trong phòng thu thập hành lý, Trương Kháng Kháng đứng ở cửa xem nàng, hỏi, thu thập thế nào? Tam Phúc trong tay cầm một chương giấy, một đám kiểm tra rồi một lần, sau đó nói, ta lại kiểm tra rồi một lần, đều chuẩn bị tề. Trương Kháng Kháng liền nói. Ngươi đều biết viết cái danh sách ra tới, thấy ngươi như vậy cẩn thận, ta cũng không cần như vậy lo lắng. Tam Phúc cười nói, mẹ, ngươi thật sự không cần lo lắng cho ta, lần này chúng ta hệ còn có hai cái đồng học cùng ta cùng đi đâu, sau đó chúng ta trường học mặt khác chuyên nghiệp cũng có vài cái đồng học, chúng ta đều là cùng nhau, ngươi không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Trương Kháng Kháng nói, tới rồi nơi đó không phải sợ tiêu tiền, không cần như vậy tiết kiệm. Yêu cầu cái gì liền mua, một năm dưới thực mong là có thể qua đi. Biết không? Ta biết, mẹ. Tam Phúc nói, trường học cấp dạy học kim cũng đủ ta dùng. Ngày hôm qua Chu thúc thúc lại cho ta rất nhiều tiền. Ta về nhà thời điểm gì cả cũng cho ta. Ta nói không cần, ai biết nàng có trộm tắt ta cặp sách. Còn có ta nhị ca, cũng tặng tiền tới. Ngươi lần này ra cửa xa, cho ngươi ngươi liền cầm. Chúng ta không ở bên cạnh ngươi. lúc này liền kiếm tiền tốt nhất dùng. Ngươi đi không cần chỉ ở trong trường học đợi, ngày thường nhiều cùng các bạn học đi ra ngoài đi dạo, cơ hội này rất khó đến. Đối với các ngươi tới nói, đi ra ngoài đi một chút nhiều nhìn xem nước ngoài không giống nhau kiến trúc, cũng là một loại học tập. Ta đã biết, mẹ, ngươi yên tâm đi. Tam Phúc nói, Trương Kháng Kháng nhìn nàng, cũng chính là ngươi muốn xuất ngoại, ta mới có thể như vậy yên tâm, đổi làm mặt khác bất luận cái gì một cái. Ta đều đến ngủ không hảo giác. Chu lệ ở một bên nghe, nói, Ngươi này cũng ngủ không tốt, Đêm qua là ai vẫn luôn lăn qua lột lại, Lo lắng tam phúc tới. Chu lệ nói xong, Tam phúc nhìn về phía nàng mẹ, Liền thấy trương kháng kháng hốc mắt đỏ. Tam phúc đứng lên, Lôi kéo trương kháng kháng tay nói, Mẹ, liền một năm rưỡi, Ngươi đều nói, Mau thực, Ta nhất định hảo hảo chiếu cố chính mình, Hảo hảo học tập. Ta bảo đảm, Tam Phúc nói xong ôm lấy Trương Kháng Kháng, nhưng Trương Kháng Kháng bụng thật sự quá lớn, nàng căn bản liền ôm bất qua tới, cuối cùng vẫn là tư bỏ, nói, nhất tiếc nuối chính là không thể thấy chung quanh mới sinh ra bộ dáng. Trương Kháng Kháng lăng một chút, khi nào tên của hắn đã xác định, đã kêu chúng quanh. Tam Phúc cùng Chu Lệ nhìn nhau, hai người đều cười, chăm miệng một lời nói, đã kêu chúng quanh. Thái hận chúc ăn qua cơm chiều liền chạy nhanh đem tivi mở ra. Nàng thích nhất phim truyền hình địch doanh 18 năm hôm nay muốn phóng cuối cùng một tập. Thái Hận Chúc cái gì cũng cô không được, mỗi ngày liền thủ tivi, chờ đến giờ xem. Phía đầu khúc vừa ra tới, Thái Hận Trúc liền huy động nắm tay đi theo cùng nhau sướng. A Chiến Hiếu, ngươi cải trang giả dạng thâm nhập địch hậu đi chiến đấu. A Chiến Hữu ngươi cơ trí linh hoạt xuất quỷ nhập thần đi chiến đấu. A. thắng lợi ở hướng ngươi vây tay, ánh dạng đông ở phía trước. chu trường hải từ trên lầu xuống dưới thấy thái hận trúc ở nơi đó huy nắm tay cao giọng nhật sướng mày nhăn thật sâu nghĩ thầm đều khi nào ngươi còn có tâm tư sướng đâu này lại muốn ăn tết ngươi còn không đem ngươi nhi tử gọi tới trụ ta ba muốn tiếp đã trở lại a ngày mai chính là tết trung thu đại gia trung thu vui sướng hợp với hạ ba ngày vũ thiên lệnh muốn mặc vào vớ không thể lại chân trần nha các ngươi dùng không cần tham viếng chúng ta nơi này Tết Trung Thu là chỉ ở sau tân niên nhất long trọng ngày hội. Tham viếng xuyến đến ta tưởng điên, hơn nữa điên cuồng kẹt xe chung. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Phật hệ xem văn vô tình sẽ bước một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Như nguyện hy ba mươi lăm bình, lôi lôi năm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. đệ 111 chương. Chu Trường Hải ở một bên nhìn Thái Hận Trúc, nghỉ kỹ rồi tìm từ, mới đi xuống lâu tới. Hắn ngồi vào Thái Hận Trúc bên người khi chủ đề khúc đã sướng xong rồi, vài tiếng thương vang sau, TV thượng xuất hiện địch doanh 18 năm này năm cái chữ to. Chu Trường Hải biết Thái Hận Trúc mỗi ngày ở TV trước thủ, vì chính là chờ giờ khắc này. Hắn cũng biết, giống nhau lúc này người đi cùng Thái Hận Trúc nói chuyện Nàng đều là liền có nghe hay không liền sẽ nói tốt, hoặc là làm Chu Trường Hải đi lộn, nàng nhưng không, có thời gian quản mặt khác. Chu Trường Hải đặc cố ý thấu như vậy cái thời cơ, ngồi ở Thái Hận Trúc bên người, thấy nàng tập trung tinh thần mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm TV khi, Chu Trường Hải mới nói, cái kia, ta và ngươi thương lượng sự kiện. Thái Hận Trúc quả nhiên đầu cũng không hồi, liền nói, "Mau nói." Chu Trường Hải liền nói, "Cái kia, Ta ba đã đi chu lệ nơi đó một năm, ta nghĩ, có phải hay không muốn tiếp đã trở lại? Nay ăn tết cũng nên đã trở lại, nếu không, người khác cũng sẽ nói chúng ta này làm nhi nữ quá mặc kệ sự, có phải hay không? Thái hận chúc xem chính hăng say, hôm nay là cuối cùng một tập đại kết cục, nàng chưa bao giờ có quá như thế kích động, ngồi ở trên sofa, đầu dùng sức đi phía trước thăm, liền kém chui vào tivi đi. Nghe xong Chu Trường Hải nói, liền nói. hắn ở chu lệ nơi đó chủ cũng là giống nhau hắn không phải đau nhất chu lệ sao kia chu lệ dù sao cũng là tôn tử còn có tôn tử tức phụ đâu người gặp qua cái kia có nhi tử lão nhân luôn là chủ tôn tử ra có phải hay không chu trường hải xem một cái thái hận trúc thái hận trúc thật vất vả chịu một cái không đem ánh mắt từ ti vi thượng rời đi quay đầu liếc chu trường hải liếc mắt một cái sau đó lại nhanh chóng quay đầu đối với ti vi nói ngươi tưởng tiếp liền đi tiếp không cần cùng ta nói ngươi sợ bị đồng sự hàng xóm nói xấu ta nhưng không sợ có gì a ở nơi nào chủ không phải chủ chu trường hải nghe được thái hận trúc trong giọng nói có hòa hoãn liền lập tức nói ta đây đem láo ra tử tiếp trở về hắn liền phải về nhà trụ kia đến làm chu thái bọn họ trở về a thái hận trúc lúc này mới minh bạch nguyên lai chu trường hải muốn nói nói ở chỗ này chờ đâu nàng một đôi mắt nhìn chằm chằm tivi. một câu cũng chưa nói. Chu Trường Hải thấy nàng không nói lời nào, liền biết nàng đây là ở dùng trầm mặc cự tuyệt hắn. Thái Hận Trúc nối tiếp tới Chu Hoài Ngọc đảo không có gì ý kiến, rốt cuộc Chu Hoài Ngọc có phòng ở a, nhiều nhất cũng liền ở nhà ăn một bữa cơm liền đi rồi. Đối Thái Hận Trúc nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng, nàng cũng không sợ Chu Hoài Ngọc tới. Nhưng vừa nói đến muốn đem Chu Thái Cấp làm ra, Thái Hận Trúc liền không muốn. Này liền ý nghĩa nàng lại muốn cùng Lưu Quên cùng ở dưới một mái hiên, nàng ngẫm lại liền phiền. Thái Hận Trúc không nói chuyện, chuyên tâm nhìn nàng tivi, nhưng giờ phút này đã tâm phiền ý loạn, xem cũng xem không đi vào. Thái Hận chúc thở phì phì, quay đầu trường hướng Chu Trường Hải, ngươi chẳng lẽ liền không thể trong chốc lát lại nói? Một hai phải lúc này nói. Chu Trường Hải ở một bên lẩm bẩm nói, xem xong tivi ngươi liền phải ngủ không phải? Thái hận chúc không để ý tới Chu Trường Hải, bưng lên chính mình ly nước, liền đi dọn một cái ghế, hướng tivi trước ngồi xuống, tiếp tục xem chính ngươi. Cũng không biết qua bao lâu, cái này phim truyền hình rốt cuộc kết thúc, cũng đại kết cục. Thái hận Trúc rốt cuộc đem cái này phim truyền hình xem xong rồi, cảm thấy mỹ mãn, tâm tình cũng hảo rất nhiều. Nàng quay đầu thấy Chu Trường Hải còn ở, liền nói, ta ba nơi đó không phải còn có một cái nhà cũ, nếu không làm ta ba trực tiếp đi nhà cũ trụ. Chu Trường Hải một đôi mắt trừng đại đại, nói, kia sao có thể. Nhà cũ lâu như vậy không người ở, liền nước máy đều không có, cũng không thông khí, ngươi làm lao nhân ra ở nơi đó như thế nào trụ. Hơn nữa lưu mụ trụ xa, còn có thể cố ý đi cho hắn nấu cơm. Thái hận chúc chính mình cũng biết không ổn, liền nói, ta liền như vậy vừa nói, ngươi xem ngươi cấp. Nàng nói xong liền lại nói, nếu không khiến cho Chu Thái bọn họ đi thôi, nơi đó sân cũng đại. vừa lúc dưỡng hải tử chu trường hải cười khổ nói ngươi còn có thể không biết ngươi nhi tử cái gì đức hạnh hắn sẽ đi nhà cũ trụ vậy ngươi nói làm sao bây giờ thái hận trúc hỏi ngược lại chu trường hải liền nói còn có thể làm sao bây giờ trực tiếp tiếp trong nhà tới trụ a đó là hắn ra thái hận trúc một đôi mắt lạnh lùng nói hắn đều kết hôn sinh con nơi này liền không phải hắn ra lại làm hắn trở về hắn đến đi theo chúng ta chủ tới khi nào kia trước giải lửa xém lông mày không phải trước làm cho bọn họ trở về về sau lại nói làm sao bây giờ thái hận chúc nghe xong chu trường hải nói cũng không trả lời đứng lên liền đi đem TV chốt mở cấp ấn một chút nàng ngón tay điểm ở cái kia tiểu khối vương thượng nhẹ nhàng hướng trong đẩy liền nghe thấy TV phát ra một tiếng thanh thúy băng thanh sau đó TV màn hình nhanh chóng biến thành màu đen Thái Hận Trúc cầm lấy trên bàn TV bố, quan chỉnh tề hiểu rõ sâu đắp ở TV thượng, lúc này mới nói, ngươi vẫn là hỏi trước hỏi ngươi ba có trở về hay không đi. Không chuẩn ở chu lệ nơi đó trụ thoải mái đâu, không nghĩ trở về cũng nói không chừng. Chu Trường Hải nhìn Thái Hận Trúc do dự thật lâu, mới nói, hắn không nghĩ trở về cũng đến tiếp đã trở lại, lưu mụ mỗi lần thấy ta đều phải hỏi ta, đơn vị đồng sự không có việc gì nói chuyện phiếm thời điểm cũng phải hỏi. Hắn chỉ vẫn luôn ở Chu Lệ nơi đó ở không trở lại, đây là đánh ta mà ta. Thái hận chúc cười lạnh một tiếng, quay đầu liền lên lầu. Ngày hôm sau Chu Trường Hải tới rồi văn phòng liền nghĩ hướng Chu Lệ bên kia gọi điện thoại. Nguyên bản hắn tối hôm qua liền muốn đánh, nhưng cầm lấy điện thoại cơ thời điểm lại nghĩ đến còn không bằng đi văn phòng đánh. Như vậy một văn phòng người đều có thể nghe thấy hắn gọi điện thoại, cũng sẽ không nói cái gì nữa. Chu Trường Hải đánh tới Chu Lệ ra. Tiếp điện thoại chính là cái tiểu cô nương. Ngươi hảo, ngươi tìm ai? Chu Trường Hải sừng sốt một chút, không biết tiếp điện thoại tiểu hải tử là ai, chỉ có thể nói, ta tìm Chu Lệ. Nga, tìm ta ba A, hắn không ở nhà, ngươi chờ một chút, ta làm ta mẹ tiếp đi. Ngũ Phúc nói, Chu Trường Hải nghe thấy là làm Trương Kháng kháng tiếp, lập tức nói, không cần, ta giữa trưa lại đánh tới. Trương Kháng kháng ở phòng khách chuyển vòng, thấy Ngũ Phúc đem điện thoại treo. liền hỏi ai a tìm ta ba ba ta nói làm ngươi tiếp hắn liền treo ngũ phúc nói ngũ phúc nói xong lại nói mẹ hắn nói chuyện âm điệu cùng chúng ta không giống nhau cùng lao ra ra có điểm giống nam trương kháng kháng hỏi ân ngũ phúc nói trương kháng kháng trong lòng liền hiểu rõ đế đô cường điệu đánh tới tìm chu lệ vừa nghe nói làm nàng tiếp lập tức liền treo không cần phải nói chính là chu trường hải Cho nên chờ đến giữa trưa Chu Lệ trở về thời điểm, Trương Kháng Kháng liền nói cho Chu Lệ hắn ba ba gọi điện thoại tới, còn hỏi Chu Lệ có phải hay không nói cho Chu Trường Hải nàng mang thái sự. Chu Lệ lắc đầu, nói, ta cùng hắn nói làm gì? Trương Kháng Kháng liền nói, hắn khẳng định còn sẽ đánh tới, chờ xem. Quả nhiên, Chu Lệ về đến nhà không bao lâu, Chu Trường Hải liền đem điện thoại đánh tới. Chu Lệ tiếp điện thoại, cũng chưa nói mấy chữ, phần lớn đều là nghe. Ngẫu Nhiên nga vài tiếng, coi như đáp lại. Trương Kháng Kháng cùng Ngũ Phúc ngồi ở trên sofa gặm chu lệ mang về tới bắp, hai người một người một thuệ, một bên gặm một bên nghe, cuối cùng liền nghe được Chu Lệ nói, "Không cần, ăn tết sau rồi nói sau. Hắn không ở. Cho ngươi nói ngươi cũng không biết, hảo, cứ như vậy." Chu Lệ nói xong đem điện thoại treo, cũng tùy tay lấy một cây bắp ăn lên. Trương Kháng Kháng thấy hắn sắc mặt không tốt, liền nói, "Có phải hay không có chuyện gì?" Chu lệ lắc đầu, không có việc gì. Ra ra tới một năm, liền một chiếc điện thoại cũng chưa đánh quá, này đột nhiên gọi điện thoại tới, nói cái gì ăn tết cũng đem Ra ra tiếp đi, nếu không mọi người đều nên nói hắn mặc kệ sự. Chu lệ nói xong, nhịn không được hừ một tiếng, vì chính mình mặt mũi tận hiếu. A, trương kháng kháng chạy nhanh quay đầu cấp ngũ phúc xử một cái ánh mắt, ngũ phúc hiểu ý, lập tức cầm bắp chạy về tới chính mình phòng. Dù sao cũng là người ba bà. Ngươi cũng đừng tức giận, hắn không phải vẫn luôn như vậy sao? Trương Kháng Kháng nói. Chu lệ đôi mắt hồng hồng, nói, đây là ăn tết thời điểm, có đồng sự bằng hưu xuyến môn. Sợ nhân ra hỏi tới, hắn cảm thấy chính mình không mặt mũi. Cho nên mới muốn tiếp ông nội của ta đi đâu? Người này. Trương Kháng Kháng thấy Chu lệ này sinh ác độc một nửa găm bắp, liền nói, bắp lại cùng ngươi không thủ, ngươi chậm một chút giảm. Sau đó Trương Kháng Kháng lại nói. ta cũng không nghĩ làm ra ra đi rốt cuộc ta muốn sinh ra ra khẳng định muốn nhìn chung quanh liếc mắt một cái là chu lệ nói quá mấy ngày ta liền đi tiếp ra ra hai cái ra ra đều tiếp trở về còn có đại tỷ ở chỗ này ăn tết hảo quê quán vừa đến mùa đông liền lánh đến không được cũng không có nước ấm làm cơm đều có thể bắt tay cấp băng đỏ trương kháng kháng gật gật đầu ân đem đại tỷ kế đó đi Ta này nói không chừng ngày nào đó liền phải sinh, chính ngươi một người cũng không thành, rất nhiều đồ vật cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Chu lệ nói làm liền làm, cách một ngày liền đi tiếp Trương Bình Bình. Trương Bình Bình ngay từ đầu là không nghĩ tới, sợ phiền phái Chu lệ. Nhưng lại tưởng tượng chính mình này muội tử cũng là đáng thương, bà bà đi bà bà mặc kệ, chính mình thân mụ cũng sớm liền không có, này mang thai toàn dựa vào chính mình cùng nam nhân chiêu cố. Lúc này Trương Bình Bình liền không thể lại quản cái gì phiền toái không phiền thoái, chính mình này vừa đi là hỗ trợ, cái gì đều phải vì còn không có sinh ra hải tử suy nghĩ mới đúng. Cho nên Chu Lệ lái xe đến đánh cá Trương tiếp thời điểm, Trương Bình Bình chưa nói cái gì liền đi theo lên xe, trong tay còn cầm một cái thật lớn tay nải. Chu Lệ đem tay nải phóng tới mặt sau, tiếp nhận tới thời điểm liền cảm thấy trọng, đều an trí hảo mới hỏi Trương Bình Bình, đại tỷ. Ngươi này trong bao quần áo trang cái gì à, như vậy trọng. Trương Bình Bình nhấp miệng cười, đều là chung quanh đồ vật. Chu Lệ lập tức liệt khai miệng, đại tỷ cũng biết kêu chung quanh. Chu Hoài Ngọc liền nói, không ngừng ngươi đại tỷ đã biết, chúng ta này hai cái lão nhân già cũng đều đã biết. Chu Hoài Ngọc nói xong liền nhìn về phía bên người ngồi ở cửa sổ xe bên Trương Hạc Hiên, lão ca Ca, ngươi biết kháng kháng hải tử tên gọi là gì sao. Trương Hạc Hiên biểu tình có điểm dạy ra, Một đôi mắt vô thần nhìn về phía bên ngoài, nửa ngày mới nói, kháng kháng A. Đúng vậy, chính là kháng kháng cùng Chu lệ hài tử, bọn họ hài tử gọi là gì ngươi nhớ rõ sao? Ta phía trước mới vừa cùng ngươi nói. Trương Hạc Hiên quay đầu nhìn về phía Chu Hoài Ngọc, suy nghĩ trong chốc lát mới nói, lại không nhớ rõ. Trung quanh, tiểu trung quanh, Chu Hoài Ngọc vỗ trương Hạc Hiên mu bàn tay, nói, trung quanh, dễ nghe đi, tên này dễ nhớ. Nga, trung quanh. Trương Hạc Hiên cười, nhìn Chu Lệ nói, Chung quanh hảo, Chung quanh hảo. Chu Lệ mở ra, từ giữa không kính xem một cái mặt sau Trương Hạc Hiên nói, tên này vẫn là Ngũ Phúc khởi đầu. Ngũ Phúc A, Ngũ Phúc Hảo. Trương Hạc Hiên ở phía sau lẩm bẩm nói. Trương Bình Bình quay đầu cũng sau này nhìn Trương Hạc Hiên, lại quay lại đầu tới, Vừa lúc đối thượng Chu Lệ ánh mắt. Trương Bình Bình thấy Chu Lệ vẻ mặt lo lắng, chỉ là miễn cưỡng cười cười. Nói, trạng thái càng ngày càng không hảo. Chu Lệ ừ một tiếng, liền hỏi Trương Bình Bình, đại tỷ, ngươi về hưu làm tốt sao? Làm tốt, qua năm liền không đi. Trương Bình Bình xem một cái Trương Hạc Hiên nói, ra ra cái này trạng thái, ta khẳng định không thể lại đi, không rời đi người. Là, hơn nữa ngươi thân thể cũng vẫn luôn không tốt lắm. chu Lệ nói, nếu không đến lúc đó tìm cá nhân hỗ trợ đi, nhìn xem trong thôn có hay không thanh nhàn một chút. Chính ngươi không thành, không cần không cần, như thế nào còn dùng người hỗ trợ A ta ra ra cũng không chịu A, khi đó hắn chính là bởi vì cái này nhập ngục, khẳng định không thể lại tìm người tới hầu hạ. Ta còn có thể, còn có thể làm động, về sau sự về sau lại nói, lại nói còn có ngươi nhị tỷ đâu, nàng thường xuyên có thể tới giúp ta. Chu lệ đột nhiên nhớ tới mặt sau kia một bao vải trùn đồ vật, lại hỏi. Ngươi vừa mới nói kia một bao vải chùn đồ vật đều là chung quanh. Có phải hay không tiểu y phục gì đó? Trương Bình bình như một tiếng, hôm nay cả ngày càng lạnh, ta và ngươi nhị tỷ không có chuyện gì liền ghé vào cùng nhau cấp chung quanh làm quần áo, dày, còn có tiểu chăn. Đúng rồi, còn có tả, chỉ cần tả liền lộng rất nhiều, ta đều tẩy quá lại nấu quá một lần, nhưng yên tâm dùng đi. Chu lệ nghe xong vội vàng nói, kháng kháng còn nói chờ ngươi đi. Cùng ngươi cùng nhau chuẩn bị mấy thứ này đâu, không muốn đánh đại tỷ ngươi đều chuẩn bị cho tốt. Còn dùng nàng thao cái gì tâm? Trương Bình Bình nói thấp hèn đôi mắt, khi đó kháng kháng sinh ngũ phúc thời điểm, bị như vậy đại tội, ta cái này đại tỷ thế nhưng cái gì cũng không biết. Nghe nói ngũ phúc sinh ra thời điểm, liền cái tiểu chăn đều không có, vẫn là ngươi đi mua người khác, có phải hay không? Chu lệ cũng không tránh được cảm thán, nhoáng lên cuộc sống này qua a. Như thế nào liền nhanh như vậy à, chuyện cũ tựa hồ liền ở trước mắt, tựa như trước một giây mới vừa phát sinh quá dường như, lại đảo mắt chính là 11 năm về sau. Là ta mua. Chu lệ cười cười, gì cũng không có lúc ấy, mua người khác tiểu y phục cùng tiểu chan Khi đó ta cũng không biết phải cho người bao nhiêu tiền, người nọ cũng không biết muốn thu bao nhiêu tiền, ta tùy tiện đảo tiền, nhân ra còn dọa nhảy dựng, nói cho quá nhiều. Nếu không phải khi đó từng nhà đều khó, nhân gia khẳng định liền đưa ta, sẽ không lấy tiền. Đúng vậy. Trương Bình Bình nói, bất quá lần này không cần lại đi mua, chúng ta cái gì đều chuẩn bị tốt, đều bị thỏa thỏa Kia trước cảm ơn đại tỷ. Chu Lệ nói, nay xe khai một đường, rốt cuộc tới rồi trương kháng kháng ra. Trương Bình Bình trước xuống xe, sau đó đi đỡ hai cái lao nhân ra, Chu Lệ ở phía sau lấy tay mải. Trương Kháng Kháng cùng Ngũ Phúc ở phòng khách ngồi, Ngũ Phúc nghe được xe thanh âm liền ra bên ngoài chạy, thấy xe ngừng ở cửa, lập tức đối với phòng khách hô, "Mẹ, ba ba đã trở lại." Trương Kháng Kháng tưởng đứng lên, dùng sức đỡ sofa, chậm dại đứng lên. Nàng bụng đại, nay một mang thai cũng ăn béo, cả người trọng lượng đều đè ở đầu gối, đứng dậy một mau, đầu gối liền sẽ phát ra củn của vang, đau đến không được. Nàng dịch đến phòng khách cửa. Liền thấy Trương Bình Bình cùng hai cái ra ra vào được. Trương Kháng Kháng cao hứng nói, ra ra, các ngươi tới. mau tiến vào Chu Hoài Ngọc trước cười, đối với Trương Kháng Kháng nói, thấy Kháng Kháng liền cao hứng, mau đến nhật tử đi. Trương Kháng Kháng ân một tiếng, mau tới rồi. Trương Hạc Hiên đi chậm, đứng ở giữa sân nhìn trong chốc lát, đối với Trương Kháng Kháng nói, Kháng Kháng, nhà ngươi thực hảo. Trương Kháng Kháng rỗi tay muốn đi đỡ Trương Hạc Hiên, nói. Ra ra, người trước kia đã tới, đã quên sao. Trương Hạc Hiên sửng sốt một chút nhìn về phía Trương Bình Bình, Trương Bình Bình hướng hắn gật gật đầu. Trương Hạc Hiên ngượng ngùng nói, ra ra già rồi, gần nhất luôn là nhớ không rõ đồ vật. Trương Kháng Kháng chỉ cảm thấy mũi đau xót, bên kia Chu Hoài Ngọc lập tức nói, ta cũng là, đừng nhìn ta so lão ca ca tiểu vài tuổi, giống nhau không nhớ được sự. Người một nhà đều vào phòng khách, Chu Lệ đem tay nải bại trên mặt đất. Một mặt cười bỏ một mặt đối Trương Kháng Kháng nói: "Ngươi đoán nơi này phóng cái gì?" Trương Kháng Kháng đã sớm thấy trong đó một góc lộ ra tới, bên trong màu sắc rực rỡ, liền hỏi: "Là chúng quanh?" Chu Lệ đối với Trương Kháng Kháng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, cười nói: "Vẫn là ngươi tương đối hiểu. Ngươi không phải còn nói tưởng cùng ta đại tỷ cùng nhau chuẩn bị đồ vật sao? Đại tỷ đều chuẩn bị tốt." Trương Kháng Kháng cảm kích nhìn về phía Trương Bình Bình, cảm ơn đại tỷ Ngươi còn muốn chiếu cố ra ra, còn nghĩ cho ta chuẩn bị này đó. Trương Bình Bình nói, nhìn xem, còn cảm tạ ta đâu. Ta cái này đương đại tỷ giúp ngươi chuẩn bị này đó, chẳng lẽ không nên? Nói nữa, cũng không phải ta chính mình chuẩn bị, còn có ngươi nhị tỷ đâu, đại bộ phận đều là nàng làm, ta sẽ không cắt, nàng lại họa lại cắt, liền không có sẽ không làm. 1982 năm 1 tháng 28 ngày, Đại Niên Sơ Sáu Trương kháng kháng đêm qua ngủ trước còn ăn rất nhiều. Trương bình bình cho nàng lấy mấy cái quả quýt. Trương kháng kháng không quá yêu ăn trái cây, nhưng thật ra đối quả quýt yêu sâu sắc. Một đám tiểu quả quýt ăn lên liền dừng không được tới. Nhưng ăn nhiều thượng hỏa. Chu lệ ở một bên thủ, không cho ăn nhiều. Trương kháng kháng thèm ăn đến không được. Sắp ngủ trước trộm cầm hai cái đặt ở đầu giường. Trương bình bình thấy nàng cầm, cũng không nói nàng, đỡ nàng lên giường thời điểm còn nói, ăn đi. Này không biết khi nào sinh đâu, một khi sinh hài tử, ít nhất một tháng không thể ăn. Nghe ngươi nhị tỷ nói, hai tử quá khi còn nhỏ cũng không thể ăn lạnh, ăn tiêu chảy. Trương Kháng Kháng vội vàng lột một cái, nhét vào trong miệng, thật vất vả lên giường, kia chân đã xương vô pháp nhìn. Trương Bình Bình nhìn nàng tiểu mội này xương lợi hại chân cùng chân liền đau lòng, còn nói đâu, nhanh lên sinh đi, sinh ngươi cũng nhẹ nhàng một chút, nhìn xem đều khó chịu thành bộ rắn gì. Lại vài thiên không thể hảo hảo ngủ đi. Trương Kháng Kháng nửa nằm ở trên giường, nay hơn một tháng nàng đều chết như vậy nằm ngủ, từ eo hạ bắt đầu lót đồ vật, trên lưng rửa một giường thật dày chăn, mỗi ngày đều là như vậy ngủ. Không có biện pháp nằm thẳng A, bụng quá lớn, nằm thẳng không dưới, một nằm xuống liền cảm thấy muốn hít thở không thông. Cái bụng phát khẩn, đau lợi hại. Trương Bình Bình đi ra ngoài lúc sau, Trương Kháng Kháng chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Nàng thật sự quá mệt mỏi, mỗi lần một dựa vào chăn thượng liền mệt ra rời, nhưng tư thế này lại ngủ không được bao lâu, dù sao chính là ngủ tỉnh ngủ tỉnh, ngủ tỉnh ngủ tỉnh. Nhưng hôm nay cũng không biết làm sao vậy, nàng một giấc này ngủ rất dài, thế nhưng không có muốn tỉnh lại uy tứ. Mãi cho đến rạng sáng, thiên đều mau sáng, chương kháng kháng liền cảm thấy hạ thân đột nhiên nóng lên, nàng đột nhiên mở mắt. Căn cứ nàng học được kinh nghiệm, đây là muốn sinh. Trương Kháng Kháng vội vàng kêu bên người Chu Lệ, "Chu Lệ, Chu Lệ." Chu Lệ từ trước đến nay ngủ cảnh giác, này Trương Kháng Kháng một mang thai, hắn ngủ càng cảnh giác, có khi Trương Kháng Kháng vừa động, hắn lập tức liền sẽ mở to mắt, đêm qua Trương Kháng Kháng ngủ hảo, Chu Lệ cũng khó được tiến vào thâm tầng giấc ngủ, hơn nữa này rạng sáng 4 điểm nhiều, là người ngủ nhất trầm thời điểm, Trương Kháng Kháng hô vài tiếng, Chu Lệ cũng chưa có thể tỉnh lại. Trương Kháng Kháng chỉ có thể hướng Chu Lệ bên kia dịch một chút, rồi dài cánh tay đi đủ Chu Lệ, nàng tay mới vừa đặt ở Chu Lệ trên vai, dùng hết sức lực đẩy một chút Chu Lệ, Chu Lệ hô một chút ngồi dậy, há mồm chính là một câu, sinh. Trương Kháng Kháng chịu đựng đau bụng, đối với Chu Lệ nói, Chu Lệ, ngươi tỉnh tỉnh, thanh tỉnh một chút. Chu Lệ lúc này mới hoàn toàn tỉnh, quay đầu nhìn Trương Kháng Kháng, làm sao vậy, Kháng Kháng, có phải hay không không thoải mái? trương kháng kháng lắc đầu nói chu lệ ta hình như là phá thủy này trong chốc lát bắt đầu đau bụng ngươi mau mang ta đi bệnh viện chu lệ nghe xong lập tức từ mặc vào nhảy xuống liền đi kêu trương bình bình trương bình bình cùng ngũ phúc ở một phòng ngủ bên cạnh trụ vẫn như cũ là thứ phúc thứ phúc này thả nghỉ đông cũng tới nghe được chu lệ kêu trương bình bình hắn lập tức từ trên giường nhảy xuống tới ta mẹ thế nào tứ phúc mặc xong quần áo liền ra bên ngoài chạy Chu Lệ đối hắn nói, ta và ngươi gì cả mang mẹ ngươi đi bệnh viện, ngươi lưu tại trong nhà, ngũ phúc còn không có tỉnh, hai cái da da cũng không tỉnh, ngươi muốn chiếu cố bọn họ, biết không? Tứ Phúc lập tức nói, ta biết, ta trước đỡ ta mẹ lên xe. Đem Trương Kháng Kháng đỡ đến trên xe, xe liền hướng bệnh viện khai. Tới rồi bệnh viện, bác sĩ vừa thấy Trương Kháng Kháng tình huống, lập tức đẩy vào phòng sinh. Chu Lệ đứng ở cửa nôn nóng hướng trong nhìn. Khả nhân không cho hắn tiến, lại cấp cũng không có biện pháp. Trương Bình Bình an ủi nói, không có việc gì, yên tâm đi. Trương Bình Bình lôi kéo Chu Lệ ngồi vào phòng sinh cửa kia bài ghế trên. Chu Lệ hướng lạnh léo màu xanh lục tợ lạt tiệp ghế trên ngồi xuống, giống như chính mình lại trở về quá khứ giống nhau. Trương Kháng Kháng sinh ngũ phúc thời điểm, hắn cũng là như vậy ngồi ở ghế trên, đợi suốt một đêm. Hiện giờ cảnh đời đổi rời, lại là một khác phiên tình cảnh. Giờ phút này hắn chờ không hề là cái kia lần đầu tiên gặp mặt tiểu quả phụ, mà là hắn chu lệ nữ nhân, hắn hải tử mụ mụ. Chu lệ khó tránh khỏi trong lòng vạn phần tiêu tạm, hắn ngồi ở ghế trên khẩn trương đến không được, cảm giác hai chân cũng chưa sức lực, chỉ có thể ở nơi đó chờ. Trương Bình Bình cũng là giống nhau, nàng chưa từng có sinh sản kinh nghiệm, nhưng nàng mẹ chính là sinh chương kháng kháng thời điểm không có mệnh, nữ nhân này sinh hải tử từ trước đến nay đều có một cái cách nói. là ở quỷ môn quan đi rồi một vòng. Trương Bình Bình trong lòng sợ hãi, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì nàng biết bên người nàng ngồi chu lệ so nàng còn khẩn trương, còn luôn nóng. Hai người cũng không biết ngồi bao lâu, chỉ biết trời đã sáng, bệnh viện hành lang người càng ngày càng nhiều, phòng sinh bên trong thống khổ tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác, làm nghe người càng thêm khẩn trương. Ba ba, ta mẹ còn không có ra tới sao? Ngũ Phúc chạy tiến vào Các ngươi như thế nào tới? Trương Bình Bình nhìn về phía Tứ Phúc cùng Ngũ Phúc. Tứ Phúc lập tức nói, "Gì cả, ngươi yên tâm, lão ra ra đều ăn cơm xong. Ta chu lão ra ra làm chúng ta đến xem. Mẹ ngươi còn không có ra tới." Trương Bình Bình nhìn hai hải tử nói, "Không có việc gì, chờ một chút đi." Bốn người song song ngồi ở ghế trên, Ngũ Phúc toàn bộ đầu đều chôn ở Trương Bình Bình trong lòng ngực, không dám nghe bên trong tiếng kêu thảm thiết. mãi cho đến phòng sinh môn mở ra, tiểu hộ sĩ si vươn đầu nói, ai là trương kháng kháng người nhà? Chu lệ đột nhiên đứng lên, nhưng hai chân mềm nhũn, nháy mắt không có sức lực giống nhau, một cái lảo đảo, may mắn bị bên người tứ phúc dùng sức đỡ. Ta, ta là trương kháng kháng ái nhân. Chu lệ hướng cửa chạy tới. Sinh a, buổi sáng mười một giờ bốn mươi phân ra sinh, là cái nam hải, 7 cân chín lượng, đại béo tiểu tử.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 giống nhau lúc này đã thẳng khởi mặt trược bàn bắt đầu chơi mạt trược, nhưng cao gia không này thói quen này cả gia đình đều không thích chơi bài chơi mạt trược này đó nhiều nhất chính là nói chuyện phiếm hơn nữa nói chuyện phiếm cũng không quá nhiều có rất nhiều liêu học thuật phương diện sự vương phương hoa thấu cho đại gia đưa trái cây thời cơ cho nàng đệ đệ vương phương dư đệ cái ánh mắt vương phương dư lập tức minh bạch thuận tay cầm lấy một cái quả táo liền cùng hắn tỉ đi đến nhà ăn vương phương hoa hướng bàn ăn trước ngồi xuống Thấy Vương Phương Dư lại đây, vội vàng nói, ngươi ngồi. Vương vương Dư cầm quả táo cắn một mồm to, một miệng đi xuống thiếu hơn phân nửa, một bên ăn một bên hỏi, làm sao vậy, tỉ. Vương Phương Hoa vô vô bên cạnh ghế dựa, đối hắn nói, ngươi trước ngồi. Vương vương Dư chỉ có thể trước ngồi xuống, một đôi mắt nhìn về phía Vương vương Hoa, nói, có phải hay không trương ái quốc sự. Vương Phương Hoa thấy nàng cái này đệ đệ nhưng thật ra khá biết điều, liền nói. ngươi nhưng nói đúng, những việc này ta đều không thể cùng ngươi tỷ phu nói, vừa nói hắn liền cấp, căn bản liền không nghe. Ta biết, vương phương dư đầu góc linh hoạt, liền ái chạy ngược chạy xuôi, cùng cao canh hoàn toàn là hai loại người, nếu không lấy hắn chuyên nghiệp trình độ, hắn cũng không thể vẫn luôn ở viện nghiên cứu đãi lâu như vậy, hơn nữa càng bỏ càng cao, nhân gia không chỉ có co tri thức, càng có rất nhiều hắn nghiệp vụ năng lực, mặc kệ khi nào, chỉ cần người ra ngựa, Khẳng định có thể kéo tới rất nhiều giúp đỡ. Đây là bản lĩnh. Vương Phương Dư cười xem Vương Phương Hoa nói. Ngươi cũng đừng khó xử ta tỷ phu. Ta không phải cùng ngươi nói. Này hết thể bao ở ta trên người. Ta tỷ phu nhất sẽ không lộng này đó. Hắn A, chính là cổ hủ. Vương Phương Hoa cả giận. Ngươi không thể nói như vậy. Ngươi lúc trước không cũng chính là coi trọng ta tỷ phu điểm này. Nói hắn sạch sẽ, không bị ngoại vật sở hoặc. Vương Phương Dư nói chuyện. một cái đại quả táo liền ca ca ca gặm xong rồi. Vương Phương Hoa liền nói, kia cũng không giống nhau, mắt thấy liền phải kết hôn, không thể lại kéo, chạy nhanh cho hắn đề đi lên, đến lúc đó nhà của chúng ta trên mặt cũng có quang có phải hay không? Ta biết. Vương Phương Dư nói, bọn họ cái này hạng mục không phải vừa mới bắt đầu không bao lâu sao, vẫn luôn kém cái phó tổ trưởng, ngươi tưởng không phó tổ trưởng người này tuyển. Vương Phương Hoa nhúng mày, có ý tứ gì? cấp ái quốc lưu chữ lâu bái vương phương dư nói ngươi cho rằng ta tỷ phu cái gì cũng không hiểu a kia thục ngữ chính là hắn đầu quả tim người trên thế nào cũng sẽ cấp thục ngữ an bài tốt ngươi cứ yên tâm đi kia như thế nào như vậy nửa năm còn không có để vương phương hoa lập tức hỏi đến trở thời cơ a tỷ vương phương dư liếc nhìn nàng một cái cái gì thành tích đều không có như thế nào để a trở thành tích vừa ra tới không cần ngươi nói ta tỷ phu liền có động tác. Hơn nữa ta ở bên cạnh ở đẩy một phen, thuận gió lại xuôi dòng không phải. Vương phương hoa vừa lòng gật gật đầu nói, này còn hành, ngươi như vậy vừa nói ta liền an tâm rồi. Ngươi xem đi, ngươi tỷ phu giấu cùng cái gì dường như, này cũng bất hỏa ta nói. Hắn cũng không cùng ta nói a. Vương phương dư nói. Vậy ngươi làm sao mà biết được? Vương phương hoa lập tức hỏi. Vương phương dư chỉ chỉ chính mình đầu, đoán bái. Như vậy rõ ràng còn có thể nhìn không ra tới. Lúc trước thành lập hạng mục tổ thời điểm, phó tổ trưởng liền cấp không ra tới, này không còn ra tới liền rất rõ ràng a Vương vương hoa gõ nàng đệ đệ liếc mắt một cái, nhấp miệng liền cười, ngươi à, kia trong óc cũng không biết đều trang cái gì, hầu tinh hầu tinh. Vương phương hoa mới vừa nói xong, cao thục ngữ liền tới đây, đi đến nàng cứu cứu bên người, hỏi, cứu cứu, các ngươi ở chỗ này nói cái gì đâu? Còn đặc cố ý chạy nơi này nói. Vương Phương Dư quay đầu xem cao thục ngữ liếc mắt một cái, nói cái gì à, khẳng định là nói ngươi nói bậy lâu bái, còn có thể làm trò ngươi mặt nói. Cao thục ngữ chu lên miệng, cứu. Vương Phương Dư cười hì hì hướng phòng khách bên kia nhìn lại, thấy cao canh đang cùng trương ái quốc còn có mấy người thảo luận cái gì, thảo luận khí thế ngất trời. Vương Phương Dư thật sâu xem trương ái quốc liếc mắt một cái, hắn chính mắt chứng kiến trương ái quốc biến hóa. Vương Phương Dư lần đầu tiên biết trương ái quốc vẫn là ở trong trường học thành tích sách thượng, hắn nhìn mỗi lần thi cử đều là đệ nhất trương ái quốc, chỉ vào tên hỏi Lao Sư, người này quá lợi hại, mỗi lần đều là đệ nhất ta. Lao Sư liền nói này không phải tới sao, chính là cái này học sinh. Vương Phương Dư quay đầu nhìn lại, liền thấy một người đệ tử từ bên ngoài tiến vào, hình như là tới cấp Lao Sư đưa thứ gì, trong tay ôm một chồng thư. Đây là chương Ai quốc cấp vương phương dư ấn tượng đầu tiên, một thân màu xanh biển quần áo, đầu gối chỗ cùng khỉu tay chỗ đều ma ra bạch ấn, quần áo tẩy nhưng thật ra sạch sẽ. Hắn mang một bộ đôi mắt, thoạt nhìn lịch sự văn nhã, làn da không tính bạch, cũng không hát, bình thường hoa quốc người màu da. Chỉ là thoạt nhìn có điểm cuộn tay cuộn chân bộ dáng, lão sư làm hắn hỗ trợ dọn đồ vật, hắn tiên tiến tới, không biết muốn đặt ở nơi nào, liền ở trước bàn mặt chờ Cho dù trên bàn có như vậy đại một mảnh không bị, hắn vẫn như cũ không dám trực tiếp liền như vậy bung. Đúng lúc này, mặt sau cũng theo tới một người đệ tử, kia học sinh cùng hắn giống nhau ôm một chồng thư, đi đến trước bàn liền đem thư bung xuống. Kia học sinh liền nói: Trương Ái Quốc, ngươi như thế nào không bỏ hạ a? Cái kia kêu Trương Ái Quốc học sinh có điểm thật cẩn thận, nói: Lão sư cũng chưa nói đặt ở nơi nào. Lão sư từ phía sau tiến vào, cười nói: Phóng trên bàn là được. Cảm ơn các ngươi hai cái. Cái kia linh động học sinh đã sớm ra văn phòng, dư lại trương ái quốc lúc này mới đem thư phóng tới trên bàn. Vương Phương Dư ở một bên nhìn, liền cảm thấy, thành tích hảo là hảo, chính là quá sợ tay sợ chân. người như vậy, đặc biệt là nam nhân, như thế nào có thể ở trong xã hội dừng chân. Vương Phương Dư có điểm thất vọng, nghĩ thầm, quả nhiên, này học tập nổi bật, ở xã hội kết giao phương diện tổng hội có điểm khuyết tật. nhưng hắn mới vừa quay đầu liền nghe thấy cái kia học sinh ở bên kia nói lão sư ngươi này trên bản quá nhiều thư ngươi cũng không có biện pháp ngồi ngươi nói muốn đặt ở nơi nào ta giúp ngươi lộng xong lại đi kia nữ lao sư lập tức liền cười nói vẫn là trương ái quốc thận trọng kia hành ngươi giúp ta cùng nhau đi vương phương dư lập tức cúi đầu lại nhìn thoáng qua kia mặt trên tên đệ nhất danh trương ái quốc giờ phút này trương ái quốc đang ngồi ở trên sofa Cùng cao canh thảo luận học thuật phương diện vấn đề, trên người hắn đã không còn là trước đây kia áo liền quần thượng thân là một kiện vàng nhạt cao cổ áo lông, phía dưới một cái vừa người màu đen quần tây, dưới chân là một đôi sạch sẽ giày da, hoàn toàn không hề là vương phương dư lần đầu tiên thấy hắn khi bộ dáng khi đó trương ái quốc càng có rất nhiều thật cẩn thận một người, mà hiện tại, hắn nói lên lời nói tới, liền trên đầu đầu tóc, đi đều ở động Vương phương dư cười lắc đầu, nghĩ thầm, Người này à, biến hóa như thế nào có thể lớn như vậy đâu. Chính là Vương Phương Dư càng thích hiện tại trương ái quốc, hắn vẫn luôn cảm thấy giống hắn tỷ phu cao canh như vậy có nền ép người đã không thích hợp hiện tại xã hội này, mà hiện tại trương ái quốc, mới là vừa và tốt. Vương Phương Dư nhìn trương ái quốc, quay đầu hỏi hắn cháu ngoại gái, thục ngữ, trương ái quốc năm nay ăn tết cũng không về nhà. Cao thục ngữ nghe thấy hắn cứu cứu hỏi như vậy, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Nàng xem một cái bên kia chậm rãi mà nói Trương Ái Quốc, sau đó nói, không trở về. Vương Phương Hoa trắng bên người Vương Phương Dư liếc mắt một cái nói, ta không phải cùng ngươi nói sao, nhà hắn tình huống đặc thù. Vương Phương Dư liền nói, cũng là. Bất quá không phải nói hắn có cái mẹ kế sao, còn đem bọn họ huynh đệ tỷ muội đều nuôi lớn. Đúng rồi, hắn không phải còn có thân huynh muội a. Cao thủ ngữ nhất thời nghẹn lời, nhưng lại không thể ăn ngay nói thật. Nửa năm trước nàng cùng trương ái quốc trở về, bị trương ái quốc đệ đệ mội mội đuổi ra tới sự, nàng đến nay cũng chưa dám cho nàng ba mẹ nói qua. Huynh đệ tỷ mội hiện tại cũng lớn, còn không thể có nhân ra chính mình sinh sống. Vương phương hoa ở một bên thế cao thục ngữ giải vây, sau đó lại nói, ta nhưng thật ra cảm thấy như vậy khá tốt. Vương phương dư lập tức lời, ngươi đương nhiên hảo A, bạch đến một cái nhi tử giống nhau. Vương phương hoa rất cao hứng, cười hì hì. Thuận tay cầm lấy trên bàn sữa bò, cấp cao thục ngữ đổ một ly, nói: Ngươi hôm nay còn không có uống sữa bò đi, mau uống lên. Cao thục ngữ tiếp nhận cái ly, cái ly còn không có phóng tới bên miệng, liền cảm thấy một cổ hương vị xuống tới, trực tiếp bổ nhào vào nàng trong lỗ mũi, lại theo xoang mũi tiến vào dạ dày, phiên sơn đảo hải một trận khó chịu. Cao thục ngữ bưng cái ly liền hướng phòng bếp chạy một, chạy, một bên chạy một bên che miệng. Vương vương hoa chạy nhanh đuổi theo, làm sao vậy? thụ ngữ, có phải hay không giữa chưa ăn hỏng rồi. Vương Phương Dư ở một bên nhìn, lại nhìn xem bên kia ngồi Trương Ái Quốc, nghĩ thầm, này tăng lên sự phải nắm chặt, không thể lại kéo. Người một nhà lại ăn cơm chiều, Vương Phương Dư mới mang theo chính mình lão bà hài tử đi, đồng hành còn có mấy cái viện nghiên cứu đồng sự, cũng coi như là năm sau một loại lén tụ hội, tâm sự thiên gì đó, chơi đều thực tận hứng. Tiễn đi bọn họ, Vương Phương Hoa lập tức đối Trương Ái Quốc nói, Ngươi mau đi xem một chút thục ngữ đi, ta xem nàng cơm chiều cũng không như thế nào ăn, liền nói dạ dày đau, về phòng nằm. Trương Ái Quốc gật gật đầu, nói, hảo, ta đi xem. Đẩy ra phòng ngủ môn, Trương Ái Quốc thấy cao thục ngữ nghiêng người nằm ở trên giường, hắn chỉ có thể thấy nàng phía sau lưng, nhìn không thấy cao thục ngữ mặt, liền nhẹ nhàng giữ cửa cấp đóng lại, vòng qua đi, chuẩn bị nhìn xem cao thục ngữ ngủ rồi không có. Trương ái quốc tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, thấy cao thục ngữ đôi mắt mở to đại đại, lúc này mới yên tâm, lập tức ngã vào cao thục ngữ trên giường, nói, ta còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi đâu. Cao thục ngữ không thấy trương ái quốc, hỏi, cứu cứu bọn họ đều đi rồi. Đi rồi. Trương ái quốc lôi kéo áo lông cổ áo, này áo lông là cao thục ngữ cố ý cho hắn mua, nói cao cổ, ăn mặc cấm áp, nhưng trương ái quốc không thói quen, tổng cảm thấy là hắn không thở nổi. luôn là thỉnh thoảng kéo một chút cổ áo, xuyên khẩu khí. Nhưng đem ta mệt chết. Trương Ai Quốc nằm liệt trên giường nói, cứu cứu bọn họ cũng quá có thể nói, nói ta đều chống đỡ không được. Trương Ai Quốc chính mình nói chính mình, không nghe được cao thục ngữ lắp lời, lúc này mới quay đầu nhìn về phía cao thục ngữ, thấy nàng mày nhăn thật sâu mà, này một giây đồng hồ mới nhớ tới chính mình là làm gì tới, liền hỏi, ngươi làm sao vậy? Cơm chiều cũng không như thế nào ăn. Nơi nào không thoải mái? Cao thục ngữ cúi đầu xem hắn, ngươi mới nhớ tới hỏi A. Trương ái quốc cười cười, nay không phải mệt mỏi sao, ta chính là vì tới xem ngươi mới tiến bảo A. Trương ái quốc nghiêng đi thân, nhìn cao thục ngữ, hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không dạ dày không thoải mái? Ta đi mua điểm dược. Cao thục ngữ gật gật đầu, là dạ dày không thoải mái. Ta đây đi mua thuốc đi. Trương ái quốc lập tức liền ngồi lên. Cao Thục Ngữ giữ chặt Trương Ái Quốc tay, nhìn hắn nói, ngươi trước đừng đi. Trương Ái Quốc ngồi ở trên giường, bị Cao Thục Ngữ lôi kéo, liền hỏi, dạ dày không thoải mái còn không uống thuốc. Không phải. Cao Thục Ngữ thực do dự, nhìn Trương Ái Quốc nói, ngày nào đó ngươi có thời gian bồi ta đi tranh bệnh viện đi. Trương Ái Quốc lập tức nói, hiện tại liền đi thôi. Cao Thục Ngữ nằm ở trên giường lắc đầu, không được, ta đây ba mẹ sẽ biết. Trương Ái Quốc không rõ nguyên do nhìn về phía Cao Thục Ngữ, chỉ thấy Cao Thục Ngữ thần sắc có điểm ngưng trọng, nói: "Ta tính tính, hai tháng không có tới nghỉ lễ." Trương Ái Quốc lập tức nói: "Đó có phải hay không lạnh ăn nhiều, tính, ngày mai chúng ta liền đi bệnh viện." Trương Ái Quốc nói còn chưa nói xong, Cao Thục Ngữ liền ngăn trở hắn: "Không phải, ngươi không hiểu ta ý tứ, Ái Quốc." Trương Ái Quốc sững sốt hồi lâu, hắn không thể tin được nhìn về phía Cao Thục Ngữ, "Ngươi có ý tứ gì?" Ý của ngươi là, cao thục ngữ nhìn hắn nhỏ giọng nói, ta cũng không biết, ta thực sợ hãi. Trương Ái quốc tay lập tức từ cao thục ngữ trong lòng bàn tay rụt trở về, hắn nhăn hai hàng lông mày, không thể tin được nhìn về phía cao thục ngữ, thật sự. Trương Bình Bình ôm chung quanh trở về nhà, chung quanh khóa lại thật dày tiểu trong chăn, ngủ hô hô. Chu Hoài Ngọc sớm liền nhận lấy, ôm chung quanh xem a xem, vẫn luôn cười, trong miệng nhắc mãi, giống chu lệ, giống chu lệ. chu lệ đỡ trương kháng kháng vào phòng ngủ ra tới nghe thấy hắn ra ra vẫn luôn nói giống hắn cũng cười thò lại gần xem một cái chung quanh nói như vậy tiểu có thể xem ra tới giống ta thấy thế nào không ra chính là giống ngươi bất quá làn da giống kháng kháng nhiều bạch ra đứa nhỏ này chu lệ cái này đến thừa nhận chung quanh chính là bạch bác sĩ còn nói đâu hôm nay sinh ba cái hải tử liền số chung quanh nhất bạch chu lệ nhưng thật ra không quá vừa lòng nói Nam hài tử, trường như vậy bạch làm gì? Chu Hoài Ngọc quay đầu chừng Chu Lệ liếc mắt một cái, ngươi không thích ta thích, đi, một bên đi, thấy ngươi liền phiền. Ngũ Phúc ở một bên ha ha ha cười to, nói, thế nào, ba ba, ngươi thành ra ra nhất không thích người. Chu Lệ cũng đi theo cười, càng không một bên đi, liền đứng ở chung quanh bên người không ngừng xem hắn vài lần. Chu Hoài Ngọc ôm chung quanh, ước lượng trọng lượng, nói, đứa nhỏ này, Như thế nào như vậy béo A? Là, hộ sĩ còn nói đâu, đại béo tiểu tử một cái. Trương Bình Bình ở một bên nói. Chu Lệ liền nói, nhưng đem mẹ nó cấp mệt muốn chết rồi, hoài hắn thời điểm mệt, sinh hắn thời điểm khó. Chu Hoài Ngọc không thích nghe, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Chu Lệ liếc mắt một cái. Chu Lệ lập tức nhắm lại miệng, không dám lại chọn chính mình nhi tử tật xấu. Trương Hạc Hiên ở Chu Hoài Ngọc bên người ngồi, chỉ là nhìn chung quanh cười. thỉnh thoảng dơ tay sờ một chút chung quanh trên người bao tiểu trăn. chu hoài ngọc cảm giác được chạy nhanh đem hải tử đưa cho bên người trương hạc hiên nói lao ca ca ngươi cũng ôm một cái đi đây là nhà ngươi cháu gái sinh ngươi nhìn xem đẹp đâu trương hạc hiên run rẩy tiếp nhận tới bên kia chu lệ sợ hắn ôm không xong lại cấp quăng ngã chạy nhanh lại đây ở dưới dùng tay hư thoát chu hoài ngọc hướng chu lệ lắc đầu ý tứ là không cần lao ra tử ôm rắn chắc đâu Trương Hạc Hiên gắt gao ôm trung quanh, trung quanh còn ở ngủ, ngủ hương đâu? Hắn túi đầu nhìn chung quanh, đôi mắt liền ước, nhìn đã lâu, mới hỏi, đây là kháng kháng hải tử. Chu lệ lập tức nói, là, ra ra, là kháng kháng xê Trương Hạc Hiên liền nói, thật tốt, thật tốt, như vậy béo. Đặt tên sao? Nổi lên, kêu trung quanh. Chu lệ ở một bên nói. Trương Hạc Hiên gật gật đầu, nga, trung quanh, trung quanh. Hắn một đôi mắt đã vần đục, nhưng cúi đầu xem chung quanh kia một khắc, lại như là phóng quang giống nhau. Lão nhân là thiệt tình thích đứa nhỏ này, ôm gắt gao, không muốn buông ra tay. Trương Hạc Hiên tuổi trẻ khi liền so người bình thường gầy, này ra rồi, càng gầy, da bọc xương giống nhau, người cũng rụt giống nhau, cái đầu cũng không trước kia cao, đi đường thời điểm luôn là cung thân mình, không có một chút tinh thần. Cũng chính là lúc này, Trương Hạc Hiên mới đánh lên 12 vạn phần tinh thần. hắn là thiệt tình thích đứa nhỏ này ôm chung quanh liền vẫn luôn cười trương hạc hiên cũng không biết chính mình ôm bao lâu chỉ cảm thấy cánh tay có điểm toan lúc này mới làm chu lệ tiếp qua đi chu lệ tiếp nhận chung quanh ôm đưa đến phòng ngủ đi làm hai tử nằm trong chốc lát nghỉ ngơi một chút trương kháng kháng thấy chu lệ vào được miễn cưỡng mở to mắt nói ra ra đều nhìn nhìn chu lệ nhỏ giọng nói thích chứ thích đến không được trương kháng kháng hít mắt Cảm giác vẫn là vây. Chu lệ liền nói, ngươi ngủ đi. Hắn ngủ hảo hảo, cũng không khóc náo. ân Trương Kháng kháng nói, ngươi trong chốc lát đừng quên sờ một chút, nhìn xem nước tiểu không, nước tiểu lợi hại đội tã. Ta biết, ngươi yên tâm ngủ đi. Chu lệ dọn một cái ghế, dứt khoát liền ngồi ở mép giường, nhìn chung quanh, ta nơi nào cũng không đi. Liền ở chỗ này nhìn hắn, ngươi yên tâm ngủ đi. Trương Kháng kháng hít mắt. Nhìn chung quanh cuối cùng liếc mắt một cái, quay đầu liền ngủ rồi. Phùng Khôn treo điện thoại, đối bên người Triệu Vĩnh Hồng nói, sinh, Nam Hải. Triệu Vĩnh Hồng chắp tay trước ngực, ở một bên nhét mãi, cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất, rốt cuộc bình an sinh. Phùng Khôn cười xem nàng, nhân gia kháng kháng sinh, xem đem ngươi cấp cao hứng đi. Triệu Vĩnh Hồng lúc này mới bắt tay bông, đối Phùng Khôn nói, có thể không cao hứng sao, kháng kháng nhiều khó á hoài tiểu tử này. Toàn thân đều sưng lên, sau lại liền không như thế nào ngủ quá. Phùng Khôn đứng lên ở văn phòng chuyển một vòng, nói, hôm nay không thế nào vội, mới vừa khai ban, cũng không có việc gì, nếu không chúng ta hôm nay đi một chuyến. Hành A. Triệu Vĩnh Hồng lập tức nói, ta đây đi kêu nhị phúc. Đúng đúng, kêu lên nhị phúc, ngày hôm qua hắn còn ở nơi đó nhắc mãi đâu, nói không biết sinh không có. Ta đi kêu hắn. Nhị Phúc ở phân xưởng văn phòng ngồi cùng đại gia nói chuyện, thấy Triệu Vĩnh Hồng tới, lập tức chạy ra đi. Triệu Vĩnh Hồng vừa thấy Nhị Phúc liền nói, sinh, sinh, mẹ ngươi sinh. Nhị Phúc cao hứng xoa xoa tay, Nam Hải nữ Hải. Nam Hải. Triệu Vĩnh Hồng nói, ngươi nơi này vội không đổi. Không đổi. Nhị Phúc nói, này không phải mới vừa khai ban, không có gì đại sự. Vậy đi. Triệu Vĩnh Hồng cười đi kéo Nhị Phúc. Ngươi phùng thúc thúc ở bên ngoài chờ đâu, đi xem mẹ ngươi đi. Nhị phúc cao hưng nói, hành a. Cùng triệu vĩnh hồng cùng nhau ra cửa, nhị phúc lại dừng lại bước chân. Đối triệu vĩnh hồng nói, gì, ngươi đi trước, ta lập tức đi tìm các ngươi. Triệu vĩnh hồng ngừ một tiếng, liền đi rồi. Nhị phúc thay đổi phương hướng, hướng tiền đậu đậu bên kia chạy. Tiền đậu đậu giống nhau không có chuyện gì, khai ban chuyện thứ nhất chính là quét tức vệ sinh. Giờ phút này chính cầm rẻ lau sát cái bàn đâu. Trương Hải Hòa vừa đi lại đây, những cái đó có ánh mắt đại tỷ liền ở một bên kêu tiền đậu đậu. Đậu đậu, ngươi xem ai tới? Tiền đậu đậu thấy là Trương Hải Hòa, vội vàng đi ra. Sao ngươi lại tới đây? Có việc. Trương Hải Hòa nhìn nàng nói, ta mẹ sinh, ta cùng Vĩnh Hồng gì đi xem nàng đi. Tiền đậu đậu trong tay còn cầm rẻ lau, nhìn Trương Hải Hòa, đôi mắt chớp chớp nói, vậy ngươi đi bái. Trương Hải Hòa liền nói thẳng, ngươi lần trước không phải nói muốn cùng ta cùng đi, lại không đi. Tiên Đậu Đậu có điểm khó xử, nếu không, ta lần sau lại đi đi vẫn là. Nàng nhìn về phía Trương Hải Hòa thất vọng đôi mắt, vội vàng giải thích nói, ta còn không có làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Trương Hải Hòa chỉ có thể gật gật đầu, ta đã biết. Ta đây đi trước. Hành. Tiên Đậu Đậu nhìn theo Trương Hải Hòa rời đi sau, mới cúi đầu đi vào phân xưởng. Triệu Vĩnh Hồng cùng Phùng Khôn đã đang chờ, thấy Trương Hải Hòa chạy tới, lên xe, hắn liền đối với Phùng Khôn nói, ta tới khai đi. Phùng Khôn một tiếng, từ phòng điều khiển xuống dưới. Triệu Vĩnh Hồng vội vàng hỏi, ngươi đi tìm đậu đầu. Ân. Trương Hải Hòa đối Triệu Vĩnh Hồng từ trước đến nay đều là có cái gì nói cái gì, nàng lần trước nói muốn đi xem ta mẹ, ta đi kêu nàng đi, nàng lại nói không có làm hảo tư tưởng chuẩn bị. Triệu Vĩnh Hồng nghe xong. Nhìn phía trước ghế phụ ngồi phùng khôn liếc mắt một cái, trong lòng biết là chuyện như thế nào, khá vậy không thể mình nói, liền nhắc nhở Trương Hải Hòa, ngươi có phải hay không còn chưa có đi quá nhà nàng? Không có. Trương Hải Hòa lời nói thật thật ra mà nói, có khi sẽ đưa nàng trở về, nhưng chưa đi đến quá nhà nàng ra môn. Triệu Vĩnh Hồng chỉ có thể nói, nhị phúc à, các ngươi chỗ thời gian không ngắn toàn bộ nhà máy không có không biết, các ngươi nếu là chỉ là xử đối tượng chơi. Liền không thể như vậy rêu dao Nếu hai ngươi tưởng tiến thêm một bước, cũng nên trông thấy hai bên ra trưởng Nếu không được, còn có thể kịp thời tách ra, tỉnh lãng phí lẫn nhau thời gian. Ngươi nói có phải hay không? Trương Hải Hòa biết Triệu Vĩnh Hồng đều là vì hắn hảo. Liền nói, ta đã biết, gì, chờ ta trở về, cùng đầu đầu thương lượng một chút đi nhà nàng sự. Đúng rồi, việc này ngươi muốn chủ động. Tổng không thể làm cô nương ra trước để Ngươi nói có phải hay không? Triệu Vinh Hùng nói, bất quá, ta và ngươi nói ai nhị phúc, ta như thế nào nghe nói đậu đậu là đi theo nàng cô cô lớn lên. Trương Hải Hòa gật gật đầu, cái này ta biết, đậu đậu cùng ta nói rồi, nàng ba mẹ đã sớm không có, vẫn luôn đi theo nàng cô cô lớn lên. Vậy ngươi liền cùng đậu đậu thương lượng một chút, trông thấy nàng cô cô. Triệu Vinh Hùng nói, hai ngươi quan hệ tưởng tiến thêm một bước, liền phải tiên kiến đối phương cha mẹ. đã biết đi trương hải hòa ừ một tiếng ta biết xe khai thực mau không lâu liền đến trương kháng kháng ra xe mới vừa đình ổn triệu vĩnh hồng liền từ trên xe xuống dưới sốt ruột hướng trong phòng đi đại môn không quan trương bình bình mới vừa tẩy xong một bồn tã bưng tã chính hướng dây thường thượng đáp liền nghe được có người kêu nàng đại tỷ trương bình bình quay đầu thấy là triệu vĩnh hồng lập tức đem chậu bông nói vĩnh hồng ngươi đã đến rồi Triệu Vĩnh Hồng cười nói, này không phải nghe nói kháng kháng sinh sao, ta thật sự nhịn không được, liền tới rồi. Phùng Khôn cùng nhị phúc cũng tới, ở phía sau đâu. Trương Bình Bình chạy nhanh đón nhận đi, mau, trong phòng nói chuyện, bên ngoài lạnh leo đâu. Chu lệ nghe được thanh âm, cũng đi ra, ra tới liền nghe thấy Phùng Khôn lớn giọng ở nơi đó kêu, Chu đoàn trưởng, chúc mừng ngươi à, mừng đến quý tử. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Phật hệ xem văn vô tình xé bước 20 bình, tròn vo tròn tròn 10 bình, đại lợi 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đệ 113 chương. Chu lệ nghe được kêu hắn, lập tức từ phòng ra tới, nhìn đến vùng Khôn liền nói, không phải mới vừa nói chuyện điện thoại xong sao, nhanh như vậy liền tới rồi. Còn không phải sốt ruột tới chúc mừng ngươi. Phùng Khôn cười nói. Cũng thuận tiện nhìn xem ta con nuôi. Triệu Vĩnh Hồng ở một bên nói. Chu lệ vội vàng nói, mau vào đi thôi, trong phòng ấm áp. Triệu Vĩnh Hồng còn dùng chu lệ khách khí, đã sớm vào phòng, đi xem chúng quanh. Phòng ngủ, Trương Kháng Kháng nằm ở trên giường, bên cạnh nằm chính là chúng quanh. Tiểu Hoa Nhi một cái chăn bao, chỉ lộ ra một khuôn mặt tới, nhắm mắt lại, đang ngủ say. Trương Kháng Kháng đã sớm nghe được Triệu Vĩnh Hồng thanh âm, thấy nàng tiến vào. Vội vang nói, các ngươi như thế nào tới nhanh như vậy? Này không phải suốt ruột nhìn xem tiểu trung quanh. Triệu Vĩnh Hồng ngồi ở mép giường tỉ mỉ nhìn trung quanh, nói, nhắm mắt lại, cũng nhìn không ra tới giống ai, bất quá xem màu da là giống ngươi, như vậy bạch. Trương Kháng Kháng cười gật gật đầu, là, hiện tại nhìn là rất bạch, cũng không biết về sau có thể hay không biến hắc. Như thế nào sẽ biến hắc? Triệu Vĩnh Hồng nhìn trung quanh khuôn mặt nhỏ, nói, xem này mặt. Là đủ béo a. Trương Kháng Kháng gật gật đầu, cũng không phải là. Triệu Vĩnh Hồng lại khoa tay múa chân một chút, cái này tử cũng cao. Là, lúc ấy bác sĩ cũng nói, đây là nàng tiếp nhận hài tử trung dài nhất. Giống chú lệ. Triệu Vĩnh Hồng cười nói, chờ xem, trưởng thành khẳng định đặc biệt soái. Hai người nói chuyện, bên ngoài nhị phúc đứng ở cửa kêu một tiếng, mẹ. Trương Kháng Kháng vội vàng nói, vào đi. nhị phúc lúc này mới xốc lên rèm cửa đi vào liền thấy trên giường tiểu và nhi hắn đi đến mép giường xem một cái chung quanh hỏi tên xác định đi đã kêu chung quanh ân trương kháng kháng nói nhị phúc dứt khoát trực tiếp quỳ trên mặt đất vừa lúc có thể thấy chung quanh toàn cảnh nhìn trong chốc lát mới nói như thế nào còn không chấn mắt ngủ rồi triệu vĩnh hồng cười nói khi nào có thể tỉnh a ta muốn nhìn một chút hắn mở to mắt là cái dạng gì. Nhị Phúc nói, kia đến xem hắn khi nào đói bụng, hắn đói thời điểm hoặc là nước tiểu kéo mới có thể tỉnh, nếu không liền vẫn luôn ngủ. Nhị Phúc ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Triệu Vĩnh Hồng, ngủ thời gian dài như vậy, ngươi nghĩ sao? Triệu Vĩnh Hồng nói, tiểu hài tử đều như vậy. Triệu Vĩnh Hồng nói, lại thật sâu xem Nhị Phúc liếc mắt một cái, học điểm đi, nói không dùng tốt không được bao lâu. Ngươi cũng muốn đương ba ba. Nhị Phúc mặt cọ một chút liền đỏ, lập tức đứng lên nói, ta đi ra ngoài à, đi cùng ra ra cũng trò chuyện. Trương Kháng Kháng vội vàng nói, đi thôi, đi thôi. Nhị Phúc vừa đi, Trương Kháng Kháng vội vàng nhìn về phía Triệu Vinh Hùng hỏi, nhị Phúc làm sao vậy? Không phải vẫn luôn cùng tiền Đậu đậu chỗ sao Triệu Vinh Hùng nói, ta trước kia cùng ngươi đã nói. Ân. Trương Kháng Kháng gật gật đầu, ta nhớ rõ tên này. Chính là ta này một mang thai lại gặp phải tốt nghiệp, Úc còn không mang nổi mình Úc đều, liền không như thế nào quan tâm quá nhị phúc gần nhất. Ngươi đều đem bọn họ nuôi lớn, dư lại sự làm cho bọn họ chính mình xử lý đi, ngươi cũng đừng quản." Triệu Vinh Hùng nói, như vậy đến nhiều mẹ ta, nhìn xem nhà ngươi này cả gia đình người. Trương Kháng Kháng thở dài một hơi, ai nói không phải, có đôi khi ta liền tưởng đem chính mình chém thành vài khối đều không đủ dùng. Đúng rồi. Ta tới thời điểm còn nghĩ cùng ngươi nói đi, nhị phúc sự. Đúng vậy, ngươi mau cùng ta nói nói. Trương Kháng Kháng vội vàng hỏi. Nhị phúc không phải cùng cái kia tiền đậu đậu nói chuyện cũng hơn nửa năm, nhà xưởng không có không biết hai người bọn họ là một đôi nhi. Ta hôm nay tới khi còn cùng nhị phúc nói, làm hắn đi tranh nhà gái trong nhà, lại mang tiền đậu đậu tới gặp gặp ngươi, không sai biệt lắm, có thể trước định rồi. Triệu Vinh Hùng nói, xem một cái Trương Kháng Kháng nói. Kỳ thật ta nói lời này, cũng không phải thúc giục hắn nhanh lên định ra tới, mà là muốn cho hắn tiếp xúc một chút kia tiền đầu đậu gia đình, tiếp xúc tới rồi, mới có thể biết rốt cuộc thích hợp hay không, nếu không thích hợp, đến chạy nhanh trẻ ta. Trương Kháng Kháng nghe ra ý tứ tới, nàng xem một cái Triệu Vĩnh Hồng, ý của ngươi là, Triệu Vĩnh Hồng liền nói, ta cũng không gạt ngươi. Nay đậu đậu đi, hai tử khá tốt, là thật sự hảo. Tính cách diện mạo cũng chưa nói, liền một chút, không có ba ba mụ mụ cha mẹ đã sớm đã qua đời trương kháng kháng nga một tiếng cũng là cái số khổ hài tử nay không quan trọng quan trọng là nàng từ nhỏ đi theo cô cô lớn lên nàng dượng mấy năm trước qua đời qua đời thời điểm nhi tử quá tiểu tiếp không được ăn sau đó khiến cho tiền đậu đậu đỉnh hắn ban trương kháng kháng minh bạch liền hỏi ngươi là nói tiền đậu đậu tuy rằng không có cha mẹ nhưng có cô, cô đệ đệ muốn dưỡng đúng không triệu vĩnh hồng gật gật đầu là cái này lý trương kháng kháng Đảo không cảm thấy cái gì nói nàng cô cô đem nàng nuôi lớn theo lý mà nói nàng cũng nên phụng dưỡng nàng cô cô hẳn là triệu vĩnh hồng vội vàng xua tay không phải vấn đề này vấn đề là ta nghe nói nàng cô cô không được nàng nói đối tượng rất nhiều đi làm ai đều bị nàng cô cô chắn đi rồi nói nàng tiểu a gì đó dù sao lý do nhiều đi nói đến nói đi liền một chút không thể gả chồng Triệu Vĩnh Hồng thấy trương kháng kháng ngây thơ mờ mịt chỉ có thể vạch trần, nói, vừa thấy ngươi chính là sinh song hải tử ngốc ba năm, cái loại này, không chuyển qua đến đây đi còn, chính là nói, nàng tưởng lưu trữ tiền đầu đầu, cho nàng kiếm tiền, dưỡng nàng, hiểu chưa? Trương kháng kháng hoàn toàn minh bạch, nguyên lai là như thế này a Cho nên nói, ta liền cảm thấy, nếu không được, khiến cho nhị phúc chạy nhanh triệt. Sớm thời gian còn không có như vậy trường, sớm phân, cũng không ai nói cái gì nhàn thoại không phải. Trương Kháng kháng nghĩ nghĩ, nói, vẫn là làm nhị phúc chính mình làm quyết định đi, phía trước hắn tới thời điểm ta nghe hắn ngẫu nhiên nói qua, giống như đối cái kia đậu đậu cảm tình rất thâm. ân cũng là. Triệu Vinh Hùng nói, nhị phúc là cái có thể gánh xử người, cũng thực sẽ xử lý vấn đề, đúng rồi, hắn cùng ngươi nói không có, hắn thăng chủ nhiệm. kỹ thuật bộ cầm quyền, trương kháng kháng sửng sốt một chút, không có a, chưa nói quá, năm trước lao chủ nhiệm lui xuống, hắn liền tiếp chủ nhiệm chức vị, đây chính là chúng ta nhà máy tuổi trẻ nhất chủ nhiệm a, vẫn là quan trọng nhất kỹ thuật bộ, kháng kháng, không phải ta nói, ta quá thích nhị phúc đứa nhỏ này, ngươi xem, nếu không phải ta nói, ngươi cũng không biết đi, hắn chính là như vậy, rất điệu thấp một cái hài tử, không hiện sơn lộ thủy, trương kháng kháng nhấp miệng cười. liền ngươi sẽ khen người hai người nói chuyện đâu chung quanh liền khóc gân cổ lên ở nơi đó khóc trương kháng kháng vội vàng dịch qua đi tay hướng tiểu trong chăn dối ra liền cảm thấy nóng hầm hầm ướt lục ộc trương kháng kháng nhìn triệu vĩnh hùng nói nước tiểu lại triệu vĩnh hùng thấy đầu giường bãi một trồng tã vội vàng đi cầm một khối đưa cho trương kháng kháng trương kháng kháng bên này cởi bỏ cột lấy chung quanh tiểu chăn dây thừng đối triệu vĩnh hùng nói trong chốc lát ta rút ra dơ tã Ngươi liền đem tân cấp lót đi vào ha. Triệu Vĩnh Hồng tay có điểm run run, nhìn như vậy tiểu nhân hài tử, chính mình nhiều ít năm không chạm vào, không dám a, hung hăng thầm nghĩ, ta tận lực a, ta nhiều ít năm không chạm vào như vậy tiểu nhân hài tử, thật đúng là có điểm sợ. Trương Hải Hòa sau khi trở về, chuyện thứ nhất liền nghĩ đi thối tiền lẻ đầu đầu. Tiền đầu đầu vẫn luôn đối dẫn hắn về nhà sự ngậm miệng không nói chuyện, có khi Trương Hải Hòa chính mình nói ra, nàng đều sẽ không nói tiếp, Cô ý lấy những đề tài khác cha đi ra ngoài. Trương Hải Hòa cũng không phải cái ngốc tử, chính mình trong lòng hiểu rõ, thường xuyên qua lại số lần nhiều, Trương Hải Hòa liền nghĩ cùng tiền đậu đậu đem sự tình mở ra nói. Nay một đường đưa tiền đậu đậu về nhà, còn ly tiền đậu đậu ra có hai cái giao lộ đâu, tiền đậu đậu tựa như thường lui tới giống nhau, không cho Trương Hải Hòa tiếp tục tạo. Tiền đậu đậu đứng ở Trương Hải Hòa trước mặt, nhìn hắn đôi mắt nói, Hảo, liền đưa đến nơi này đi. Trương Hải Hòa giống nhau nhìn nàng, ta đưa ngươi đến cửa nhà. Không, không cần. Tiên đậu Đậu lập tức nói, ta chính mình trở về là được. Trương Hải Hòa bắt lấy tiền đậu Đậu tay, vì cái gì không cho ta đưa ngươi về nhà, luôn là ở chỗ này liền dừng lại. Là ta thấy không được người vẫn là như thế nào. Tiên đậu Đậu nỗ lực chịu chịu tay, này nam nhân là nàng chủ động đổi tới, như thế nào sẽ có nhận không ra người này vừa nói, nàng yêu hắn còn ngại không đủ đâu. Tiên Đậu Đậu liền có điểm nóng nảy, Hoàng Luân nói, ngươi nói cái gì à, ngươi nơi nào không hảo, còn nhận không ra người. kia như thế nào không cho ta đi. Trương Hải Hòa nhìn tiền Đậu Đậu. Tiên Đậu Đậu cắn môi dưới, nửa ngày mới nói lời nói thật, ta cô cô không cho ta xử đối tượng. Vì cái gì? Trương Hải Hòa hỏi. Không vì cái gì. Tiên Đậu Đậu không nghĩ đem nàng cô cô nói như vậy bất ham, rốt cuộc, nếu không có nàng cô cô. Nàng hiện tại ở địa phương nào cũng không nhất định, đừng nói có công tác lại gặp chính mình thích nam nhân. Tiên đầu đầu là cái biết cảm ơn hài tử, nàng vẫn luôn là như vậy, biết nàng cô cô vẫn luôn ở ra bên ngoài đẩy những cái đó cho nàng giới thiệu đối tượng người. Nàng trước nay cũng chưa hoán quá, nàng cảm thấy nàng có thể lý giải nàng cô cô, biết nàng ý tưởng, cũng biết nàng khó xử. Cho nên nàng trước nay cũng chưa hoán quá, cũng không nghĩ đem những việc này đối chương hài hòa nói, rốt cuộc. Trương Hải Hòa không có nàng trải qua, cũng không nhất định có thể lý giải, nhưng tiền đầu đầu có tin tưởng có thể khuyên bảo tiền tri vân, nàng nghĩ chính mình có thể khuyên hảo, lại mang trương Hải Hòa về nhà. Nhưng tại đây phía trước, tiền đầu đầu không nghĩ đối trương Hải Hòa nói những việc này, trương Hải Hòa là nàng muốn gả người, nghĩ tới nhất sinh nhất thế người, nàng không nghĩ tại đây phía trước khiến cho trương Hải Hòa đối tiền tri vân có cái gì hư ấn tượng, lòng có khúc mắc cái loại này. Trương Hải Hòa nhìn Tiền Đậu Đậu, thấy nàng không chịu nói, gắt gao cắn môi, bản một khuôn mặt, liền cũng không hề bước nàng, chỉ là nhìn nàng nói, dù sao ngươi nhớ kỹ, có chuyện gì ngươi liền nói ra tới, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau giải quyết, cùng nhau khiêng. Tiền Đậu Đậu lập tức liền cười, nàng vươn tay nắm lấy Trương Hải Hòa đôi tay nói, ta biết ngươi lợi hại, bất quá thật sự không có việc gì, ngươi tin tưởng ta. Trương Hải Hòa đang muốn nói cái gì, liền cảm giác đối diện có người đi tới. Nổi giận đùng đùng liền vọt lại đây Tiền tri vân tổng cảm thấy không quá thích hợp Một đoạn này thời gian tiền đậu đậu Mỗi ngày đều về nhà đã khuya Hỏi nàng liền nói tăng ca hoặc là đi ra ngoài chơi Hơn nữa tiền tri vân còn phát hiện Tiền đậu đậu trên tóc so trước kia Nhiều rất nhiều vật trang sức trên tóc Rất đơn giản một cái tiểu cái kẹp gì đó Không phải cái gì đại đồ vật, Lại luôn là mấy ngày đổi một cái Đổi dạng mang Tiền tri vân lại không phải không trải qua Quá cái này tuổi nàng liền càng nghĩ càng không thích hợp này một khai ban nàng liền ở cửa chờ chờ tiền đậu đậu tan tầm nhìn xem có hay không người đưa nàng về nhà tiền chi vân vốn dĩ đều là ở cửa nhà phụ cận chờ đợi một đoạn thời gian phát hiện mỗi lần đều là tiền đậu đậu một người xuất hiện nàng liền cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều hôm nay cũng không biết cọng dây thần kinh nào đột nhiên đáp tới rồi điểm thượng không ở cửa đợi chạy ngoài mặt tìm tới tiền chi vân ngay từ đầu còn không có thấy tiền đậu đậu Chỉ nhìn thấy tối tăm đèn đường hạ đứng một người tuổi trẻ tiểu hỏa, nàng vốn định liền như vậy đi qua, nhưng đột nhiên liền nghe được tiền đậu đậu thanh âm. tiền chi vân lúc này mới phát hiện tiền đậu đậu. Nàng tận mắt nhìn thấy tiền đậu đậu cùng đối diện nam nhân tay nắm tay, cũng nghe không rõ lắm đang nói cái gì, nhưng này tay nắm tay liền đến không được, tiền chi vân lập tức liền vọt qua đi. Nàng trong lòng tràn đầy đều là một loại phản bội cảm giác. Nàng cảm thấy tiền đậu đậu hẳn là con nàng. Hẳn là hiểu nàng ý tứ, hơn nữa nàng nói bao nhiêu lần, xử đối tượng không nóng nảy, gà chồng càng không nóng nảy, thế nào cũng muốn chờ nàng biểu đệ tốt nghiệp xong, thậm chí kết hôn lại nói. Tiền tri vân cảm thấy chính mình đã đem nói thấu, cũng nói rõ ràng, tiền đầu đầu ngoài miệng đáp ứng, nhưng bối mả lại chỗ thượng đối tượng. Tiền chi mây trôi hô hô liền vọt qua đi, không đợi tiền đầu đầu phản ứng lại đây, một phen liền bắt được tiền đầu đầu tay, xoay người tốn tiền đầu đầu liền đi. tiền đậu đậu không phản ứng lại đây chính là bị tiền chi vân tún một cái lảo đảo quay đầu thấy rõ là tiền chi vân mới nói cô cô tiền chi vân lạnh nhạt liếc tiền đậu đậu liếc mắt một cái nói ta không phải ngươi cô cô tiền đậu đậu mặt mũi trắng bệnh vội vàng nói cô cô ngươi đừng đừng túng ta ta chính mình đi tiền chi vân dùng sức xô đẩy tiền đậu đậu một phen một đôi mắt nhìn về phía tiền đậu đậu đi mau Trương Hải Hòa ở phía sau đi mau hai bước, đi đến Tiền Chi Vân bên người, đối Tiền Chi Vân nói, cô cô, ta là tiền Đầu Đầu đối tượng, ta kêu. Tiền Chi Vân lập tức dừng bước chân, quay đầu nhìn về phía Trương Hải Hòa, hỏi, ngươi là tiền Đầu Đầu cái gì? Trương Hải Hòa cũng đứng yên, chấn định nhìn về phía Tiền Chi Vân, gàn từng chữ, ta là nàng đối tượng. Tiền Chi Vân nhìn xem Trương Hải Hòa, lại xem một cái tiền Đầu Đầu, dùng sức hướng trên mặt đất phỉ nổ, ta phi. sau đó nàng lại dùng sức túm tiền đậu đậu hướng ra đi. tiền đậu đậu chỉ có thể quay đầu hướng Trương Hải Hòa về. người đi về trước, ngày mai ta lại cùng ngươi nói. Tiền Chi Vân nghe thấy được, túm tiền đậu đậu tay dùng sức méo tiền đậu đậu một phen. tiền đậu đậu đau nhăn lại mi. Trương Hải Hòa đem hết thể đều thấy được trong mắt, hắn sao lại có thể đi? chạy nhanh hạ chạy vài bước, đối Tiền Chi Vân nói: cô cô, ngươi có nói cái gì? có thể hỏi ta, có thể cùng ta nói. Tiền tri vân tún tiền đậu đậu đã đi vào ra môn, đem tiền đậu đậu tún đi vào, sau đó đôi tay đỡ lại môn, nhìn về phía trương hài hòa, nói, ngươi nghe rõ, nhà ta đậu đậu không nói chuyện đối tượng, cũng không gả chồng. Nghe thấy được đi. Tiền tri vân nói xong, phịch một tiếng đem đại môn cấp đóng lại. Tiền đậu đậu liền ở bên trong tê ơ, hài hòa, ngươi đi về trước, chờ ta ngày mai cùng ngươi nói. Tiền đậu đậu thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đã bị Tiền Chi Vân kéo đi vào. Trương Hải Hòa ở bên ngoài đợi trong chốc lát, không nghe được bên trong kêu la thanh, lúc này mới trở về ký túc xá. Tiên Đậu Đậu đứng ở phòng khách trung gian, vẫn luôn lấy mắt thấy Tiền Chi Vân. Nàng cô cô không nói một lời thời điểm mới đáng sợ nhất, tựa như như bây giờ. Hai người cũng không biết rằng có bao lâu, trong phòng liền đèn đều không có khai, chỉ có từ cửa sổ chỗ xuyên tiến một chút quang. Cũng toàn bộ đánh vào ngồi ở trên sofa tiền chi vân trên mặt, tiền đậu đầu ở nàng đối diện đứng, xem rõ ràng. Tiền đậu đầu ở chỉ có ánh đèn hạ, liền cảm thấy nàng cô cô sắc mặt xanh mét, nàng không quá dám nói lời nói, hồi lâu mới nhỏ giọng nói, cô cô, ngươi có phải hay không sinh khí? Tiền chi vân căn bản liền không thấy nàng, hồi lâu mới thở dài nói, đậu đầu, cô cô cùng ngươi nói không thể lại minh bạch chưa, ngươi dượng đi sớm, trong nhà liền thừa ngươi một cái trụ cột. ngươi cô cô ta thân thể lại không tốt tiền lương liền kia mấy cái còn chưa đủ chúng ta cả nhà ăn cơm ngươi nói ngươi muốn lúc này gả đi rồi ngươi làm cô cô một người như thế nào sống tiền đậu đậu lập tức đi phía trước một bước ngồi xổm tiền chi vân trước mặt cô cô liền tính ta kết hôn ta cũng sẽ không mặc kệ ngươi tiền đậu đậu nói chuyện liền đi kéo nàng cô cô tay nhưng tiền chi vân nháy mắt liền đưa tiền đậu đậu bỏ qua một bên Nàng một đôi mắt sắc bén nhìn về phía tiền đầu đầu, nói, ngươi kết hôn như thế nào giúp đỡ chúng ta? Ngươi còn có thể giống như bây giờ đem sở hữu tiền lương đều giao cho ta. Ngươi nguyện ý ngươi nam nhân có thể nguyện ý. Ngươi đừng choáng váng đậu đầu, vẫn là nói ngươi cho táng đốc. Tiền đầu đầu nhìn nàng cô, chính là, cô cô, ta thật sự thích hắn, thật sự, ta không rời đi hắn. Tiền tri vân lạnh lùng cười nói, trên thế giới này còn có ai không rời đi ai. đậu đầu, ngươi nghe cô cô nói cùng hắn chặt đức muốn nói đối tượng về sau bàn lại lại quá cái mấy năm tiên đậu đậu lập tức đứng lên đối tiền chi vân nói lại quá mấy năm chờ ta đệ đệ tốt nghiệp lại quá mấy năm chờ hắn kết hôn lại quá mấy năm chờ hắn sinh hải tử cô cô ngươi không thể như vậy đối ta hơn nữa ta nói liền tính ta gả chồng ta cũng sẽ không mặc kệ ngươi tiên đậu đậu nói xong xoay người liền đi ra ngoài Tiền Chi Vân ngồi ở trong bóng tối, suy nghĩ hồi lâu, hắn lần đầu tiên thấy tiền đậu đậu như thế nào kiên định, trước kia Tiền Chi Vân không cho nàng làm gì, nàng lập tức liền sẽ từ bỏ không làm. Nhưng lúc này mới, Tiền Chi Vân biết tiền đậu đậu tính cách, cái này cô nương chụp đầu, chỉ cần nàng không nghĩ từ bỏ sự tình, người như thế nào bức nàng đều không có dùng. Tiền Chi Vân liền suy nghĩ, tiền đậu đậu này một quan quá không được, nàng liền phải đi tìm nam nhân kia. Tiền tri vân tin tưởng, cái nào nam nhân nghe xong tiền đậu đậu tình huống phòng trừng đều phải từ bỏ, ai sẽ còn không có kết hôn liền gánh vác về sau muốn chiếu cố nhà gái cô cô cùng biểu đệ gánh nặng. Cao Thục Ngữ từ bệnh viện trở về, liền trốn vào chính mình phòng ngủ. Trương Ái Quốc vốn dĩ nói tốt muốn bồi nàng cùng đi bệnh viện, nhưng Cao Thục Ngữ ở bệnh viện cửa đợi hồi lâu cũng không gặp Trương Ái Quốc bóng dáng, chính mình lại liên hệ không thượng hắn, cuối cùng chỉ có thể một người đi vào kiểm tra. Kiểm tra kết quả không có ra ngoài nàng đoán trước, đã mang thai hai tháng. Cao thục ngữ từ bệnh viện ra tới khi liền cảm thấy đần độn, nàng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, nàng là tưởng cùng trương ái quốc quá cả đời, nhưng nàng không nghĩ tới hải tử sẽ đến nhanh như vậy, đứa nhỏ này hoàn toàn ở nàng kế hoạch ở ngoài. Cao thục ngữ vội vàng chạy về ra, về đến nhà khi, chỉ có vương phương hoa ở. Cao thục ngữ thấy nàng mẹ, nói một câu nói liền chạy nhanh đi vào. Vương phương hoa thấy cao thục ngữ thần sắc vội vàng, đi theo tới rồi nàng phòng ngủ cửa, ở cửa đứng trong chốc lát, không nghe được bên trong có động tĩnh, liền hỏi, thục ngữ, ngươi làm sao vậy, đi nơi nào. Cao thục ngữ nằm ở trên giường, hữu khí vô lực, mẹ, ta nằm trong chốc lát. Vương phương hoa như thế nào nghe đều không thích hợp, chỉ có thể đem cửa mở ra, ta đi vào A Cao thục ngữ vốn định cự tuyệt, nhưng nàng mẹ đã vào được, nàng liền lập tức trở mình. mặt trong chiều xem vương phương hoa nhìn không thấy nàng nữ nhi mặt chỉ có thể ngồi ở mép giường hỏi ngươi làm sao vậy thục ngữ như thế nào vừa trở về liền nằm ta có điểm mệt mẹ ta tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát đây là đi đâu vậy vương phương hoa không yên tâm liền nói như vậy lãnh thiên ngươi lại không cần đi làm sáng sớm liền đi ra ngoài đi nơi nào cao thục ngữ có điểm cấp bị nàng mẹ hỏi thập phần không kiên nhẫn liền nói mẹ Ta không đi làm liền không thể đi ra ngoài chuyển vừa chuyển sao. Vương phương hoa lập tức nói, thục ngữ, mụ mụ không phải cái kêu ý tứ, ngươi mới vừa tốt nghiệp, công tác chậm rãi tìm, không nóng nảy, mụ mụ là lo lắng ngươi, mấy ngày nay ngươi tâm tình vẫn luôn đều không tốt lắm. Cao thục ngữ lập tức ngồi dậy, nhìn nàng mẹ nói, ta chính là tâm tình không tốt, mẹ, ta nga cầu xin ngươi, làm ta chính mình đã trong chốc lát được không. Vương phương hoa chỉ có thể đứng lên, nói, Hành hành, ngươi có việc đã kêu ta, ta buổi chiều không đi đơn vị, ở nhà bồi ngươi. Vương phương hoa nói xong liền đi ra ngoài. Nàng từ phòng ngủ ra tới, liền nhìn về phía cao thục ngự áo khoác. Cao ra có cái giá áo, đặt ở cửa huyền quan chỗ, từ bên ngoài trở về, khởi áo khoác liền sẽ thuận tay treo ở trên giá áo, cao thục Ngữ cũng là. Vương phương hoa liền lặng lẽ đi qua đi, cao thục ngự kia kiện màu hồng phân áo khoác liền treo ở nơi đó. Vương Phương Hoa hướng áo khoát trong túi phiên phiên, nguyên bản trông cậy vào có thể phiên đến cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng không tìm được. Vương Phương Hoa đang muốn đi phòng bếp nhìn xem giữa chưa cấp cao thục ngữ làm điểm cái gì, liền nghe được tiếng đập cửa. Vương Phương Hoa đem cửa mở ra, thấy Trương Ái Quốc đứng ở cửa. Trương Ái Quốc vội vã liền hỏi, A-di, thục ngữ đã trở lại sao? Đã trở lại, ở phòng ngủ đâu? Đứa nhỏ này cũng không biết làm sao vậy. vừa trở về liền chạy trên giường nằm vương phương hoa lời nói còn chưa nói xong trương ái quốc đã vọt tiến vào thực mau liền thay đổi giày, sau đó hướng cao thục ngữ phong đi hắn ném xuống một câu a di ta đi xem thục ngữ vương phương hoa ừ một tiếng liền thấy trương ái quốc đã đẩy ra cao thục ngữ phong môn trương ái quốc đẩy cửa đi vào trên giường nằm cao thục ngữ tưởng vương phương hoa lại vào được liền nói mẹ ta không phải nói làm ta chính mình đái trong chốc lát trương ái quốc đem cửa đóng lại nhìn trên giường cao thục ngữ hắn mày gắt gao nhăn hỏi thục ngữ ngươi đi kiểm tra rồi có phải hay không cao thục ngữ nơi nào nghĩ đến là trương ái quốc tới nàng đột nhiên ngồi dậy thuận tay sao khởi bên cạnh gối đầu liền đối với trương ái quốc tạp qua đi trương ái quốc không có trốn ôm chặt gối đầu cao thục ngữ thấy không có tạp đến hắn lập tức lại cầm lấy một cái khác ném hướng trương ái quốc trương ái quốc vội vàng kêu: thục ngữ Ngươi đừng náo loạn. Cao thục ngữ nước mắt liền chảy ra, nàng nhìn trương ái quốc đều, đều là ngươi, đều là ngươi. Trương ái quốc cũng bất chấp kia hai cái gối đầu, nghiêng ngả lảo đảo đi đến cao thục ngữ trước giường, hỏi, kết quả ra tới có phải hay không? Cao thục ngữ một bên khóc một bên nhìn trương ái quốc đều, ngươi đi đâu nhỉ? ngươi làm ta một người đi bệnh viện, ngươi có biết hay không ta thực sợ hãi? Thực xin lỗi, thục ngữ, vốn dĩ ta đều phải tới? Nhưng Cao Thúc Thúc kêu chúng ta mở cuộc họp, ta thật sự đi không khai, chờ ta khai xong sẽ đi bệnh viện, đã trưởng. Cái gì phá sẽ như vậy quan trọng, so với ta còn quan trọng. Cao Thục Ngữ hỏi. Trương Ái Quốc không có trả lời vấn đề này, hắn nhìn Cao Thục Ngữ, ngươi còn chưa nói, kết quả ra tới không có. Cao Thục Ngữ lạnh lùng nhìn Trương Ái Quốc, ra tới. Đó có phải hay không? Trương Ái Quốc chờ đợi nhìn về phía Cao Thục Ngữ, không phải đúng hay không? Không phải đâu. Cao thục ngữ bị trương ái quốc hỏi bực, trương ái quốc lúc này thái độ thực rõ ràng không nghĩ nàng mang thai, nàng không thể tin được nhìn về phía trương ái quốc, từng câu từng chữ hỏi, vậy ngươi tưởng là vẫn là không nghĩ. Go. cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, quay dấm quáy đường một cái. cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Đại lợi một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đệ 114 chương. Cao thủ ngữ như thế nào cũng chưa nghĩ đến chương ái quốc là thái độ này. Nàng nguyên bản nghe thấy cái này tin tức, chính mình đầu tiên là buồn bực đã lâu, nàng không nghĩ muốn hài tử a, nàng còn không có công tác, vừa mới tốt nghiệp đại học sao có thể có hài tử. Đứa nhỏ này tới quá đột nhiên, đối cao thủ ngữ tới nói có chút khó tiếp thu. Cho nên nàng một hồi ra liền nằm ở trên giường phiền muộn không được. Nhưng Cao Thục Ngữ tuy rằng phiền muộn, rồi lại ước chế không được chính mình tưởng tượng, nàng tưởng tượng thấy Trương Ái Quốc đã biết sẽ là cái gì phản ứng. Cao Thục Ngữ từ từ lúc cá Trương trở về, đối Trương Ái Quốc thích thoáng hàng vài phần, nàng tận mắt nhìn thấy toàn bộ Trương gia người đều cùng hắn phản bội. Cao Thục Ngữ một cái sinh viên, lại như thế nào ngốc bạch ngọt cũng sẽ không như vậy không đầu góc đến cảm thấy Trương Ái Quốc một chút sai đều không có. Cao Thục Ngữ chính mình cũng cảm thấy, nếu chỉ là Trương Ái Quốc cùng hắn đệ đệ hai người quan hệ không tốt, có thể là hai người đều có vấn đề, hoặc là nói đều là hắn đệ đệ vấn đề, hiện tại là cả gia đình đều cùng Trương Ái Quốc không đối phó, Cao Thục Ngữ liền phải hảo hảo suy nghĩ một chút, rốt cuộc là ai nguyên nhân. Nhưng mặc dù như vậy, Cao Thục Ngữ vẫn như cũ không dám hỏi nhiều. Ngày đó Trương Ái Quốc bị chu lệ quăng một miệng sau, Cao Thục Ngữ cùng Trương Ái Quốc một đường tới rồi ga tàu hỏa. Mãi cho đến xuống xe, trương ái quốc cũng chưa nói qua một câu. Cao thục ngữ càng không dám mở miệng. Sau lại thời cơ một quá, cao thục ngữ liền càng tìm không thấy cơ hội hỏi những cái đó sự. Nàng biết trương ái quốc lòng tự trọng đặc biệt cường, nói không hảo câu nào lời nói liền sẽ chọc hắn cả ngày không nói lời nào. Cao thục ngữ liền rốt cuộc không mở miệng hỏi qua nhà hắn sự. Hơn nữa cao thục ngữ thậm chí có điểm đắc chí cùng quê quán chặt đức liên hệ, đối nàng tới nói còn khá tốt. Trương Ái Quốc liền hoàn hoàn toàn toàn thuộc về nàng chính mình. Tuy rằng lòng có khúc mắc, Cao Thục Ngữ chính mình an ủi người một nhà vô con người toàn vẹn, chỉ cần Trương Ái Quốc đối chính mình hảo là được, Trương Ái Quốc trong nhà sự tựa như một cái vết thương cũ xẹo, lạc ở trong một góc, không đau không ngứa, nhưng vẫn tồn tại. Cao Thục Ngữ tưởng tượng thấy Trương Ái Quốc biết nàng mang thai sau biểu tình, nàng lén cho rằng Trương Ái Quốc nhất định thập phần cao hứng, rốt cuộc bọn họ hai người cũng coi như đã định ra tới. trương ái quốc công tắc cũng đã ổn định lúc này lại biết chính mình có hắn hài tử đối trương ái quốc tới nói chẳng phải là có thể nắm chặt nàng tốt nhất con đường như vậy hai người không kết hôn cũng không được cao thục ngữ tưởng đặc biệt mỹ nhưng nhìn đến trương ái quốc bộ dáng này sau liền không đẹp trương ái quốc nhìn cao thục ngữ nói hiện tại không phải ta có nghĩ vấn đề là ngươi có hay không vấn đề thục ngữ rốt cuộc là hoài vẫn là không hoài cao thục ngữ nhìn trương ái quốc Ta cũng là cái kia vấn đề, ngươi là muốn vẫn là không nghi muốn. Trương Ái Quốc đi phía trước đi rồi vài bước, đi đến cao thục ngữ bên người, lần này hắn không có ngồi ở trên giường, mà là kéo bên cạnh một cái ghế dựa, liền ngồi ở cao thục ngữ trước mặt. Trương Ái Quốc đôi tay đặt trước người, hai tay giao nhau nắm ở bên nhau, hắn một đôi mắt nhìn về phía cao thục ngữ, giống như rốt cuộc làm tốt quyết định giống nhau. Đối cao thục ngữ nói, chúng ta vừa mới mới vừa tốt nghiệp, Mặc kệ là sinh hoạt vẫn là công tác, mới vừa bắt đầu. Cao thục ngữ liền mau khóc, nàng vốn dĩ liền khóc hồi lâu, đôi mắt là sưng, giờ phút này nghe xong Trương ái quốc nói, nhưng thật ra cảm thấy khóc không được, không biết vì cái gì, nàng liền quả muốn cười, tưởng cười ha ha, cuồng tiếu, làm căn cười, nhưng cao thục ngữ mặc kệ như thế nào nỗ lực, nàng phát hiện chính mình trước sau cười không nổi. Cao thục ngữ nghe Trương ái quốc nói, tuyệt vọng vung tay lên, được rồi. Ngươi đừng nói nữa, ta biết ngươi có ý tứ gì. Kia rốt cuộc có phải hay không a?" Trương Ái Quốc nhìn cao thủ ngữ. Cao thủ ngữ lạnh lùng nói, "Chuyện tới hiện giờ, có phải hay không còn quan trọng sao?" "Kia như thế nào sẽ không quan trọng?" Trương Ái Quốc lập tức nói, "Nếu ngươi thật sự hoài, chúng ta phải nghĩ biện pháp a." "Nghĩ cách làm gì?" Cao thủ ngữ đột nhiên thân mình trước huynh, nàng một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Trương Ái Quốc. Trương Ái Quốc hoảng sợ. Cả người nháy mắt sau này trốn rồi một chút, lúc này mới hoán lại đây, vội vàng nói, nghĩ cách xem làm sao bây giờ, là xóa sạch, vẫn là Cao Thục Ngữ ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Trương Ái Quốc thế nhưng có thể nói ra nói như vậy, Cao Thục Ngữ cả người đều ở phát run, nàng chỉ vào cửa phòng run run nói, Trương Ái Quốc, ngươi cút cho ta. Trương Ái Quốc lập tức nói, Thục Ngữ, ngươi nghe ta nói, không phải ngươi tưởng như vậy. Ta không phải không cần ngươi hài tử. Mà là chúng ta quá tuổi trẻ, công tác của ta mới vừa bắt đầu, ngươi minh bạch đi, ta mới vừa bắt đầu, liền khởi bước đều không coi là. Thục ngữ, ta không thể ở ngay lúc này bị buộc dừng tay chân, ngươi hiểu ta ý tư sao, chẳng những là ta, ngươi cũng là, ngươi cũng giống nhau á thục ngữ. Cao thục ngữ mắt lạnh nhìn trương ái quốc, ngươi lăn không lăn, lại không lăn ta liền tều ta mẹ. Trương ái quốc lập tức từ ghế trên đứng lên, chuyện này trước không cần cùng nhà ngươi người ta nói. Thục ngữ, chúng ta hai cái đều là người trưởng thành rồi, chúng ta nhất định có thể giải quyết, hảo sao? Cao thục ngữ cười lạnh nói, vì cái gì không thể cùng nhà của chúng ta người ta nói. Người sợ cái gì? Ta không sợ cái gì, ta cái gì cũng không sợ. Thục ngữ, ngươi suy nghĩ một chút, thúc thúc ca di tuổi đều lớn, chúng ta không thể lại phiền thoái bọn họ, lại chọc bọn hắn sinh khí. Cao thục ngữ từ trên giường xuống dưới, đứng ở trương ái quốc trước mặt. Nhìn Trương Ái Quốc hỏi, ngươi như thế nào biết bọn họ sẽ sinh khí, mà không phải vui vẻ? Còn có, Trương Ái Quốc, ngươi lời nói đừng nói dễ nghe như vậy, ngươi là vì ta ba ta mẹ thân thể suy nghĩ sao? Ngươi là vì chính ngươi. Trương Ái Quốc nhất thời ngại lời, Cao Thục Ngữ nói tự tự hướng hắn đầu quả tim trọng hắn vô lực phản bác. Cao Thục Ngữ đi đến phòng ngủ cửa, phịch một tiếng mở cửa, sau đó chỉ vào ngoài cửa, nhìn Trương Ái Quốc nói, ngươi cho ta đi ra ngoài. Trương ái quốc sợ cao thục ngữ để cao âm lượng bị vương phương hoa nghe thấy, giờ phút này chỉ có thể căng ra đầu đi ra ngoài, hắn một bên nhìn cao thục ngữ một bên ra bên ngoài lui, trong miệng còn không dừng nói, thục ngữ, ngươi hảo hảo ngẫm lại ta nói, chúng ta nhân sinh vừa mới bắt đầu, hài tử về sau còn sẽ có, nhưng tốt nhất thời gian không có liền rốt cuộc tìm không trở lại. Thục ngữ, ngươi hảo hảo ngẫm lại, cao thục ngữ nhìn trương ái quốc, chỉ vào cửa, ngươi lăn không lăn. trương ái quốc nghiêng ngả lảo đảo lui đi ra ngoài còn không có tới kịp nói cái gì đại môn đã bị cao thục ngữ một chút đóng lại vương phương hoa bưng trà chính hướng bên này đi mới vừa trải qua phòng khách liền thấy trương ái quốc từ trong phòng lui ra tới vương phương hoa vội vàng hỏi làm sao vậy cãi nhau các ngươi trương ái quốc trên mặt ngượng ngùng lập tức nói không có a gì, chúng ta không cãi nhau chỉ là có điểm tiểu tranh chấp. trương ái quốc nói xong Ngầm đầu nhìn về phía kia phiến đóng lại môn, lớn tiếng đối cao thục ngữ nói, thục ngữ, mặc kệ chuyện gì, chính chúng ta đều có thể giải quyết. Nhớ kỹ ta nói, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Trương Ái Quốc nói xong, liền cùng Vương vương Hoa cáo biệt, nói phải đi. Vương vương Hoa thấy lưu hắn không được, cũng liền tùy hắn đi. Trương Ái Quốc đi rồi, Vương vương Hoa một lần nữa nâng trùng trà lên hướng cao thục ngữ phòng đưa, đi đến cao thục ngữ phòng cửa khi. Liền nghe thấy bên trong nhỏ giọng khóc nước nở thanh âm. Vương vương hoa bưng chén trà ở ngoài cửa nghe xong thật lâu, nàng không có gõ cửa hỏi cao thục ngữ làm sao vậy, bởi vì vương phương hoa liền ở muốn gõ cửa trong nháy mắt kia đột nhiên không dám hỏi, kia tiếng khóc là vương phương hoa chưa từng có nghe qua, nước nở trong tiếng mang theo tuyệt vọng. Tiền tri vân ở nhà nghẹn hai ngày rốt cuộc không nín được, mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều nhìn thời gian, tiền đậu đậu bên kia vừa tan tầm. Nàng liên ở nhà mình cửa chờ, chờ trương hải hòa đưa tiền đậu đậu về nhà. Sau đó nàng muốn cùng trương hải hòa hảo hảo nói một câu. Nhưng đợi mấy ngày, tiền tri vân phát hiện cái kia kêu, kêu trương hải hòa rốt cuộc chưa đến đây. Tiền tri vân liền hỏi tiền đậu đậu như thế nào, không thấy kia tiểu tử. Tiền đậu đậu ậm ừ thay đổi cái đề tài. Tiền tri vân liền biết là tiền đậu đậu không cho hắn đưa. ở nhà liên tiếp đổ mấy ngày đều đổ không đến trương hải hòa. Tiền Chi Vân chỉ có thể chính mình tự thân xuất mã. Nay Chu tiền đậu đậu đều là ban ngày ban, sáng sớm liền đi nhà máy. Tiền Chi Vân ở tiền đậu đậu đi rồi lúc sau, xem trọng thời gian, chạy tới tiền đậu đậu nhà xưởng. Trong cửa cụ ông cùng tiền đậu đậu dượng là quen biết đã lâu, ở chỗ này xem đại môn nhìn rất nhiều năm, tự nhiên nhận thức Tiền Chi Vân, thấy Tiền Chi Vân tới, lập tức từ bên trong ra tới, hỏi, đã lâu không thấy ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tiền Chi Vân nhìn xem kia nhà xưởng đại môn, từ khi nào nàng cũng thường xuyên xuất nhập nơi này, khi đó nhà máy mới vừa xây lên tới khi, còn không có nhà ăn, Tiền Chi Vân mỗi ngày giữa trưa đều tới đưa cơm, liền tại đây cổng lớn chờ nam nhân ra tới. Tiền Chi Vân cười đối trông cửa đại gia nói, ta này không phải có việc, liền tới đây một chuyến. Ngươi tới tìm ngươi cái kia chất nữ. Đại gia không nhớ rõ tiền đầu đầu tên, nhưng thật ra biết Tiền Chi Vân chất nữ tiếp nàng dựa ban. Không phải, ta không tìm nàng. Tiền Chi Vân cười đối trông cửa đại gia nói, ta tới tìm Trương Hải Hòa. Đối, chính là tên này, Trương Hải Hòa. Ngươi giúp ta kêu một chút hắn đi. Tiêu đại gia liền cười, dùng sức bọc bọc trên người quân áo khoác, cười nhìn về phía Tiền Chi Vân, nói, ngươi tìm Trương chủ nhiệm à, ta liền biết, không tìm ngươi chất nữ nói ngươi còn có thể tìm ai, khẳng định là tìm Trương chủ nhiệm. Tiền Chi Vân sửng sốt một chút, nhìn hắn nói. Ta tìm Trương Hải Hòa, Trương Hải Hòa ngươi biết không, một cái người trẻ tuổi, không phải cái gì Trương Chủ Nhiệm. kia đại gia sách một tiếng, nói, Trương Hải Hòa ta lại không biết đi, ở chúng ta nhà máy, không quen biết sưởng trưởng cũng phải nhận thức Trương Hải Hòa a, chính là hắn, hắn chính là Trương Chủ Nhiệm, chúng ta đều kêu Trương Chủ Nhiệm. Tiền tri vân càng thêm mê mang, nàng gặp qua tiền đầu đầu cái kia đối tượng, người trẻ tuổi một cái, không nhiều lắm a. Nói là chủ nhiệm này khả năng sao? Tiền Chi Vân liền cảm thấy này đại gia là lão hồ đồ đi, liền chỉ có thể nhẫn mại tính tình lặp lại một lần, ta tìm trương hài hòa. kia đại gia không kiên nhẫn, nhìn Tiền Chi Vân nói, ta biết ngươi tìm trương hài hòa, chính là ngươi chất nữ đối tự bái. Cái này xác định không thể nghi ngờ. Đại gia thấy Tiền Chi Vân đều ngốc, cũng bất hòa nàng nhiều lời, liền chỉ một chút chính mình phong nhỏ, nói, ngươi nếu không đi bên trong ấm áp. Ta đi cho ngươi kêu. Đại gia nói xong liền đi, còn chưa đi vài bước, liền nghe được tiền tri vân kêu hắn, Lao đại ca, không vội không vội, ngươi về trước tới. Tiền tri vân nơi nào có thể nghĩ đến chính mình chất nữ chố đối tượng thế nhưng là chủ nhiệm. Nàng cho rằng nhiều nhất chính là này nhà xưởng một cái tiểu công, như vậy tuổi trẻ một cái tiểu hỏa, tưởng xé trời cũng thành không được chủ nhiệm a. Ngươi nói trương hài hòa, chính là đậu đậu nàng đối tượng là chủ nhiệm. Thiền Tri Vân hỏi, kia nhưng không, đó là chúng ta kỹ thuật bộ chủ nhiệm, vừa mới đề đi lên. Đừng nhìn tuổi trẻ, nhưng lợi hại đâu, cái gì máy móc đến trong tay hắn cũng chỉ nghe lời hắn, nghe nói thành phố còn tìm xưởng trưởng tới muốn hơn người, đem xưởng trưởng đều phải tức chết rồi, chết sống đều không cho. Đúng rồi, xưởng trưởng cùng hắn quan hệ thực hảo, cùng người một nhà dường như. Thiền Tri Vân muốn là muốn tìm Trương Hải Hòa nói một câu. làm hắn cùng tiền đầu đầu nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng ai thành tưởng, nay người trẻ tuổi lại là như vậy lợi hại, như vậy tiểu một người liền thành chủ nhiệm, còn cùng xưởng trưởng quan hệ tốt như vậy, đến không được a? Kia kia hắn thật là kỹ thuật bộ chủ nhiệm. Như vậy tuổi trẻ, người không gạt ta đi, lao đại ca. Thiên chi vân vẫn như cũ không thể tin được. Trong cửa đại gia liền nói, ngươi nói chúng ta đều nhận thức đã bao nhiêu năm, ta lừa ngươi chuyện này để làm gì? Tiền Tri Vân liền cười, là ta hồ đồ, là ta hồ đồ. Kia cụ ông hướng phía sau một lóng tay, nói, ta đi cho ngươi gọi tới. Không không không. Tiền Tri Vân vội vàng cự tuyệt, không cần, không gọi, cũng là ta nhàn rỗi nhàn ra bệnh. Đứa nhỏ này nhóm đều như vậy vội, ta còn tới không có việc gì tìm việc. Không gọi, làm cho bọn họ an tâm công tác đi. Kia đại gia liền nói, ngươi chất nữ này ánh mắt hảo a, cũng ngao trụ. Chính là đem trường chủ nhiệm cấp bắt lấy. Nhiều như vậy tiểu cô nương bài đội đâu, liền nhà ngươi chất nữ thành công, đến không được cũng Tiền chi vân hỉ tung ta tung tăng, ngay cả trên đường trở về cũng không biết chính mình đi như thế nào về nhà, chỉ cảm thấy khoan khoái cực kỳ, giống đạp lên vân thượng phi giống nhau. Trên đường trở về đi ngang qua ăn thịt cửa hàng, tiền chi vân phá lệ mà đi mua một tiểu khối thịt bò, tiền đậu đậu thích nhất ăn thịt bò, tiền chi vân ngại thịt bò quý. Trước này không mua quá. Này đi ngang qua ăn thịt cửa hàng, thế nhưng ma xui quỷ khiến chạy tới mua thịt bò trở về. Nhưng cho dù mua thịt bò, tiền tri vân cũng không bỏ được nhiều mua, liền mua như vậy một chút. Tiền tri vân cầm kia khối thịt bò về đến nhà, ngó trái ngó phải cũng không biết như thế nào ăn được, không ra số a điểm này thịt, cuối cùng nghĩ nghĩ, bao thành sủi cảo đi, trong nhà có rau cần, băm thoái thoái, bao thượng hai bàn sủi cảo. Tiền đậu đậu cũng thích ăn sủi cảo. Tiền đậu đậu này chu thượng ban ngày ban, giữa trưa quản một bữa cơm, buổi chiều tan tầm sớm, buổi tối này đốn mặc kệ. Ngay thương nàng về nhà, trước xem tiền chi vân có hay không ăn, tiền chi vân ăn nói, nàng sẽ không ăn, bị đói. Tiền chi vân không ăn nói, nàng liền đi nấu cơm. Bất quá, ăn thời điểm thiếu, giống nhau tiền đậu đậu buổi tối này đốn đều là bị đói, không dám khai hỏa, sợ ai mắng. Tiền đậu đậu hạ ban, đi trước xem nàng cô cô, ai biết tiền chi vân không ở phòng khách cũng không ở phòng ngủ, tiền đậu đậu liền kêu cô cô, cô cô. Tiền chi vân lên tiếng, tiền đậu đậu lập tức chạy tới, thấy nàng cô ở trong phòng bếp, còn dọa nhảy dự. Tiền chi vân thấy tiền đậu đậu đã trở lại, cuối cùng một chút sủi cảo cũng bao hảo, liền nói, ngươi tan tầm. Tiền đậu đậu có điểm không biết làm sao, vội vàng nói, cô cô, ta đệ đệ hôm nay trở về. Tiền Chi Vân lắc đầu, hắn không trở lại. Vậy ngươi này làm vần thán. Tiền Chi Vân tự biết chính mình đối cái này chất nữ không có gì cảm tình. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn là hướng chết dùng nàng, làm nàng hỗ trợ mang hài tử, nấu cơm, giặt quần áo. Chính mình trước nay chưa nói cho nàng đã làm một đốn giống dạng cơm, Tiền Tri Vân còn tính có tự mình hiểu lấy, nhưng chính mình lại chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn, nàng cảm thấy nàng đã làm đủ hảo. Ít nhất cho tiền đầu đậu một cái mạng sống cơ hội. Tiền Chi Vân chỉ chỉ sủi cảo, đối tiền đầu đậu nói, ta đều bao hảo, ngươi nấu đi. Tiền đậu đậu đứng ở cửa sửng sốt hồi lâu, vội vàng đi bên ngoài rửa tay, sau đó chạy đến phòng bếp đối nàng cô nói, cô cô, ngươi đi nghỉ ngơi đi, làm ta thu thập. Tiền Chi Vân miễn cưỡng đứng lên, vừa đứng lên liền cảm thấy eo đau, đau lợi hại, liền nâng chính mình sau eo nói, hành, ngươi thu thập đi. tiền đậu đậu đem phòng bếp thu thập sạch sẽ trong nồi thủy cũng khai nàng đem sủi cảo đều nấu không nhiều không ít vừa lúc hai bàn tiền đậu đậu bưng sủi cảo liền hướng phòng khách đi lại hồi phòng bếp cầm một đĩa giấm ngồi ở tiền chi vân đối diện tiểu ghế gấp thượng chậm chạp không chịu động chết đũa tiền chi vân thấy tiền đậu đậu không ăn liền hỏi ngươi như thế nào không ăn a tiền đậu đậu không phải không ăn cũng không phải không đói bụng mà là không dám ăn ở nàng trong ấn tượng Nàng cô cô khi nào đơn độc cho nàng một người đã làm cơm. Tiền đậu đậu chỉ có thể lại hỏi một lần, đệ đệ hôm nay không trở lại. Tiền chi vân đem chiếc đuôi nhét vào tiền đậu đậu trong tay, nhanh ăn đi, hắn không trở lại. Tiền đậu đậu gấp một cái sủi cảo phóng trong miệng, lập tức đã kêu lên, cô cô, là thịt bỏ nhân. Tiền chi vân một tiếng, ăn đi. Tiền đậu đậu chính mình ăn một đại bàn sủi cảo, nhưng nàng cô một cái cũng không núp nhích, tiền đậu đậu liền nói. Cô cô, ngươi như thế nào không ăn? Tiền Chi Vân cười cười, ta dạ dày không tốt, buổi tối cũng không dám ăn sủi cảo, bằng không một đêm đừng nghĩ ngủ. Tiền Đậu Đậu lại khuyên khuyên, nhưng Tiền Tri Vân vẫn như cũ không chịu ăn, Tiền Đậu Đậu chỉ có thể cầm chén đua đều thu. Chờ đến ngày hôm sau, Tiền Đậu Đậu đi làng trước, Tiền Tri Vân đột nhiên từ phòng bếp ra tới, cầm một cái hộp cơm đưa cho Tiền Đậu Đậu. Tiền Đậu Đậu thấy bên trong là ngày hôm qua thừa sủi cảo. Tiền Chi Vân ở trong chảo dầu chiên chiên, chiên khô vàng thơm nước, liền nói, cô cô, chúng ta sớm ban có cơm sáng, ta không cầm, ngươi lưu lại chính mình ăn. Tiền Chi Vân không để ý tới nàng, chỉ là ở hộp cơm bên ngoài bao một tầng vải đông, sau đó đưa cho Tiền Đậu Đậu, bao thượng liền không lạnh: Ta thật sự không ăn, ta ngày hôm qua ăn qua. Tiền Đậu Đậu vội nói, Tiền Chi Vân liếc nhìn nàng một cái, mới nói, Hảo, không phải cho ngươi. Làm ngươi cùng ngươi đối tượng cùng nhau ăn. Tiền đầu đầu lập tức liền ngây người, nàng không thể tin được nhìn về phía tiền tri vân, cô cô, ngươi nói cái gì? Cùng ai ăn? Ngươi đối tượng? Tiền chi vân nhưng quên không được Trương Hải Hòa tên, quá dễ dàng nhớ, Trương Hải Hòa. 1982 năm 10 tháng 8 ngày. Trương Kháng Kháng hạ khóa liền hướng trong nhà đuổi. Hôm nay là cuối tuần, nàng còn muốn đi tiếp ngũ phúc, Trương Kháng Kháng nhìn xem thời gian. Đã bị mượn rồi. Trương Kháng Kháng về đến nhà. Trương Tỷ chính ôm chung quanh ở trong sân chơi. Chu Hoài Ngọc nằm ở trên ghế nằm. Hoàng A Hoàng. Trương Tỷ lá lưu mụ tiểu nhi tức phụ. Biết Trương Kháng Kháng sinh hài tử. Chính mình ở nhà cũng là ngại. Vừa lúc Trương Kháng Kháng nói muốn tìm cái bảo mẫu. Chu Hoài Ngọc liền nói lưu mụ ra cái kia tiểu nhi tức phụ có thể. Nhà nàng hài tử đều là nàng một người mang đại. Chúng ta đều là thân thích. Tìm người ngoài cũng không yên tâm. làm Trương Tỷ đến đây đi. Trương Tỷ so Trương Kháng Kháng cùng Chu Lệ đều đại, trong nhà hài tử cũng thượng sơ trung, nghị không bằng ra tới kiếm ít tiền, tiếp Chu Hoài Ngọc điện thoại, lập tức liền tới rồi. Nay Trương Kháng Kháng mới tính đằng ra tay, Trung Quanh sinh ra trước một tháng, nàng liền thuận lợi tốt nghiệp, hiện tại lưu giáo, là một người quang vinh lịch sử lão sư. Trương Kháng Kháng khóa cũng không nhiều, hơn nữa đại học chương trình học thiếu, nàng có rất nhiều thời gian chiếu cố trong nhà còn có Trung Quanh. Hơn nữa Ngũ Phúc cũng đã nhập học, thuận lợi thăng sơ trùng liền càng không cần nàng nhọc lòng. Chỉ là này Ngũ Phúc, trường học rời nhà cũng không xa, nhưng một khai giảng, nàng liền chủ động yêu cầu trọ ở trường. Chương kháng kháng liền không rõ, nhiều ít hài tử đều muốn chạy đọc đâu ở nhà ăn trụ thật tốt, nhưng nàng cố tình muốn trọ ở trường. Ngũ Phúc có ý nghĩ của chính mình, các nàng trong ban tổng cộng 56 cá nhân, học sinh ngoại trú chỉ có 6 cái, bốn cái nam đồng học. hai cái nữ đồng học học ngoại chú cùng trọ ở trường như thế nào có thể giống nhau, nàng mỗi ngày trừ bỏ đi học ở trong trường học đợi, thời gian còn lại đều phải ở nhà, không thể giống mặt khác đồng học như vậy cùng nhau ăn cùng nhau trụ, khai giảng một tuần, trừ bỏ cái kia cùng nàng cùng nhau tan học nữ đồng học, mặt khác đồng học đều đánh thành một mảnh, duy độc đem trường thân thiện rơi xuống, yêu nhất giao bằng hữu trương thân thiện đồng học như thế nào chịu được, trừ bỏ nàng ở ngoài. Mặt khác đồng học đều là một cái ký túc xá trụ, một cái trên bàn an, cảm tình khẳng định hảo A, nhân gia đã sớm top năm top ba, liền nàng một cái học sinh ngoại trú, dung nhập không đi vào. Cho nên khai giảng sau cái thứ nhất cuối tuần, chương thân thiện như vậy vấn đề cùng trương kháng kháng nói chuyện thời gian rất lâu, kết luận chính là, nàng muốn trọ ở trường. Cứ như vậy, chương thân thiện ở đệ nhị chu thuận lợi trụ vào trường học, mỗi cái cuối tuần mới trở về, cùng mặt khác đồng học giống nhau. trương kháng kháng nghĩ hôm nay bắt đầu lạnh đặc biệt sáng sớm một đêm nàng chuẩn bị đi tiếp trương thân thiện về nhà thuận tiện đem nàng chăn mỏng tử lấy về tới thứ hai phản giáo thời điểm lại lấy cái hậu chăn đi trương kháng kháng về trước gia cấp chung quanh uy mãi thấy chung quanh ở trong sân chơi vui vẻ trương kháng kháng cũng yên tâm không ít đối trương tỷ nói tiếng vất vả sau đó ôm chung quanh vào nhà uy mãi đi trương tỷ cũng là cái cần mẫn lại nói đây đều là thân thích nàng cũng thiệt tỉnh thực lòng giúp Trương Kháng Kháng mang hài tử, Trương Kháng Kháng lần này tới đem chung quanh tiếp đi, nàng lập tức đi phòng bếp, chuẩn bị cơm chiều đi. Trương Kháng Kháng ở phòng khách thấy, vội vang nói, Trương Tỷ, không cần làm cơm, chu lệ nói hắn buổi tối đi nhà ăn múc cơm, hôm nay nhà ăn bao bao tử, thiệt dê. Trương Tỷ liền ở phòng bếp lên tiếng, kia hành, ta đây liền nấu cái canh đi, nấu cái cả chua trứng hoa canh đi, ngũ phúc thích ăn. Trương Kháng Kháng nói, Trương Tỷ lên tiếng, liền đi vội cùng. Trương Kháng Kháng bên này uy mãi, Chung quanh liền mệt nhọc, nàng đem Chung quanh đặt ở trên giường, liền chạy nhanh ra bên ngoài đi. Trương Kháng Kháng đẩy thượng xe đạp, liền cấp Chu Hoài Ngọc nói, ra ra, ta đi tiếp ngũ phúc về nhà, ngươi ở nhà chờ một chút, chúng ta liền đã trở lại. Chu Hoài Ngọc từ trên ghế nằm ngồi dậy, đối Trương Kháng Kháng nói, đi thôi, ta vào nhà nhìn Chung quanh. Trương Kháng Kháng cảm kích nhìn về phía Chu Hoài Ngọc, ra ra, ngươi liền ở bên cạnh ngồi liền thành, không cần nhìn chằm chằm vào hán, ta chính là sợ hắn tử trên giường phiên xuống dưới. Ta biết, Chu Hoài Ngọc xua xua tay, ngươi đi đi. Trong phòng bếp Trương Tỷ cũng nói, ta làm tốt canh liền đi nhìn chung quanh, ngươi yên tâm đi. Trương Kháng Kháng đẩy thượng xe đạp liền hướng trường học kỵ, chờ tới rồi trường học, Trương Thân Thiện vừa mới tan học, đang từ bên trong đi ra ngoài. bên người vây quanh một đám đồng học vài người vừa nói vừa cười nàng liền đi ở chính giữa nhất trương thân thiện thấy nàng mẹ lập tức huy khởi tay mẹ mẹ trương thân thiện đồng học cũng thấy trương kháng kháng hâm mộ đối trương thân thiện nói trương thân thiện mẹ ngươi cũng thật đẹp à trương thân thiện tiêu ngạo nhún nhún vai kia nhưng không cùng đồng học nói tai kiến trương thân thiện con cặp sách chạy đến trương kháng kháng bên người mẹ sao ngươi lại tới đây tới đón ngươi đi Đi trường học. Trương thân thiện dọa nhảy dựng, lão sư làm ngươi tới. Trương kháng kháng liếc nhìn nàng một cái, tưởng cái gì đâu, đi lấy chăn, nên đổi hậu chăn. Trương thân thiện từ trên xuống dưới trái tim nhỏ rốt cuộc không như vậy nhảy nhót, thở dài nói, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng lão sư kêu ngươi tới đâu. Trương kháng kháng nhìn nàng, ngươi có phải hay không lại ra. Ta ra cái gì? Trương thân thiện không phục, ta thành thật đâu. Đệ 115 chương trương thân thiện tuy rằng nói như vậy, nhưng trương kháng kháng không tin, nàng biết chính mình đứa nhỏ này, giống nhau nàng trột dạ thời điểm mới có thể như vậy. Nhưng nàng chính mình đều nói không có việc gì, trương kháng kháng cũng sẽ không nhiều can thiệp nàng. trương kháng kháng nhưng thật ra đối này đó bọn nhỏ sẽ không ký thác đặc biệt đại hy vọng, nàng chưa từng có nghĩ tới làm chính mình hài tử về sau làm gì, kiếm bao nhiêu tiền. Chủ cái dạng gì phòng ở duy nhất hy vọng chính là này đó hải tử đều có thể khỏe mạnh, bình bình an an lớn lên. Đối với bọn nhỏ học tập, nàng cũng là chỉ cần không rơi đến đến ngược, nàng liền sẽ không quá nhiều thăm dự, rốt cuộc mỗi cái hải tử đều không giống nhau. Trương kháng kháng xem một cái ngũ phúc, đẩy xe đạp liền đi theo ngũ phúc vào trường học. Nay tới rồi trường học, ngũ phúc làm trương kháng kháng ở ký túc xá hạ đẳng, nàng đi lên đem chăn ôm xuống dưới. trương kháng kháng ngử một tiếng liền từ nàng đi ngũ phúc cọ cọ cọ lên lầu đi tiếng ký túc xá môn trong nháy mắt kia liền cảm thấy một hình bóng quen thuộc từ châu ngoặc châu biến mất nàng cũng không chú ý liền đi vào thu thập chăn đi trương kháng kháng ở dưới lầu chờ liền nghe được một người tuổi trẻ thanh âm hỏi ngươi hảo ngươi là trương thân thiện mụ mụ đúng hay không trương kháng kháng vội vàng nói là quay đầu liền thấy trương thân thiện chủ nhiệm lớp Mới vừa khai giảng khi ra trưởng sẽ thượng trương kháng kháng gặp qua trương thân thiện chủ nhiệm lớp, là cái thực tuổi trẻ nữ lao sư, nàng từ trên lầu xuống dưới, thấy trương kháng kháng, lập tức đi qua. Lý lao sư ngươi hảo, ta là trương thân thiện mụ mụ. Trương kháng kháng nói, thân thiện mụ mụ, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Chúng ta thật lâu phía trước liền đã gặp mặt. Lý lao sư nhìn trương kháng kháng cười. Trương kháng kháng nghĩ nghĩ, chính mình thật đúng là không có gì ấn tượng. liền nói ngượng ngùng ngươi khẳng định không nhớ rõ ta khi đó ta còn nhỏ ta là trương ái quốc đồng học có thứ ngươi đi trường học tìm trương ái quốc vẫn là ta giúp ngươi đi trong bàn kê ở kháng kháng đột nhiên có điểm ấn tượng lập tức nói nga phải không như vậy xảo ngươi ở cái này trường học đương láo sư Là, ta khi đó cùng trương ái quốc cùng nhau lưu giáo đương láo sư giáo cao trung sau lại hắn không phải thi đại học đi rồi sao ta không thi đậu liền tiếp tục lưu giáo năm trước đều đến thành phố tới từ sơ trung bắt đầu giáo trương kháng kháng cười nói ngươi xem ta cũng chưa nhận ra ngươi tới khi đó chúng ta đều tiểu liền gặp qua một hai lần ngươi khẳng định không quen biết ta bất quá ta đối với ngươi ấn tượng rất sâu khi đó chúng ta đều nói Trương ái quốc mụ mụ như thế nào như vậy tuổi trẻ như vậy xinh đẹp trương kháng kháng mỉm cười liền nghe được lý lao sư tiếp tục hỏi a di Chương ái quốc thế nào, hắn đi vào đại học sau cũng bất hòa chúng ta này đó đồng học liên hệ. Ai cũng không biết hắn gần nhất đang làm gì. trương kháng kháng chưa nói kỳ thật nàng cũng không biết, chỉ là mỉm cười nói, hắn khá tốt. Sau đó liền hỏi, cho nên ngươi hiện tại là chúng ta thân thiện lao sư. Là, ta giáo ngữ văn, trương thân thiện hiện tại là đệ tử của ta. Lần trước mở họp phụ huynh vốn định cùng ngươi nói vài câu đâu, sau lại bận quá, liền bỏ lỡ. Trương Kháng Kháng thấy chủ nhiệm lớp liền tại bên người, vẫn là người quen, cũng không thể không thuận miệng hỏi một chút Trương Thân Thiện tình huống, liền nói, Lý Lao Sư, Thân Thiện ở trong ban thế nào? Lý Lao Sư liền cười, nói, ta vừa mới thấy ngươi, liền nghĩ lại đây cùng ngươi nói đi. Trương Thân Thiện đi, ta thật đúng là muốn tìm ngươi nói chuyện. Trương Kháng Kháng lập tức liền cảm thấy hỏng rồi, cảm tình đứa nhỏ này thật sự ở trong trường học ra. Lý Lão sư thấy Trương Kháng Kháng biểu tình đều biến nghiêm túc, lập tức lại nói: Thân thiện mụ mụ, ngươi đừng có gấp à, không phải cái gì đại sự, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, thân thiện có phải hay không, có cái gì bằng hưu ở nơi khác đi học. Trương Kháng Kháng nghĩ nghĩ, nói: Nàng phía trước ở chúng ta bộ đội đọc tiểu học, thật đúng là có mấy cái đồng học tốt nghiệp sau liền tùy cha mẹ đi rồi, có rất nhiều xuất ngũ về nhà, có rất nhiều điều động, có. Đó chính là. Lý Lao Sư nói, tuy rằng mới khai giảng một tháng, nhưng bởi vì trường ái quốc nguyên nhân, ta đối thân thiện liền nhiều chú ý một ít, hơn nữa ngươi biết đến, trường học thu phát thất đều sẽ cùng thống nhất đi lớp thư tín đặt ở thu phát thất cửa sổ, mỗi cái ban đều có chính mình tiểu sọ, ta liền mỗi ngày đi lấy tin A báo chí gì đó, bắt được lại đưa đến lớp đi phát, nhưng ta phát hiện trường thân thiện thư tín rất nhiều A, lúc này mới vừa khai giảng, nàng cơ hồ mỗi ngày đều có thể thu được tin. Thiếu thời điểm hai ba thiên cũng có thể thu được một phòng, ta liền tưởng, như vậy tiểu nhân hài tử, như thế nào sẽ có người cho nàng viết thư, hơn nữa như vậy có thể hay không chậm trễ nàng học tập. Lý Lao Sư nói xong, sau đó xem một cái chương kháng kháng, cười nói, bọn họ thu được tin sau giống nhau lập tức liền sẽ mở ra, xem xong liền gấp không chờ nổi viết hồi âm, bởi vì mỗi ngày buổi chiều người phát thư sẽ đến rửa sạch một lần hộp thư. Bọn họ đều là sốt ruột cùng ngày gửi đi ra ngoài. Ta chính là sợ, sợ nàng có thể hay không đi học thời gian xem tin, hồi âm, ảnh hưởng học tập. Trưng kháng kháng minh bạch, nguyên lai là có chuyện như vậy. Nàng lập tức đối Lý Lao Sư nói, Lý Lao Sư, cảm ơn ngươi nói cho ta chuyện này, trong chốc lát ta sẽ hảo hảo hỏi một câu nàng, nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thân thiện liền điểm này, thích giao bằng hữu, mặc kệ đến nơi nào. đều là từng đống bằng hưu đi theo. Cũng có thể bọn họ mới vừa tách ra, này tin liền nhiều, người yên tâm, ta nhất định cùng nàng nói chuyện. Tốt, bọn họ cái này tuổi, đúng là mẫn cảm thời kỳ, kỳ thật bằng hữu nhiều, có thể cho nhau thổ lộ cũng là tốt, chính là sợ ảnh hưởng học tập không phải. Lý Lao Sư cười nói, hơn nữa trương thân thiện nàng ca ca như vậy lợi hại, học tập như vậy hảo, nàng cũng không thể chậm trễ đúng không? Đúng vậy đúng vậy. Ta nhất định cùng nàng hảo hảo nói chuyện. ngươi lo lắng. Lý Lao Sư vội vàng xua tay, đều là ta nên làm. Ta đây đi trước, ta còn ở cha ký túc xá, này bất quá cuối tuần sau, muốn kiểm tra một chút trong ban nhiều ít đi, nhiều ít lưu giáo, ký túc xá nữ mới vừa kiểm tra xong, nam sinh bên kia còn chờ đâu. Lý Lao Sư đi rồi lúc sau, chỉ chốc lát sau trương thân thiện liền xuống lầu, ôm một cái chăn một cái đệm giường, như vậy tiểu nhân vóc dáng. còn chặn đôi mắt. Trương Kháng kháng chạy nhanh đi tiếp nhận tới, ta không phải nói làm ngươi lấy chăn sao, ngươi như thế nào đem đệm giường cũng lấy tới. Trương Thân Thiện lăng một chút, nói, là ha. Trương Kháng kháng chỉ có thể từ bỏ, dùng dây thường bó hảo, nói, vậy đều đem đi đi, trở về phơi phơi đệm giường tính. Trương Kháng kháng đem đệm chăn bó ở xe đạp trên ghế sau, cứ như vậy, Trương Thân Thiện liền không đến ngồi. Vốn dĩ Trương Kháng Kháng là tính toán liền một cái rất mỏng chăn, Trương Thân Thiện ngồi ở hậu tòa, sau đó ôm chăn liền có thể, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng đem đệm giường cũng bắt lấy tới, kia đệm giường lại hậu lại trọng, Trương Thân Thiện thật sự ôm bất quá tới, Trương Kháng Kháng liền cấp buộc ở phía sau, nghĩ cũng là một cơ hội, nương hai đi tới về nhà, vừa lúc cùng Trương Thân Thiện nói chuyện. Hai người từ vườn trường ra tới, Trương Thân Thiện liền không ngừng ở cùng người khác chào hỏi. Trương Kháng Kháng bên thai một cái kính vang lên Trương Thân Thiện tên, tựa hồ môi đi vài bước, đều có thể gặp được Trương Thân Thiện đồng học giống nhau. Trương Kháng Kháng buồn cười nhìn Trương Thân Thiện ở chính mình bên người vừa đi một bên cùng đồng học nói chuyện tào lao, liền nói, ngươi trong ban đồng học này trong chốc lắt toàn làm ngươi gặp A. Trương Thân Thiện liền nói, nơi nào là ta trong ban đồng học, vừa mới cái kia chính là Sơ Nhị. Trương Kháng Kháng lăng một chút, nhìn Trương Thân Thiện hỏi, Sơ Nhị ngươi như thế nào nhận thức? Trong vê đốt cờ nhận thức, Trương Thân Thiện cười nói, nàng tiêu chạy không mang giấy, vừa lúc ta ở bên cạnh, liền đưa cho nàng, sau đó liền nhận thức bái. Trương Kháng Kháng thử hỏi Trương Thân Thiện một câu, sau đó ngươi liền nhận thức các nàng ban những người khác. ân Trương Thân Thiện gật gật đầu, không sai biệt lắm đi. Cũng có không thân. Trương Kháng Kháng nhìn liếc mắt một cái này khuê nữ, thật sự nghĩ không ra nàng đến tột cùng giống ai, đây là cái gì đột biến gen. Trương Kháng Kháng nghe nói qua nguyên chủ, biết nàng phía trước cái kia nguyên thân là cực không hảo ở chung, cũng bởi vì chính mình thân thế cùng trải qua, thực không thích nói chuyện, lạnh lẽo một người, càng đừng nói có cái gì bằng hữu. Đến nỗi Trương Chính mình, Trương Kháng Kháng cũng không ở xuyên qua tới sau gặp qua có cái gì bằng hữu tìm tới môn, nhìn dáng vẻ cũng là không yêu giao tế một người. Ai biết tới rồi Trương thân thiện nơi này, như thế nào đột nhiên liền sửa lại nề nếp gia đình. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều là bằng hữu biến thiên hạ cái loại này, này sơ chung vừa mới khai giảng một tháng, cũng đã liền sơ nhị học sinh đều nhận thức. Trương Kháng Kháng liền nhớ tới Lý Lao Sư nói những cái đó tin sự, sau đó nàng nghĩ nghĩ, ấn trương thân thiện như vậy cái giao bằng hữu pháp, hai ba thiên một phong thơ, không tính nhiều. Trương Kháng Kháng liền đối trương thân thiện nói, giao bằng hữu là không tồi, mụ mụ cũng cảm thấy khá tốt. nhưng là không thể bởi vì giao bằng hữu chậm trễ học tập ngươi hiện tại là học sinh vẫn là muốn lấy học tập là chủ ngươi nói có phải hay không trương thân thiện nhưng thật ra tin tưởng mười phần nói cái này không cần ngươi nói mẹ ngươi tưởng đi trước kia ta tiểu học thời điểm cũng là toàn giáo cơ hồ đều nhận thức a cũng không chậm trễ ta thi đậu sơ trung có phải hay không ngươi cứ yên tâm đi trương kháng kháng buồn cười xem trương thân thiện Cảm thấy chính mình này nữ nhi cũng coi như đáng tin cậy chính mình có chừng mực, sau đó nhắc nhở cũng nhắc nhở qua, cũng liền không nói thêm nữa. Trương Thân Thiện có một cái cặp sách, Trương Kháng Kháng thấy nàng cặp sách căng phồng, liền nói, ngươi cuối tuần có tác nghiệp sao, như thế nào lấy nhiều như vậy đổ vợ. Trương Thân Thiện lập tức nói, không có gì, chính là một ít thư. Trương Kháng kháng ừ một tiếng, hai người lại hàn huyên liêu trường học thú sự, một bên nói vừa đi. Thực mau liền đến, đến ra. Trở về đến nhà, Trương Thân Thiện cùng Chu Hoài Ngọc bọn họ chào hỏi sau, lập tức liền chạy tiến chính mình phòng. Nàng trở lại phòng liền đem phòng môn cấp đóng lại, đặt mông ngồi ở chính mình cái bàn trước, liền bắt đầu phiên cặp sách. Trương Thân Thiện nghe được bên ngoài có tiếng bước chân, sau đó lại nghe thấy Chu Lệ thanh âm, ngũ phúc, ngươi đã trở lại. Trương Thân Thiện chạy nhanh hồi một câu, ba, ta đã trở về. Vừa rồi như thế nào không phát hiện ngươi? ra ở phòng bếp thịnh canh tới. Chu Lệ ỷ ở cửa, thấy cửa phòng đóng lại hắn cũng chưa nói muốn vào đi, liền nói, "Ngươi thu thập một chút ra tới ăn cơm đi." Trương Thân Thiện lập tức nói, "Ta đã biết." Chu Lệ vừa muốn đi liền nghe được bên trong rầm một chút có cái gì rất đến trên mặt đất thanh âm, Chu Lệ liền hỏi, "Làm sao vậy? Không có việc gì đi." Ống đựng bút, ống đựng bút đâm trên mặt đất, không có việc gì. Trương Thân Thiện thanh âm có điểm kinh hoàng, chu lệ ở cửa đứng trong chốc lát liền đi rồi ra cửa thấy trương kháng kháng chính ôm chung quanh chu lệ liền đối với trương kháng kháng nói ta có lời cùng ngươi nói trương kháng kháng gật gật đầu trước đem chung quanh đưa cho trương tỷ liền đi theo chu lệ đi đến phòng bếp ngũ phúc trở về liền đem cửa đóng lại chu lệ nói này vẫn là lần đầu tiên trương kháng kháng cũng có chút kinh ngạc phải không ân đứa nhỏ này trưởng thành Vừa rồi ta đi kêu nàng ăn cơm, nàng dọa cùng cái gì dường như, âm điệu đều thay đổi. ngươi cũng nhiều quan tâm nàng một chút, chung quanh còn nhỏ, có trương tỉ chiếu cố vậy là đủ rồi. Ngũ Phúc đúng là yêu cầu quan tâm thời điểm. Hảo, ta đã biết. Trương Kháng Kháng nói. Hai người nói một lát lời nói, đem cơm đoan đến bên ngoài trên bàn. Trương Kháng Kháng ở bên ngoài kêu thân thiện ăn cơm, trương thân thiện ở phòng ngủ lên tiếng, nhưng chậm chạp không có tới. Trương Kháng Kháng liền ôm chung quanh đi bên trong tiêu nàng. Trương Thân Thiện sửa sang lại quá mức dụng tâm, cửa phòng không quan nghiêm, đã khai cái phủng cũng không biết. Trương Kháng Kháng đi đến trước cửa, vừa lúc thấy Trương Thân Thiện đem chính mình một cái ngăn kéo đều bay lên không, bày tràn đầy một bản, sau đó từ cặp sách ra bên ngoài lấy đồ vật, một đám hướng trong bãi. Trương Kháng Kháng thấy rõ, Trương Thân Thiện bồi tới tất cả đều là tin. Trương Thân Thiện chính một phong phong đem tin dọn xong. trong miệng còn lẩm bẩm nói đây là số 9, số 9. nàng ấn thời gian chỉnh tự đem tin một phong phong lập chỉnh chỉnh tề tề đặt ở trong ngăn kéo trương kháng kháng đứng ở cửa thanh một chút giọng nói thân thiện kêu ngươi ăn cơm đâu trương thân thiện nơi nào nghĩ đến nàng mẹ liền ở ngoài cửa hơn nữa cửa mở một cái đại phùng nhìn cái rành mạch vừa chuyển đầu thấy nàng mẹ lập tức hét lên một tiếng trương kháng kháng ôm chung quanh liền nói xem đem ngươi dọa Trương thân thiện đều mau sẽ không nói, chạy nhanh đem ngăn kéo đóng lại, nói, mẹ, ngươi đi đường không thanh âm à, ngươi như thế nào không nói ngươi quá chuyên tâm. Trương kháng kháng nói xong, xem một cái trương thân thiện ngăn kéo, liền nói, ăn cơm à, trời lạnh, cơm lạnh mau. Trương thân thiện chạy nhanh chạy đến cửa, giữ cửa cấp đóng lại, ta đã biết, ta lập tức đi, chờ ngươi một nhà ăn xong rồi cơm. Trương Kháng Kháng liền thấy Trương Thân Thiện vẫn luôn ở chính mình phòng đợi không chịu ra tới. Này nếu đổi làm trước kia, nàng đã sớm ở bên ngoài xem tivi hoặc là đậu chung quanh. Nhưng hôm nay nhưng vẫn ở trong phòng đợi không chịu dịch hoa. Chu Lệ mở ra tivi, nhìn đến có Trương Thân Thiện thích xem, đã kêu nàng, ngươi như thế nào không ra xem tivi. Trương Thân Thiện ngồi ở phòng không chịu động, nàng như thế nào không nghĩ đi, nàng muốn đi. Nhưng nàng không muốn rời đi phòng. Sợ nàng mẹ tiến vào xem nàng trong ngăn kéo tin. Trương thân thiện liền trước bàn, nói, ba, ngươi đem tivi khai lớn tiếng chút bái. Chu lệ quay đầu xem một cái trương thân thiện phòng, nói, ngươi như thế nào không ra xem. Trương thân thiện đem ghế dọn đến phòng cửa, đổ môn ngồi, hướng tivi nơi đó nhìn. Ta liền ở chỗ này xem. Trương thân thiện tử thủ chính mình phòng môn. Nhưng nàng xem tivi cũng nhìn không được, nghĩ thầm nàng sớm muộn gì muốn đi đi học. cũng không thể vẫn luôn thủ a trương thân thiện thực phát sầu. Trương kháng kháng ôm chung quanh ở phòng khách chuyển động, đã sớm nhìn ra tới trương thân thiện những cái đó tiểu tâm tư, cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, nghĩ thầm ngươi còn chưa tin mẹ ngươi đâu, ta xem ngươi những cái đó tin làm gì. Trương thân thiện liền ngồi ở trên ghế xem tivi, nhìn trong chốc lát tưởng tượng vê đúc cờ, nhưng nàng không dám rời đi, trộn ngắm liếc mắt một cái trương kháng kháng, thấy trương kháng kháng liền ở bên cạnh, càng không dám đi. lại nghẹn trong chốc lát trương thân thiện liền cảm thấy chính mình không nín được mau đứng ngồi không yên trương kháng kháng ở một bên đều thế nàng nghẹn đến phát cuồng thật sự không có biện pháp liền đem chung quanh cho chu lệ đối trương thân thiện nói mụ mụ đi ra ngoài một chút ngươi cùng ba ba ở nhà xem đệ đệ nghe thấy được sao trương thân thiện cảm thấy chính mình đều phải nghẹn khóc gật đầu như đào tỏi mẹ ngươi yên tâm lớn mật nhanh lên đi thôi trương thân thiện thấy nàng mẹ vừa đi Nàng cũng lập tức chạy ra khỏi phòng khách. Chờ nàng thượng xong về nút cờ, trở lại phòng vẫn như cũ ngồi ở ghế nhỏ thượng thủ môn. Chu lệ ôm chung quanh ở cửa xem, nói, mẹ ngươi đây là đi nơi nào, cũng không nói một tiếng liền đi, này trong chốc lắt còn không trở lại. Trương Kháng Kháng đi nơi nào? Đi mua đồ vật. Qua một hồi lâu, thiên đều hất thấu, Trương Kháng Kháng mới trở về. Trung quanh đã ngủ rồi, Chu lệ cùng Chu Hoài Ngọc ngồi ở sofa xem TV. Trương Thị sớm nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Lúc này bá phim truyền hình khó coi, Trương Thân Thiện không thích, liền về phòng của mình, viết hồi âm đi. Nàng cầm lấy một chương giấy, trước tiên ở mặt trên viết cái mở đầu. Thích xuyên ca ca, ngươi hảo. Trương Thân Thiện bắt đầu suy tư nàng muốn viết cái gì mới tốt, đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nghe được nàng mẹ trở về thanh âm. Trương Thân Thiện lập tức đem giấy viết thư dùng thư lắp lên. Quả nhiên! Trương Kháng Kháng thẳng đến Trương Thân Thiện phòng liền tới rồi, nàng trước go go môn. Tiến vào. Trương Thân Thiện nói. Trương Kháng Kháng đẩy cửa đi vào, trở tay lại giữ cửa cấp đóng lại. Trương Thân Thiện ngẩng đầu nhìn nàng mẹ hỏi, làm sao vậy, mẹ? Trương Kháng Kháng từ trong túi móc ra một cái cái hộp nhỏ, nói, cho ngươi. Trương Thân Thiện tiếp nhận tới vừa thấy, mặt trên viết vĩnh cố khóa. Trương Thân Thiện chấn động, nhìn Trương Kháng Kháng hỏi, đây là cho ta. Trương Kháng Kháng đứng ở nơi đó, cũng không chuẩn bị ngồi xuống, chỉ là nói, ngươi khai tivi cũng không ra đi, chính là vì thủ môn, có phải hay không? Trương thân thiện cúi đầu, quả nhiên cái gì cũng giấu không được nàng mẹ. Trương Kháng Kháng liền nói, ta nhìn đến ngươi hướng trong ngăn kéo phóng tin, mụ mụ không phản đối ngươi viết thư, nhưng là mụ mụ hy vọng ngươi không cần chậm trễ học tập liền hảo. Sau đó chỉ chỉ kia khóa đầu nói, Chìa khóa cũng ở bên trong, chính ngươi bảo tồn. nhớ kỹ một câu mụ mụ cho ngươi không phải khóa là đối với ngươi tín nhiệm hảo sao trương thân thiện gắt gao nắm trong tay khóa dùng sức gật gật đầu cao thục ngữ từ bệnh viện kiểm tra trở về liền trực tiếp nằm ở trên giường buổi sáng vương phương hoa bồi nàng đi bệnh viện làm kiểm tra tới rồi bệnh viện cao thục ngữ gặp người ra thai phụ đều là nam nhân bồi nhiều liền nàng mỗi lần tới đều là nàng mẹ bồi tâm tình lại mạc danh bực bội lên hai người đợi một hồi lâu Mới đến thiên cao thủ ngữ, kiểm tra kết quả hết thể bình thường, lại quá hai tháng liền phải sinh. Vương Phương Hoa thấy cao thủ ngữ hưng thu không cao, trên đường liền vẫn luôn nói khác đề tài, nói muốn chuẩn bị tiểu hài tử quần áo tã gì đó, thừa dịp hiện tại ánh mặt trời còn hảo, chạy nhanh tẩy tẩy phơi phơi, hôm nay nói lạnh liền lạnh. Cao thủ ngữ vẫn luôn mặc không lên tiếng, chỉ là xuất thần nhìn phía trước. Hai người về đến nhà, cao thục ngữ liền trở về chính mình phòng. Mở ra phòng môn, nàng cùng trương ái quốc kết hôn chiếu còn treo ở trên tường. Tuy rằng trương ái quốc nói hắn không nghĩ muốn hài tử, hai tử sẽ chậm chê hắn rất nhiều sự, nhưng những lời này đó hắn là trăm triệu không dám cùng cao canh bọn họ nói, cho nên ở cao thủ ngữ đem chính mình mang thai chuyện này nói cho vương vương hoa bọn họ sau. Hai người tuy rằng khiếp sợ, nhưng vội vàng cho bọn hắn làm hôn sự. Hôn lễ làm thập phần đơn giản, bởi vì trương ái quốc bên kia một người thân cũng chưa thông chi. Cho nên cao canh bọn họ cũng không nghĩ đại làm, sợ người khác hỏi né mặt mũi, lén thỉnh đồng sự ăn bữa cơm, liền tính kết hôn. Trương Ái quốc mới vừa tiến viện nghiên cứu, chủ chính là ký túc xá, này nói kết hôn liền phải kết, tự nhiên là phân không dưới phòng ở, hai người chỉ có thể ở cao thục ngữ ra trước chủ hạ. Cao thục ngữ phòng ngủ đơn giản trang trí một chút, từ khuê phòng biến thành tân phòng. Cao thục ngữ mở cửa nhìn chính mình từ nhỏ trụ đến đại phòng ngủ. Chưa từng nghĩ tới chính mình kết hôn sau còn muốn ở nơi này, hơn nữa vốn dĩ mang thai liền tâm tình không tốt, này tiến phòng ngủ liền phanh giữ cửa cấp đóng lại. Vương Phương Hoa ở bên ngoài ngồi bị kia tiếng đóng cửa cấp dọa nhảy dựng liên tục thở dài. Chờ buổi tối Trương Ái Quốc trở về, Vương Phương Hoa liền ở phòng khách ngồi chờ hắn đâu, thấy Trương Ái Quốc trở về, vội vàng chỉ chỉ cao thục ngữ phòng ngủ nói, mau đi xem một chút đi. Làm sao vậy? Trương Ái Quốc hỏi. Tuy rằng vương phương hoa thúc giục hắn chạy nhanh đi xem cao thủ ngữ, nhưng trường ái quốc cũng không có trực tiếp trở về phòng, mà là đi trước đến phòng khách. Vương phương hoa liếc hắn một cái, chê ngươi không bồi nàng đi bệnh viện bái, lại phát giận. Trường ái quốc vội vàng giải thích nói, mẹ, ngươi biết đến, hạng mục đến cuối cùng giai đoạn, thật sự rất bận. Vương phương hoa cũng thực bất đắc dĩ, nàng có thể không biết sao, vì chiếu cô chính mình này khuê nữ, nàng cơ hồ lui cư nhị tuyến. Lần này hạng mục nàng căn bản liền không tham gia, nhưng nàng rõ ràng toàn bộ lưu trình. Này Trương Ái Quốc có thể đúng giờ tan tầm trở về, đã là phá lệ ưu đãi, giống cao canh, đã vài thiên không tiến ra, đều ở viện nghiên cứu ăn trụ. Vương Phương Hoa liền nói, ta biết, tính, ngươi mau đi xem một chút nàng đi. Này thai phụ tâm tình không tốt, mỗi ngày khóc, hài tử có thể tốt sao? Kêu bác sĩ nói như thế nào? Trương Ái Quốc hỏi. Bác sĩ đảo chưa nói cái gì. Vương phương Hoa từ phòng bếp mang sang một chén canh đưa cho Trương Ái Quốc. Ngươi đoan đi vào làm nàng uống lên. Trương Ái Quốc nói, hành. Trương Ái Quốc lúc này mới bưng chén đi vào phòng. Cao Thục Ngữ đang ở trên giường nằm đọc sách. Nghe thấy Trương Ái Quốc tới, mỹ mắt cũng không ngưng. Trương Ái Quốc cười nịnh nọt, ngươi hôm nay đi bệnh viện, ta nghe mẹ nói đều thực hảo. Cao Thục Ngữ dương mắt xem hắn, hỏi, nơi nào hảo? trương ái quốc bưng canh đi phía trước đi cười nói không phải nói ngươi cùng hải tử đều hảo cao thục ngữ đôi mắt một lần nữa trở lại thư thượng không nói chuyện nữa trương ái quốc liền cầm chén đặt ở trên bàn lấy cái muỗng rảo rảo canh nói trong chốc lát lại uống đi có điểm năng cao thục ngữ nghiêng con mắt xem trương ái quốc rảo canh đem thư hướng trên giường một ném nói ngươi trực tiếp lấy cái muỗng rảo ngươi trở về rửa tay sao trương ái quốc đình trệ một chút Sắc mặt lập tức liền không hảo, nhưng hắn lại cười nói, ta tay không dơ. Như thế nào liền không ô uế, ngươi từ viện nghiên cứu trở về, này dọc theo đường đi nhiều ít cho bụi vi khuẩn, về đến nhà quần áo cũng không biết đổi, còn tới rào ta canh. trương ai quốc trên mặt tươi cười một chút biến mất, ta không phải trở về liền sốt ruột xem ngươi, không có tới cập thay quần áo. Ngươi đừng nói như vậy, ngươi cũng không phải là sốt ruột xem ta, ngươi là sốt ruột xem ta mẹ nó sắc mặt. ngươi nói có phải hay không trương ái quốc không có đáp lời chỉ là đứng lên từng viên giải khai áo khoác thượng nút thắt cao thục ngữ thấy hắn đưa lưng về phía chính mình giải nút thắt đầu, lại nói ngươi cái này mục lập tức liền kết thúc liền gặp phải chuyển chính thức ngươi đương nhiên muốn ở ta mẹ ta ba trước mặt biểu hiện hảo không phải sao cao thục ngữ thấy trương ái quốc không nói lời nào lại tiếp tục nói ngươi nếu là thật sự để ý ta cũng sẽ không ta nhiều lần đi bệnh viện ngươi hồi hồi có việc liên tính về đến nhà cũng không phải trước tới xem ta, mà là đi cùng ta mẹ nói chuyện, giải thích một phen. So với ta, ngươi càng để ý ta mẹ ta ba cái nhìn, không phải sao. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Búi búi một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đệ 116 chương. Chương ai quốc từng viên nút thắt cởi bỏ. Đưa lưng về phía cao thục ngữ đứng, giải đến cuối cùng một viên nút thắt thời điểm, hắn dùng sức quá lớn, trực tiếp đem nút thắt từ trên quần áo tún xuống dưới. Nút thắt nằm ở lòng bàn tay, Trương ái quốc cảm thấy trong lòng bàn tay hỏa thiêu hỏa liệu nhiệt, kia nút thắt giống như chính là một cái nóng lên nguyên, năng trương ái quốc lòng bàn tay đau. Ở cao thục ngữ liên thanh chất vấn chung, Trương ái quốc vẫn luôn căng chặt huyền đột nhiên liền chặt đứt. Hắn tựa hồ nghe đến trong nao hong một tiếng. Giống như một cây sợi bông xả gắt gao, kia hong long thanh vẫn luôn ở trong đầu bồi hồi. Sau đó bang một tiếng, thanh thúy lại vang dội nổ tung. Trương Ái Quốc cầm nút thắt, dùng sức vung lên cánh tay liền hướng trên mặt đất ném tới. kia nho nhỏ nút thắt ngã trên mặt đất, lại lăn vài cái, không có bóng dáng. Cao thủ ngữ lần này chính là sợ hãi, nàng chưa từng có gặp qua Trương Ái Quốc cùng nàng phát quá lớn như vậy hỏa. Hai người ở bên nhau sao có thể không mâu thuẫn. Đặc biệt là sinh hoạt thượng việt vật, trước kia yêu đương thời điểm, sẽ không sớm chiều tương đối, nhìn đến tất cả đều là đối phương ưu điểm. Nhưng một khi kết hôn, cả ngày ở bên nhau, cũng không giống trước kia bưng, hai người chi gian bất đồng cùng tranh lệch một chút hiển lộ ra tới. Cao thục ngữ có khi cũng sẽ lâm vào thật sâu chấm tư, lúc trước như vậy nhiều theo đuổi chính mình nam sinh, chính mình như thế nào liền coi trọng trương ái quốc. Cùng trương ái quốc kết hôn sau. Cao thục ngữ mỗi ngày nhìn đến đều là hắn khuyết điểm. Hai người đánh tiểu nhân sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng, sinh hoạt thói quen trên lệch trọng đại. Cao thục ngữ thói quen mỗi ngày tắm rửa, mặc kệ là mùa đông vẫn là mùa hè, lại mệt nàng đều phải đi tẩy tắm rửa ngủ tiếp, mà trương ái quốc, đừng nói tắm rửa, ngay cả rửa mặt đánh răng đều lười đến làm. Cao thục ngữ không ngừng một lần nhắc nhở hắn, thượng xong vê đút cờ muốn rửa tay, nhưng trương ái quốc chính là không tẩy. Cao thục ngữ một người ở nhà không có việc gì, liền cả ngày nhìn chầm chằm trương ái quốc, chỉ cần thấy hắn vào buồng vệ sinh, nhất định ở cửa thủ, dễ nghe vừa nghe vòi nước khai không khai. Cao thục ngữ loại này nhìn chằm chằm người, làm trương ái quốc thực phiền. Hắn vốn dĩ liền ngại cao thục ngữ chuyện này nhiều, các loại việc vật đều phải so đo, cho nên ở cao thục ngữ nhiều lần theo dõi cũng kêu làm hắn đi tẩy lúc sau, trương ái quốc liền càng thêm không muốn đi giặt sạch. Có khi chính mình nguyên bản tưởng thầy, vì ở khí thế thượng áp chế cao thục ngữ, hắn cũng cố ý không đi. Hai người mâu thuẫn theo thời gian trôi đi càng tích càng nhiều, sau lại hai người cơ hồ không thế nào giao lưu, Trương ái quốc liền vội hắn, cao thục ngữ ở nhà chờ đợi sinh sản. Nhưng cho dù như vậy, Trương ái quốc cũng không có phát giận, ngày thường mặc kệ cao thục ngữ như thế nào thét trói thai, hắn cũng chính là nghe, thật sự nghe không nổi nữa, liền đi ra ngoài chuyển một vòng. Giống hôm nay như vậy quăng ngã đồ vật, vẫn là lần đầu tiên. Cho nên cao thục ngữ hoàn toàn dọa sợ. Nàng không thể tin được trương ái quốc thế nhưng làm cho nàng mặt quăng ngã đồ vật. Kinh hoàng chung cao thục ngữ mở to hai mắt nhìn, nửa ngày mới nói, ngươi quăng ngã đồ vật. Trương ái quốc không có xoay người xem nàng, miễn cưỡng ngăn chặn chính mình lửa giận, nói, ta và ngươi nói, ta rất bận, lập tức liền phải kết thúc, đặc biệt mấu chốt. Ngươi xem ba. vài thiên đều không trở về nhà ta có thể ấn điểm tan tầm đã thực hảo cao thục ngữ hiện tại cái gì cũng nghe không thấy chỉ cảm thấy đầu không rõ trong miệng vẫn luôn niệm ngươi cũng dám quăng ngã đổ vật ngươi cũng dám quăng ngã đổ vật nghe được trương ái quốc nói cao thục ngữ đột nhiên kêu lên đó là ta ba không phải ngươi bà, ngươi ba sớm đã chết trương ái quốc lập tức xoay người đôi mắt đều là hồng nhìn cao thục ngữ hỏi ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa Ta nói đó là ta ba. Ngươi không cần cả ngày treo ở ngoài miệng. Còn có, này nút thắt ngươi rửa vào cái gì quăng ngã, này quần áo đều là ta cho ngươi mua. Trương Ái Quốc đột nhiên liền cười, hắn hồng một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cao thục ngữ, một mặt nhìn nàng một mặt đem áo khoác cởi xuống dưới, sau đó giơ tay ném xuống đất. Hảo, ngươi mua, còn cho ngươi. Trương Ái Quốc nói xong, mở cửa liền đi ra ngoài. Cao thục ngự không nghĩ tới hắn thế nhưng phải đi, vội vàng đuổi theo. Vương phương hoa đã sớm nghe được bên trong tiếng ồn ào, nàng chưa từng nghe thấy quá trương ái quốc như thế sinh khí, biết lúc này chính mình đi vào sẽ càng làm cho hắn sinh khí, nghĩ còn không bằng đường không nghe thấy hảo, chờ hai người không xảo, lại kêu trương ái quốc ra tới nói một câu. Nhưng không nghĩ tới trương ái quốc thế nhưng nổi giận đùng đùng vào ra, vương phương hoa vội vàng đứng lên, đuổi theo qua đi. Nàng còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe được phía sau cao thủ ngự đã đuổi theo ra môn, một bàn tay đeo eo hướng trương ái quốc đề ngươi đi đâu? Trương ái quốc không nói chuyện, chỉ mặc một cái áo sơ mi, đưa lưng về phía các nàng đổi giày. Vương phương hoa vội vàng qua đi, đối trương ái quốc nói, đúng vậy, ái quốc, đã trễ thế này, ngươi đi đâu à? Trương ái quốc đã đem giày mặc xong rồi, quay đầu đối vương phương hoa nói, mẹ, ta hôm nay đi trong sở trụ. Mọi người đều bình tĩnh một chút. Trương Ái Quốc nói xong, đẩy ra đại môn muốn đi. Vương Vương Hoa lập tức nói, Ái Quốc, ngươi mặc vào áo khoác ca, bên ngoài lạnh leo đâu. Trương Ái Quốc rốt cuộc không trả lời, cũng không thấy Cao Thục Ngữ liếc mắt một cái, lập tức rời đi. Vương Vương Hoa đứng ở cửa, nốc nốc nhìn về phía Cao Thục Ngữ, Cao Thục Ngữ đã khóc thành lệ nhân, còn ở nơi đó kêu, ngươi đi rồi cũng đừng trở về. Vương Vương Hoa thật dài thở dài một hơi. Nhìn chính mình khoe nữ như vậy đại bụng, cũng không đành lòng nói nàng cái gì, chỉ có thể đi qua đi, giữ chặt cao thủ ngữ tay, nói, ngươi nói ngươi hà tất đầu, đem chính mình khí thành như vậy, đem ái quốc cũng cấp khí đi rồi. Cao thủ ngữ cũng cảm thấy chính mình ủy khuất, nhìn trương ái quốc rời đi phương hướng nói, mẹ, ngươi không biết, hán. Cao thủ ngữ đem nói đến nơi đây, lại nuốt trở vào, nàng có thể nói cái gì. Nàng chẳng lẽ muốn nói trương ái quốc có lẽ không có nàng tưởng tượng như vậy yêu hắn, hoặc là nói hắn yêu nhất chỉ có chính hắn. Hắn cùng nàng kết hôn có hơn phân nửa nguyên nhân đều là bởi vì cha mẹ nàng. Cao Thục Ngữ nói không nên lời. Nàng biết, những lời này một khi nói ra, sẽ không bao giờ nữa có thể vãn hồi rồi. Vương Phương Hoa nhìn Cao Thục Ngữ, nhẹ giọng nói, mụ mụ lý giải ngươi, ngươi hiện tại là lớn bụng, mỗi ngày cũng không ra khỏi cửa. Cũng không có bằng hữu gì đó, mới vừa tốt nghiệp liền kết hôn ở nhà chờ sinh hài tử, tốt nhất thời gian liền như vậy đi qua. Mụ mụ lý giải ngươi. Bất quá ngươi nếu mang thai, chúng ta liền phải đem đứa nhỏ này sinh hạ tới lại nói, có phải hay không? Ngươi cùng ái quốc xảo có ích lợi gì, Han chẳng lẽ còn có thể không đi công tác? Giống ái quốc như vậy tiến tới hài tử không nhiều lắm, ngươi phải biết quý trọng Cao Thục Ngư nghe nàng mẹ nó lời nói. Gắt gao nhắm lại miệng không nói gì. Vương phương hoa đem cao thục ngữ đưa đến phòng ngủ, thấy nàng không nói, còn tưởng rằng cao thục ngữ suy nghĩ cẩn thận, lại nói, hôm nay buổi tối liền không cần lo cho hắn, làm hắn đi trong sở ngủ đi. Ái quốc áp lực cũng rất lớn, lần này quan hệ hắn chuyển chính thức, ngươi muốn như vậy tưởng a? hắn như vậy đua còn không phải là vì ngươi cùng ngươi trong bụng hải tử. Ngươi cũng muốn nhiều lý giải hắn không phải. Hảo, nghỉ ngươi đi. trong chốc lát đem canh uống lên. Vương phương hoa nhìn cao thục ngữ nằm ở trên giường, sau đó nghiêng đi thân nằm, không còn có nói một lời, cho rằng cao thục ngữ đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, liền lặng lẽ đóng cửa lại đi ra ngoài. Tiền đậu đậu trong tay méo vừa đến tay tiền lương, nàng bắt được tiền lương khi đếm rất nhiều biến, tháng này nàng tăng ca tương đối nhiều, tiền lương có tăng ca phí, cho nên tới tay so tháng trước nhiều mười mấy đồng tiền, tiền đậu đậu cao hứng đến không được. liền nghĩ đem chính mình tiền lương lấy ra tới đưa tiền chi vân, dư lại này đó tiền nàng có thể tích góp lên, mua đôi giày. Tiền đậu đậu đem tiền chia làm hai phần, một phần đặt ở áo trên trong túi, là chuẩn bị đưa tiền chi vân. dư lại kia mười mấy đồng tiền nàng đều nhét vào quần trong túi, chính mình chuẩn bị tích góp. Về đến nhà sau, tiền đậu đậu liền hướng nàng cô cô phòng ngủ đi, tiền chi vân quả nhiên đang ngồi ở trên giường, nửa người dưới dùng chăn cái. Ngồi ở trên giường dệt len sợi, tan tầm. Thiền Chi Vân ngẩng đầu xem một cái tiền đầu đầu hỏi. Tiền đầu đầu ừ một tiếng, đứng ở Tiền Chi Vân trước mặt, ngươi cho ta đệ đệ dệt táo lông. Là. Thiền Chi Vân nói, hôm nay lạnh, đến nắm chặt. Tiền Chi Vân một bên dệt một bên nói, trong phòng bếp cho ngươi lưu trữ cơm đâu, ngươi đi ăn đi. ân Tiền đầu đầu đáp ứng rồi một tiếng, nhưng cũng không có đi. Tiền Chi Vân chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía tiền đậu đậu, còn có việc. Tiền đậu đậu cười cười, từ áo trên trong túi lấy ra một chồng tiền tới, giao cho tiền Chi Vân, hôm nay phát tiền lương. Nga Tiền Chi Vân chạy nhanh đem len sợi đặt ở bên người, tiếp nhận tiền liền đếm, đếm đếm xong rồi, số lượng không tồi, liền thu lên. Tiền đậu đậu nhìn tiền Chi Vân đem tiền đều thu hảo, lúc này mới yên tâm muốn đi ra ngoài. Ai, đúng rồi. Đậu đậu ngươi từ từ. Thiền chi vân đột nhiên nhớ tới cái gì. Tiền đậu đậu dừng lại bước chân, nhìn nàng cô hỏi, làm sao vậy, cô cô. Cuối tuần ngươi đệ đệ trở về, ngươi này cũng phát tiền lương, ta đi mua điểm thịt, chúng ta bao bánh bao thịt thế nào. Tiền đậu đậu cười nói, hành a, Thiên chi vân dương mắt nhìn về phía Tiền đậu đậu, vậy ngươi kêu ngươi đối tượng cũng tới. Tiền đậu đậu ngây ngẩn cả người, kêu hắn tới. Đúng vậy. tiền chi vân thấy tiền đậu đậu ngây ngốc chỉ có thể đem bổng châm lại buông nói này một năm lại một năm nữa ngươi càng lúc càng lớn đậu đậu không phải cô cô nói ngươi chính ngươi sự chính mình đến nắm chắc hảo tiền đậu đậu đầu có hai cái đại nghĩ thầm nói không cho nàng gả chồng chính là nàng cô hiện giờ nói loại này lời nói vẫn là hắn cô ngươi à làm ngươi đối tượng gọi là gì tới trương hài hòa đúng không làm hắn tới trong nhà một chuyến ta và ngươi đệ đệ đều ở liền tính tương xem qua chịu thời gian ngươi cũng đi gặp nhà hắn người tranh thủ a năm trước xem có thể hay không đem sự cấp làm chuyện gì tiền đậu đậu hoàn toàn ngốc. còn chuyện gì đâu kết hôn đại sự a thiền chi vân nói tiền đậu đậu chỉ chỉ chính mình không thể tin được hỏi cô cô ngươi làm ta kết hôn ngươi đều lớn như vậy như thế nào liền không cho tiền chi vân thấy tiền đậu đậu ngây ngốc liền nhắc nhở nàng Chương hài hòa như vậy tuổi trẻ liền thành chủ nhiệm, nghe nói cùng các ngươi nhà máy quan hệ cũng thiết đâu, ngươi đến bắt lấy hắn a đầu đầu. Tiền đầu đầu lập tức nói, không phải, cô cô, ta không phải bởi vì hắn là chủ nhiệm mới cùng hắn chỗ đâu, ta. Ta biết ngươi không phải, nhưng hiện tại nhân ra là chủ nhiệm không phải đâu ngươi liền nói. Tiền chi vân bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi nhớ kỹ, hảo nam nhân á nơi nơi đều bị nhớ thương, ngươi không nắm chặt, khiến cho người khác câu đi rồi. Tiên Đậu đầu nhỏ giọng nói, Trương hài hòa không phải loại người như vậy. Có phải hay không ngươi nói không tính? Tiền Chi vân một lần nữa cầm lấy bổng châm, nói, ngươi à, chiếm chủ hắn, lại kết hôn mới tính đâu. Ngươi ngẫm lại, hắn là kỹ thuật bộ chủ nhiệm, ngươi đệ đệ lập tức liền phải tốt nghiệp, đi nhà máy công tác, kia còn không phải hắn một câu sự. Thật không được, làm hắn đi cùng các ngươi xưởng trưởng nói, này không đem ngươi đệ đệ công tác đều giải quyết. Tiên Đậu bột đầu hỗn hợp khó xử, nàng biết tuy rằng Trương Hải Hòa cùng sưởng trưởng quan hệ khá tốt, nhưng hắn đi đến này một bước hoàn toàn là dựa vào chính mình, nói nữa, Trương Hải Hòa cũng không phải cái loại này định mặc người. Nếu làm Trương Hải Hòa đi cho nàng đệ đệ cầu tình, Trương Hải Hòa khẳng định không làm. Tiên Đậu đậu chỉ có thể đối nàng cô nói, Trương Hải Hòa không như vậy đại quyền lợi, hắn có thể đi đến này một bước hoàn toàn là dựa vào chính hắn. Hơn nữa ta đệ đệ trường học bao phân phối công tác, ngươi liền không cần nhọc lòng. Tiền Chi Vân có điểm không vui, ngươi đệ đệ trường học là phân phối, nhưng ai biết có thể phân nơi nào a Hiện tại ai không biết chúng ta toàn bộ thành phố liền số các ngươi nhà máy hiệu quả và lợi ích tốt nhất. Cho nên, đầu đầu, có thể làm ngươi đệ đệ đi các ngươi xưởng vẫn là muốn đi các ngươi xưởng đúng không? Tiền Chi Vân nhìn liếc mắt một cái tiền đầu đầu, lại nhỏ giọng nói, nói nữa. Vốn dĩ cũng nên là người đệ tiếp hắn bà bàn không phải. Chẳng qua khi đó hắn tuổi tác quá tiểu, chỉ có thể làm người đỉnh. Tiên đậu đậu nghe xong, cắn cắn môi, một bụng nói chính là nuốt đi vào, cuối cùng nói, kia hành, cô cô, ta kêu hắn tới. Nay cuối tuần đảo mắt liền đến, tiền chi vân ở nhà vội khí thế ngất trời, lại là cùng mặt lại là băm nhân. Tiên đầu đầu tự nhiên là muốn hỗ trợ, chẳng qua tiền chi vân nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền thúc dục nàng. Được rồi, đầu đầu, ngươi đi rửa rửa tay, dư lại ta chính mình tới, ngươi đi bên ngoài tiếp trương hải hòa đi thôi. Tiên đậu đầu chính cán ra mặt, nói, không cần tiếp hắn biết địa phương. tiền chi vân trực tiếp đem chảy cán bột từ nàng trong tay rút ra, nói, kia cũng đến đi. Tiên đầu đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy đi ra ngoài, nàng biểu đệ vương hoa liền ở trong sân ngồi đọc sách, cao cao vóc dáng hướng nơi đó ngồi xuống, nửa người trên láo dài quá. tiền đậu đậu liếc hắn một cái nói ngươi muốn hay không cùng ta đi ra ngoài tiếp người vương hoa lập tức nói ta không đi tiền đậu đậu chỉ có thể chính mình đi đứng ở cổng lớn nhàm chán ra bên ngoài nhìn xung quanh trương hài hòa cưỡi xe đạp hướng tiền đậu đậu ra tới này một đường cao hưng phân chấn nghĩ thầm tiền đậu đậu rốt cuộc làm hắn đi gặp nhà nàng người tay lái thượng còn treo mua tới điểm tâm cung đường đây đều là trước tiên hỏi qua tiền đậu đậu tiền đậu đậu nghĩ nghĩ nói nàng cô cô đặc biệt thích ăn ngọt đặc biệt là đảo tô cùng mật ba đao càng ngọt càng tốt cái loại này trương hải hòa liền đi mua bốn bao điểm tâm lại mua chút trái cây đường cùng kẹo sữa thuận tiện mua một đâu quả táo cùng mấy cái đồ hộp hướng túi lưới một phóng treo ở tay lái thượng liền từ từ cưới tới tiền đậu đậu thấy trương hải hòa tới vội vàng đối với hắn vây tay trương hải hòa đẩy xe đạp nhìn tiền đậu đậu cười tiền đậu đậu bị hắn cười rất ngượng ngùng Liền lôi kéo Trương Hải Hòa tay lái nói, cười cái gì đâu, mau tiến vào đi. Tiên đậu đậu biểu đệ Vương Hoa thấy Trương Hải Hòa tới, lập tức đứng lên, vừa đứng lên chính là ngốc ngốc sử ở nơi đó, không có gì biểu tình, liền cùng bên ngoài cột điện tử giống nhau như lúc. Trương Hải Hòa thấy hắn liền nói, Vương Hoa đúng không? Vương Hoa ngây ngốc ngờ ngác, ân Trương Hải Hòa đem xe đạp đình hảo, bắt lấy tay lái thượng túi lưới, cười nói, ta có phải hay không đã tới trưởng? Hẳn là sớm một chút tới bao bao tử." Tiên Đậu Đậu kinh ngạc nhìn hắn, khó hiểu nói: "Ta cũng không cùng ngươi nói hôm nay ăn bánh bao a." Trương Hải Hòa chỉ chỉ cái mũi của mình, nghe thấy được, nhân thịt hương vị, còn có hành gừng, mặt khác còn có bột lên men hương vị. Tiền Chi Vân đã từ phòng bếp ra tới, nàng trên eo hệ một cái tập dề, hướng phòng bếp cửa vừa đứng nói: "Là hài Hòa a, mau tiến vào đi." Trương Hải Hòa vội vàng chào hỏi, "Cô cô hảo." hào hảo, tiền chi vân một tay bột mì, liền đứng ở cửa nói, vương hoa, còn không mau lãnh ngươi ca vào nhà đi. Đậu đậu đi pha trà. Trương Hải Hòa xua xua tay nói, không cần, cô cô, ta giúp ngươi bao bào tử. Nói xong, Trương Hải Hòa liền đến chỗ tìm buồn, hỏi tiền đậu đậu, buồn rửa tay ở nơi nào. Tiền đậu đậu xem hắn cùng thật sự giống nhau, cười nói, ngươi thật đúng là rửa tay à, cùng thật sự giống nhau. Ngươi thật đúng là sẽ bao bao tử không thành. Trương Hải Hòa vẻ mặt nghiêm túc, như thế nào không thật, ta sẽ bao bao tử. Cái này đến phiên tiền đậu đậu ngoài ý muốn, nàng nhận thức Trương Hải Hòa đều là công tác chung Trương Hải Hòa hoặc là cùng nàng cùng nhau ăn căn tin Trương Hải Hòa. Tiền đậu đậu chưa từng có nghĩ tới hắn còn sẽ cái gì bao bao tử, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trương Hải Hòa, ngươi thật sự sẽ bao. Bao bao tử chính là một bữa ăn sáng A. Trương Hải Hòa nói. ta rất nhỏ là có thể chính mình làm một bàn lớn đồ ăn. Tiền Chi vân đứng ở cửa nhìn, thấy trương hải hòa thật sự đi rửa tay, vội vàng nói: sẽ bao cũng không thể làm ngươi bao à, vương hoa, còn không đi đem ngươi cả kiếm khách thính đi. vương hoa đại ngốc vóc dáng đi phía trước đi vài bước, liền túm chặt trương hải hòa, nói chuyện cũng ồm ồm, ca, vào nhà đi. trương hải hòa chỉ có thể từ bỏ, đi theo vương hoa vào phòng khách. Tiên đậu đậu đi phòng bếp quay xe thủy, liền nghe được nàng cô cô nói, ta xem hắn kia tư thế, hẳn là thật sự sẽ bao, có thể à, đứa nhỏ này còn cái gì cũng biết, công tác công tác làm tốt lắm, thế nhưng còn sẽ nấu cơm. Tiên đậu đậu chỉ là cười không nói lời nào, nhấp miệng trộm nhạc. Nàng cô cô liếc nhìn nàng một cái, liền nói, xem ngươi cao hứng, về sau có phúc hưởng. Tiên đậu đậu mặt đỏ, phao hảo trà trước cho nàng cô lưu lại một ly. Lúc này mới hướng phòng khách đoan. Tiền tri Vân bên kia cũng thu đuôi, chạy nhanh đem bánh bao thượng nổi, sau đó liền đi phòng khách tìm Trương Hải Hòa nói chuyện đi. nay tiến phòng thấy trên bàn bày tràn đầy đồ vật, biết là Trương Hải Hòa lấy tới. Vương Hoa lập tức nói, mẹ, đều là ngươi thích ăn điểm tâm. Tiền tri Vân liền cười nói, ngươi xem, tới ăn một bữa cơm còn hoa như vậy nhiều tiền. Về sau coi như là hồi chính mình ra ăn cơm, nhưng không cho lại mua đồ vật. Trương Hải Hòa liên tục nói tốt, Tiền Chi Vân ngồi xuống, cấp Vương Hoa nháy mắt, Vương Hoa liền đi ra ngoài chơi. Phía trước gặp qua ngươi cùng đậu đậu, ta lúc trước còn tưởng rằng là nhà ai hôn tiểu tử đâu, thái độ cũng không tốt, thật sự xin lỗi a. Tiền Chi Vân đối Trương Hải Hòa nói, sau lại đậu đậu cùng ta nói, hai ngươi là đứng đắn yêu đương, đều có kết hôn tính toán, ta mới biết được, các ngươi không phải chơi đâu. Tiền Chi Vân lời này mới vừa nói xong, Tiền Đậu Đậu lập tức nói. Cô cô, ta chưa nói chúng ta muốn kết hôn. Này yêu đương chính là hướng kết hôn đi. Tiền Chi Vân đánh gãy tiền đậu đậu nói, sau đó nhìn Trương Hải Hòa cười, ngươi nói có phải hay không a Hải Hòa. Các ngươi đều đến tuổi, chỉ là nói chơi lời nói, liền không có gì ý tứ. Đúng hay không? Trương Hải Hòa gật gật đầu, đúng vậy, cô cô. Tiền Chi Vân vừa thấy này hấp dẫn à, chính mình cô ý nói như vậy, không nghĩ tới Trương Hải Hòa đem lời nói tiếp nhận đi. đây là hắn cũng nhận định đậu đầu, đây là chuyện của ta. Tiền Chi Vân vừa lòng xem một cái tiền đầu đầu, chính mình đều có điểm hâm mộ chính mình này chất nữ, tuy rằng đã sớm không coi cha mẹ, nhưng mệnh hảo A, tìm một cái tiền đổ rộng lớn nam nhân, còn sẽ nấu cơm, nói chuyện lại hài hước, đây là tám đời đã tu luyện phúc khi A. Các ngươi có thể như vậy tưởng, ta liền rất vui mừng. Tiền Chi Vân nói, ngươi biết đến, nhà ta đậu đầu cha mẹ đi sớm, ta A. liền sợ nàng bị lừa, Cái này hảo, ngươi có thể có cái này ý tưởng. kia từ hôm nay trở đi, ta liền không đem ngươi đương người ngoài. Hài hòa ngươi à, không có việc gì liền về nhà ăn cơm, có cái gì muốn ăn, cấp đầu đậu nói, làm đậu đậu cho ta mang cái lời nói, ta cho ngươi làm. trương hài hòa liền nói, tốt, ta đã biết cô cô. Tiền chi vân trong lòng vui vẻ đã chết, chính mình này nên hỏi đều hỏi, liền muốn đi phòng bếp nhìn xem bánh bao. Nghị ăn cơm thời điểm lại hỏi nhiều hỏi trương hài hòa, xem hắn ba mẹ đều là đang làm gì, trong nhà còn có cái gì huynh đệ tỷ muội Này muốn kết hôn cũng không phải là đơn giản như vậy sự, đây là hai cái gia đình kết hợp. Cha mẹ là muốn hỏi, huynh đệ tỷ mội cũng là muốn hỏi, không hỏi như thế nào có thể hành đâu. Trương thân thiện cấp thích xuyên viết xong hồi âm, liền chạy nhanh nhét vào phong thư, sau đó đem tin ném vào bên ngoài trên đường hồng thư. Nàng tùy thân mang theo cái còi thượng, hiện tại lại nhiều một cái chìa khóa, một cái là trong nhà, một cái là nàng ngăn kéo thượng chìa khóa. Nàng đem sở hữu tin đều từ trường học dọn lại đây, một phong phong sửa sang lại thời điểm đột nhiên phát hiện nguyên lai like nàng cùng thích xuyên thế nhưng viết nhiều như vậy tin. Trương thân thiện ở mỗi cái phong thư thượng đều viết thượng đánh số, mỗi một phong thơ bỏ vào trong ngăn kéo thời điểm, nàng lại đều rút ra đọc một lần, thích xuyên tự qua loa cực kỳ. thấy những cái đó tự trương thân thiện liền muốn cười, giống như lại thấy hắn tạc mao giống nhau lộn xộn đầu tóc, còn có mùa đông đánh bóng rổ khi trên đỉnh đầu mạo nhật ký. trương thân thiện một phong phong xem xong, lại chỉnh chỉnh tề tề đem tin nhét vào trong ngăn kéo. trong ngăn kéo trừ bỏ thích xuyên cho nàng viết tin, còn có nàng một cái sổ nhật ký. trương thân thiện đem sổ nhật ký mở ra, trinh trọng ở mặt trên viết xuống ngày 1982 năm 12 tháng 6 ngày, tình. Tam thỉ, hôm nay là ngày nắng, bất quá vẫn là lạnh rất nhiều. Mụ mụ nói ngươi nơi đó cũng là mùa đông, ngươi nơi đó tuyết rơi sao. Lại có nửa năm ngươi liền phải đã trở lại, ta có thể tưởng tượng ngươi. Trương thân thiện một chữ một chữ viết đi lên, tam phúc hiện tại không ở quốc nội, nàng không có biện pháp cấp tam phúc gửi thư, chỉ có thể viết nhật ký. Thường xuyên ở viết nhật ký thời điểm liền cấp tam phúc viết một phong thơ, nói cho nàng gần nhất lại đã xảy ra cái gì. trương thân thiện viết hôm nay ăn cái gì chung quanh lại mập lên linh tinh nói viết không sai biệt lắm mới dừng lại bút trương thân thiện ngẩng đầu nhìn trước mặt đèn bàn ánh đèn ấm ấm áp áp tựa như nàng hiện tại tâm tình giống nhau đối diện trương Khang kháng phòng ngủ chung quanh lại khóc lên trương thân thiện lúc này mới đem ánh mắt từ đèn bàn thượng rời đi cười để bút ở nhật ký thượng viết xuống tam tỷ chung quanh lại khóc ngươi đoán hắn lần này khóc là đói bụng vẫn là nước tiểu Trương thân thiện viết xong những lời này, dùng bút đầu điểm chính mình cho mũi, điểm hồi lâu, mới ở dưới lại thêm cuối cùng một câu, tam tỷ, ngươi luyến ái sao, ta giống như luyến ái. Vốn dĩ tính toán là cuối tháng kết thúc. Đệ 117 chương. Trương thân thiện viết mấy ngày nay nhớ tam phúc tự nhiên là nhìn không thấy, cho dù nàng trở về quốc, giờ phút này liền ngồi ở trương thân thiện bên người, trương thân thiện cũng căn bản không có làm nàng xem y tứ. Tam tỷ. Ngươi có thể hay không lại nhiều ở vài ngày. Ta còn có thật nhiều lời nói không cùng ngươi nói đi. Trương thân Tiện lại hướng tam phúc bên người thấu thấu, cằm dựa vào tam phúc trên vai nói, tam tỷ, ta và ngươi nói chuyện đâu, ngươi đừng vẫn luôn đậu chung quanh được chưa. Tam phúc một tay ôm chung quanh, một bên cười, ngươi xem hắn nhiều đầu a, nhiều đáng yêu a. Trương thân Tiện bĩu môi, nơi nào đáng yêu, từng ngày trừ bỏ khóc chính là khóc, bằng không chính là ăn, ngủ, ăn. Ngươi khi còn nhỏ cũng là như thế này. Tam phúc quay đầu xem một cái nàng ngội, liền thấy tam phúc lệch qua chính mình đầu vai, nước miếng đều phải theo khỏe miệng chảy ra. Nàng dùng tay chạy nhanh chọc một chút Trương thân thiện cái chán, nói, ngươi đừng đem nước miếng lưu ta trên người A. Ta không có. Trương thân thiện lập tức hướng trong hút một ngụm mau chảy ra nước miếng. Ta không thể lại ở, còn muốn chuẩn bị tốt nghiệp cùng công tác sự. Ngày mai cần thiết đến đi, không thể lại kéo. Ngươi cũng là, không phải lập tức liền cuối kỳ khảo sao, mấy ngày nay ngươi cũng chưa ở trường học trụ, mỗi ngày trở về tìm ta ngủ, cũng không thấy quá một ngày thư. Ta biết. Trương thân thiện nói, ngươi cứ yên tâm đi tam tỷ, ta khẳng định hội khảo cái hảo thành tích. Ngươi hảo thành tích tiêu chuẩn là cái gì? Tam Phúc hỏi. Trương thân thiện đáp úng, trung đẳng trở lên. Tam Phúc thực bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, đây là ngươi hảo thành tích. Này còn không tốt. Trương thân thiện thực ý khuất, lẩm bẩm nói, tam tỷ, ngươi không thể dùng ngươi cùng đại ca tiêu chuẩn tới yêu cầu ta, các ngươi đều là thiên tài, ta không phải, ta chính là một người bình thường. Tam Phúc nghe được đại phúc tên, lập tức đối với trương thân thiện lắc đầu, làm cho ta mẹ nó mặt miễn bàn đại ca, biết đi. Ta biết. Tam Phúc liếc liếc mắt một cái trương thân thiện nói, ngươi nhưng thôi bỏ đi, ngươi còn người thường, ta cảm thấy nhà chúng ta, liền số ngươi thông minh nhất. Chỉ là chưa bao giờ đem cái này thông minh kính dùng ở học tập thượng mà thôi. Trương thân thiện hơi hơi hiếp mắt, lại bắt đầu chơi xấu ra, tam thỉ, ngươi này muốn tốt nghiệp sau, có phải hay không liền ở đế đô công tác, ta đây chẳng phải là càng không thể gặp ngươi. Ngươi hảo hảo học tập A, tranh thủ khảo đi đế đô vào đại học, khi đó chúng ta là có thể mỗi ngày ở bên nhau. Trương thân thiện nói, khi đó ngươi mới sẽ không lý ta đâu, khả năng đều có chính ngươi ra. trương thân thiện phiết miệng nói tam phúc hơi hơi cứng lại lẩm bẩm nói sẽ không trương thân thiện lập tức ngồi thẳng lâu nhìn tam phúc hỏi như thế nào sẽ không à ngươi như vậy có khí chết như vậy không giống người thường khẳng định rất nhiều người thích ngươi đến lúc đó ngươi không phải kết hôn thành ra sao tựa như nhị ca như vậy trương thân thiện nghĩ đến nàng nhị ca liền nói đúng rồi nhị ca nói hôm nay tới như thế nào còn chưa tới tam phúc ở một bên ngồi Nguyên bản ôm chung quanh đã trộm từ nàng trong lòng ngực bò đi xuống Tam phúc cũng chưa cảm giác được Chỉ là ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia Đôi mắt đều thất yêu Tam phúc đã trưởng thành đại cô nương Nàng cùng Trương thân thiện tướng mạo cơ hồ hoàn toàn bất đồng Từ đại phúc đến tứ phúc nay bốn cái hài tử kỳ thật càng giống gì diễm lệ một ít Bọn họ đôi mắt đều là tương đối trường một ít Hơn nữa đều là mắt một mí Tam phúc cũng là như thế Tam phúc đôi mắt không tính tiểu Cũng không tính đại Người thường lớn nhỏ, bất quá nàng mí mắt rất mỏng, cũng đơn, hình dạng đảo như là một đôi mắt hạnh. Nàng làn da cũng không bạch, có điểm thiên hắc cái loại này, cũng sẽ không cảm thấy dơ, là cái loại này khỏe mạnh tiểu mạch xác Này đi nước Mỹ một năm rưỡi, tam phúc đầu tóc cũng lưu dài quá, một đầu đen nhánh đầu tóc rũ xuống tới, lại xứng với nàng thanh lãnh khí chết, đích sắc cùng người khác không giống nhau. Trương thân thiện liền đặc biệt thích nàng tam tỷ diện mạo. Cảm thấy tam phúc loại này mới kêu không giống người thường, cùng người khác đều không giống nhau, khiến cho người đã gặp qua là không quên được. Hơn nữa tam phúc nói không nhiều lắm, an an tĩnh tĩnh, cho nên trương thân thiện thích nhất dính ở bên người nàng. Này tam phúc một hồi quốc, trương thân thiện trường học cũng không được, lập tức chạy trong nhà tới. Tam tỷ, tam tỷ. Trương thân thiện nhìn chung quanh đều bò đến sofa kia đầu đi, lập tức kêu tam phúc, tam phúc lúc này mới phản ứng lại đây. lập tức một phen vớt lên chúng quanh tam thị ngươi tưởng cái gì đâu trương thân thiện cười hì hì nhìn tam phúc ta vừa mới nói ngươi gả chồng sự ngươi liền bắt đầu phát ngốc ngươi có phải hay không có đối tượng không có ngươi đừng nói bậy a tam phúc lập tức nói ngươi này cũng thẹn thùng ta cảm thấy thực bình thường a nữ nhân thích nam nhân nam nhân thích nữ nhân thật tốt một sự kiện trương thân thiện ở nơi đó niệm a niệm Tam Phúc lập tức nhìn về phía nàng nói, ngươi không cần nói cho ta ngươi như vậy cũng đã có yêu thích người. Trương thân thiện oai đầu nhỏ nói, có thì thế nào, ta cảm thấy khá tốt. Tam Phúc sở trường chỉ ở nàng trên chán điểm một chút, ngươi a, không học giỏi. Hai người nói chuyện, Trương Tỷ liền vào được, nàng đi đến sofa bên cạnh, đem chung quanh ôm lên, sau đó đôi Tam Phúc nói, các ngươi đi ăn cơm đi, ta nhìn chung quanh, ta đã ăn được. Vẫn là chờ ta mẹ trở về lại ăn đi. tam phúc nói ta đều lưu hảo cơm các ngươi lão ra ra đói bụng các ngươi đi bồi ăn đi chính hắn ăn lại muốn ăn thiếu kia hành tam phúc lập tức đứng lên nói đi thôi trương thân thiện tiểu bằng hữu trương thân thiện cười hì hì mặc vào dép lê ta có thể ăn trước cái lửng dạ chờ ta mẹ trở về ta lại bồi nàng ăn dư lại kia một nửa hai người đến phòng bếp ăn cơm chu hoài ngọc đã ngồi xuống bắt đầu ăn thấy hai đứa nhỏ tới chu hoài ngọc vội vàng nói mau tới ăn cơm hai người vây quanh cái bàn ngồi xuống bồi chu hoài ngọc ăn cơm giữa trưa thiêu đồ ăn tương đối đơn giản một cái rau xanh đậu hủ một cái chua cay khoai tây ti cộng thêm một chén chua cay canh chu hoài ngọc hỏi hỏi tam phúc tình huống cùng nàng khi nào hồi đế đô tam phúc liền nói chờ buổi chiều thấy nàng nhị ca nàng ngày mai liền phải đi trở về chu hoài ngọc như suy tư gì trầm tư trong chốc lát lúc này mới nói Ngày mai ta và ngươi cùng nhau trở về. Trương thân Tiện dọa nhảy dựng, lao ra ra, ngươi phải đi về. Ngươi vì cái gì không ở nơi này ở. Chu Hoài Ngọc này vừa ra tới liền hai năm, hắn đã lâu không trở về nhà cũng thật là nhớ nhà. Liền nói, ta cũng là nhớ nhà, chờ ngươi ba cùng mẹ ngươi trở về. Ta liền cùng bọn họ nói một tiếng, buổi chiều thu thập một chút đồ vợ, ngày mai cùng tam phúc cùng nhau đi. Vậy ngươi khi nào lại trở về? Trương thân tiện lập tức hỏi, một vòng sau. Nếu không, hai chu sau. Chu Hoài Ngọc cười nói, ta không thể vẫn luôn ở chỗ này ở, mụ mụ ngươi còn ở công tác, tiểu Trương trừ bỏ chiếu cô chung quanh, còn muốn chiếu cô ta, hơn nữa ta cũng nên đi trở về, thật sự là nhớ nhà. Tam Phúc liền nói, kia hảo, ngày mai chúng ta cùng nhau đi. Trương kháng kháng buổi sáng bốn tiết khóa, thượng nàng miệng khô lưỡi khô, vốn là buổi sáng hai tiết, buổi chiều hai tiết. bởi vì nhị phúc nói muốn lại đây hơn nữa tam phúc ngày mai phải đi trương kháng kháng liền đem khóa cấp điều một chút một buổi sáng thượng xong buổi chiều liền không cần lại đi trương kháng kháng đạp xe một quải cong liền thấy chu lệ muốn đẩy cửa liền hô một tiếng chu lệ chu lệ đứng ở cửa chờ nàng trương kháng kháng từ xe đạp trên dưới tới chu lệ đã sớm ở nơi đó chờ xem trương kháng kháng vẻ mặt mỏi mệt đau lòng nói kỳ thật cũng không cần một buổi sáng thượng xong nhiều mẹ ta Trương Kháng Kháng giọng nói đều ếch, nói, không có việc gì, như vậy buổi chiều không phải không cần đi. Chu Lệ đem xe đẩy mạnh trong viện, liền nghe được trong phòng bếp Trương thân thiện đều, ba, mẹ, các ngươi cuối cùng đã trở lại, ta Lão ra ra nói hắn ngày mai muốn cùng ta tam tỷ cùng nhau đi. Chu Lệ cùng Trương Kháng kháng vội vàng liếc nhau, chạy nhanh chạy tiến phòng bếp hỏi, ra ra, ngươi làm gì phải đi? Chu Hoài Ngọc cười nói, ta là thật sự tưởng về nhà. này vừa ra tới đều hai năm, thật là nhớ nhà. Ta tưởng trở về trụ một đoạn thời gian. Trương Kháng Kháng lúc này mới yên tâm, quay đầu xem một cái Chu Lệ. Chu Lệ gật gật đầu nói, ngươi nếu là nhớ nhà, tưởng trở về liền trở về, trụ một đoạn thời gian phiền, ta lại đem ngươi cái đó. Chu Hoài Ngọc liền nói, hảo. Hắn đã ăn xong rồi cơm, liền đứng lên đi thu thập đồ vật. Trương Kháng Kháng vội vàng chạy tới hỗ trợ. Chu Hoài Ngọc đau lòng nói. Ngươi mệt mỏi một buổi sáng, mau đi ăn cơm, ta đổ vật liền vài món quần áo, ta chính mình thu. Trương Kháng Kháng chỉ có thể nói tốt, lại vào nhà xem một cái chung quanh, thấy Trương Tỷ chính vì hắn ăn mì sợi đâu. Chu lệ cấp Trương Kháng Kháng lấy hảo chén đũa, kêu nàng ăn cơm, Trương Kháng Kháng lúc này mới lại đi phòng bếp. Ngày mai ta đi xin nghỉ, đưa ra ra cùng Tam Phúc đi đế đô. Chu lệ nói, không cần không cần. Tam Phúc lập tức nói. ta sẽ chiếu cố lão gia ra, ra ngươi cứ yên tâm đi chu lệ bất an nói này một đường xa đâu ngươi có thể chứa một người kia như thế nào không thể rất xa lộ ta đều đi qua tam phúc nói ta chiếu cố lão gia ra, ra hoàn toàn không thành vấn đề ta đây cấp trong nhà gọi điện thoại đi nhà ga tiếp một chút chu lệ nói kia cũng đúng tam phúc lại nói không ai tiếp nói ta chính mình đưa lão gia ra, ra về nhà liền có thể Thúc thúc ngươi cho ta viết một chút địa chỉ. Hảo. Chu lệ nói. Tam Phúc Kỳ thật đã ăn xong rồi cơm, có thể thấy được Chu lệ cùng Trương Kháng Kháng đã trở lại, nàng cũng không có rời đi, cùng Trương thân thiện hai người ngồi ở bàn ăn trước lại buổi hai người ăn xong rồi cơm, thu thập Hảo mới trở về phòng khách. Đến buổi chiều một giờ rưỡi thời điểm, Trương Hải Hòa mang theo tiền đậu đậu mới đến. Hai người vốn dĩ nói tốt sáng sớm liền tới. Nhưng nhà máy đột nhiên có việc đem Trương Hải Hòa kêu đi rồi, vẫn luôn chờ đến giữa trưa mới vội xong, hai người ở nhà ăn ăn cơm xong, liền chạy nhanh hướng thành phố đuổi. Trương Hải Hòa về đến nhà thời điểm, trong viện cũng im ắng, đại môn không có quan, hai người liền trực tiếp đi vào. Tam Phúc cùng Trương Thân Thiện đang ngồi ở phòng khách xem TV, Chu Lệ còn lại là nằm ở bên cạnh trên ghế nằm nhắm mắt lại hình như là ngủ rồi. Trương Tỷ cũng đi nghỉ ngơi. Trương Kháng Kháng ôm trung quanh ở phòng khách chậm dãi chuyển, chung quanh đôi mắt lệch cạch lệch cạch bế một chút lập tức lại mở, muốn ngủ chứ. Trương Hải Hòa cùng tiền đậu Đậu hai người tay nắm tay đi vào phòng khách thời điểm, thế nhưng không có người phát hiện, thẳng đến Trương Kháng Kháng nghe được phía sau có người hỏi nàng, chung quanh đây là mệt nhỏ ca thời điểm, mới phát hiện Trương Hải Hòa đã đứng ở chính mình phía sau. Trương Kháng Kháng hoảng sợ, vội vàng nhỏ giọng nói, các ngươi khi nào đến? Trương hài hòa cũng nhỏ giọng trả lời, vừa mới. Trung quanh ngủ nhẹ, có một chút thanh âm liền sẽ bị đánh thức, cho nên đại gia ở hắn ngủ thời điểm đều sẽ có thể hạ giọng. Trương kháng kháng chỉ chỉ ghé vào chính mình bả vai trung quanh hỏi tiền đầu đầu, ngủ rồi sao? Tiền đầu đầu gật gật đầu, ngủ rồi. Trương kháng kháng chỉ một chút chính mình phòng ngủ, ý tứ là trước đem hắn đặt ở trên giường đi, tiền đầu đầu lập tức buông chính mình bao, đi theo trương kháng kháng đi và hỗ trợ. Trung quanh một bị ôm vào phòng ngủ, phòng khách nhân tài dám lớn tiếng nói chuyện, tam phúc nhìn Trương Hải Hòa nói, nhị ca. Trương Hải Hòa một phen đem nàng kéo tới, hảo hảo đánh giá một lần, mới nói, hảo, thực hảo, không ốm Trương Thân Tiện lập tức cũng đứng lên, nhị ca ngươi xem ta đâu. Trương Hải Hòa liếc nàng liếc mắt một cái, ta mới vừa gặp qua ngươi được không. Trương Thân Thiện hừ một tiếng, ngươi bất công. Chu lệ này trong chốc lát cũng tỉnh. Mê mê hoặc hoặc nhìn Trương Hải Hòa hỏi, không phải nói đậu đậu đi theo ngươi cùng nhau tới sao? Tới, đi theo ta mẹ đi phòng ngủ. chung quanh ngủ rồi. Trương Hải Hòa lập tức nói. Nga! Chu lệ lắc lư đứng lên, ta đi cho các ngươi đảo điểm nước. Ba, vẫn là ta đi thôi. Trương thân thiện từ trên sofa nhảy xuống. Trương Hải Hòa đã một năm rưỡi chưa thấy qua tam phúc, lôi kéo nàng hỏi đông hỏi tây. Tam phúc liền nói, ngươi trước đừng hỏi ta. Trước làm ta hỏi xong ngươi lại nói. Trương Hải Hòa liền nói, hỏi bái. Các ngươi khi nào kết hôn a ta mẹ nói nhanh, có phải hay không? Còn không có định đâu, ngươi hỏi cái này làm gì? Trương Hải Hòa nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn xuất ngoại, đến lúc đó không thể tới tham gia hôn lễ? kia cũng nói không chừng. Tam Phúc nói, kỳ thật ta về nước phía trước, đã có người liên hệ ta. Bất quá. Chúng ta quốc nội không phải cũng bắt đầu thương phẩm phòng thí điểm sao, ta cảm thấy như thế cái cơ hội, liền nghĩ vẫn là về nước phát triển. Tam phúc nhìn Trương Hải Hòa vẻ mặt nghe không hiểu người đang nói gì đó biểu tình, liền cười nói, ai, tính, không nói cái này, nói ngươi kết hôn sự đâu. Đúng vậy, ta còn chờ ngươi trở về cho ta xây nhà đâu. Trương Hải Hòa cười nói, kia như thế nào không được, ngươi phòng trang trí liền giao cho ta, cái nhưng thật ra không có khả năng. Ngươi lại không phải ở quê quán trụ, các ngươi xưởng không phải phân phòng sao. Trương Hải Hòa gật gật đầu, ân, này một đám người nhà phòng đang ở kiến, cho nên chúng ta nhanh nhất cũng đến chờ kiến hảo phòng lại kết hôn, bằng không không chỗ ở A. Trương Thân Thiện ở một bên nghe, chạy nhanh thấu một câu, nhỏ giọng hỏi, nhị ca, nàng cái kia cô cô còn như vậy sao? Trương Hải Hòa vội vàng cấp Trương Thân Thiện nháy mắt, ngăn lại nàng tiếp tục hỏi đi xuống. Trương thân thiện hướng phòng ngủ xem một cái, nhỏ giọng nói, nàng lại nghe không thấy. Chu lệ chính mình phao ly trà, đi đến trương thân thiện trước mặt ngăn lại nàng, ngươi có thể à, còn có, thời gian này cũng mau tới rồi, ngươi nên đi học đi. Trương thân thiện không bỏ được đi, ở một bên hỏi, ba ba, ta liền không thể thỉnh cái giả sao. Chu lệ nhìn nàng hỏi, ngươi nói đi, ta buổi chiều không có gì giảng bài, thật sự. Trương thân thiện ở nơi đó niệm. Ta và ngươi nói qua đi, khóa không có giảng bài tiểu khóa chi phân, ngươi mau thu thập một chút đi học đi thôi. Tam Phúc ở một bên nói, ngũ Phúc không có cách nào, chỉ có thể lại nhìn về phía Chu Lệ, cái này ra, nàng dám làm nũng cũng chỉ có nàng cái này Chu Ba Ba. Chu Lệ thật sự không có cách nào, liền nói, nếu không như vậy, ngươi lại chơi trong chốc lát, mau đến đến giờ, ta đạp xe đưa ngươi đi, sau đó ngươi tan học liền ra tới, ta ở cửa tiếp ngươi. Cho ngươi tỉnh điểm thời gian, thế nào? Trương thân thiện biết đây là biện pháp tốt nhất, chỉ có thể gật gật đầu, vậy được rồi. Nhưng trương thân thiện nhiều nhất lại ở nhà đái hơn 10 phút, thẳng đến trương kháng kháng cùng tiền đầu đầu ở bên trong nói xong lời nói ra tới, thấy nàng còn chưa đi, thúc giục nàng thời điểm, trương thân thiện chỉ có thể lưu luyến đi theo hắn ba đi rồi.